Đừng hỏi, hỏi chính là kỳ tích. Vô pháp thở dài sau nói rằng, bản thân liền là kỳ tích, thật giống bất kỳ phát sinh ở triệu ca nhi trên người không thể tưởng tượng nổi chuyện tình đều là chuyện đương nhiên. Vạn kiếm nhất cũng là hít sâu một hơi ngăn chặn trong lòng mình chấn động, như tinh thần to nhỏ, như là ma thần kinh thiên khí thế thân ảnh cứ như vậy quỳ dạp xuống triệu long tiêu trước người, tình cảnh này sâu đậm rung động tất cả mọi người. Bọn họ không biết triệu long tiêu làm sao để những này khủng bố sinh mệnh thần phục, nhưng là bọn hắn biết triệu long tiêu lại thắng. Trùng Đế cấp cường giả thân thể to lớn ở triệu Long Tiêu chỉ lệnh dưới không ngừng co rút lại, chờ đến triệu Long Tiêu thân cao đại lúc nhỏ này ngũ tôn trùng Đế bị triệu Long Tiêu ném vào bát bộ phù đồ trong tháp, hô cảm nhận được ngũ tôn trùng Đế cũng bị bát bộ phù đồ tháp độ hóa, bát bộ phù đồ tháp lại một lần nữa tăng lên sức mạnh để triệu Long Tiêu trên mặt xuất hiện một tia thoải mái vẻ mặt, ngũ tôn trùng Đế bị độ hóa, lần này nên có thể cầm bát bộ phù đồ tháp tạp tinh linh cấp cường giả đi. Triệu Long Tiêu trong con ngươi né qua nóng lòng muốn thử ánh sáng. Bất quá bây giờ hay là trước giải cứu bị tràn lan trùng triều họa hại trạm Lam Tinh Cầu đi. chương 443, Trung tộc Chúa Tể Triệu Long Kiêu. Triệu Long Kiêu thậm chí cũng không có ở lượt chiến đấu hạng, trực tiếp lấy thân thể vượt qua hư không đi tới trạm Lam Tinh Cầu bên trong. Bởi vì toàn thế giới sức mạnh đều tập trung ở Phi Châu và Mỹ Châu, ở thêm vào Triệu Long Kiêu thực lực đã hoàn toàn vượt qua thường nhân tưởng tượng, vì lẽ đó, lần này giáng lâm lại không có bất cứ người nào biết được, làm Triệu Long Kiêu đến Phi Châu đại lục thời điểm. Nơi này tình thế đã nghiêm túc đến cực điểm. Cổ hạ đế quốc thậm chí còn Âu châu đại lục nhưng quốc gia khác cũng đã đưa lên vài viên đạn hạt nhân, thế nhưng lấy chủng tộc cường đại thích hướng tính, chúng nó ở lượng lớn tử vong sau khi bắt đầu sản sinh đối với bức xạ hạt nhân tráng rẹ xì sợ tăng sợ. Đáng sợ hơn là, chủng tộc trả căn cứ bức xạ hạt nhân năng lực biến dị ra phóng xạ chủng tộc đến, cứ như vậy chủng tộc thực lực không chỉ có không có suy yếu, cũng bởi vì đạn hạt nhân công kích mà trở nên mạnh mẽ Trước tài nguyên chỉ thuốc sinh ra một con hành tinh cấp trùng tộc, thế nhưng ở luân phiên đạn hạt nhân gột rửa sau khi, trùng tộc lại hấp thu đạn hạt nhân năng lượng bắt đầu liên tục xuất hiện vài đầu hành tinh cấp trùng tộc đến. Nếu không phải quang thời gian này các quốc gia thực lực tiến bộ nhanh chóng, ở thêm vào chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật chiến hạm phối hợp tác chiến, các quốc gia liên quân sợ là muốn toàn quân bị diệt. Mặc dù không có toàn quân bị diệt, tình thế cũng là càng ngày càng nguy cấp, các quốc gia đã cảm giác mình không ngăn được trùng tộc bước chân Xong đời, ngay tận thế. Đám này chết tiệt sâu làm sao biết đáng sợ như vậy, liền đạn hạt nhân cũng không sợ, không chỉ có không sợ vẫn có thể hấp thu đạn hạt nhân sức mạnh để cho mình biến dị trưởng thành, đánh như vậy xuống chúng ta sớm muộn toàn quân bị diệt. Trung tộc văn minh đáng sợ rung động tất cả mọi người, bọn họ biết lấy chạm làm tinh cầu hiện nay lực lượng là vô pháp tiêu diệt hết đám này sinh tồn năng lực biến thái trí cực trung tộc. Tất cả mọi người, rút đi 100 km ở ngoài. Mọi người ở đây lòng sinh lúc tuyệt vọng, một bóng người chậm rãi từ trong vòng trời dưới rơi xuống. Nhìn thấy đạo thân ảnh này cổ hạ đế quốc quân đoàn đầu tiên là sức sở, sau đó phát sinh chấn thiên tiếng hoan hô, bởi vì bọn họ biết cổ hạ đế quốc tối cường giả trở về. Lui lại, hết thẻ quân đoàn lui lại. Ở Triệu Long Tiêu đến, cổ hạ đế quốc lúc rút lui, những quốc gia khác quân đoàn cũng là vội vàng rút đi cái này địa ngục vậy chiến trường. Triệu Long Tiêu không chỉ có là cổ hạ đế quốc tối cường giả, cũng là toàn bộ thế giới tối cường giả. Nhân ra đánh người ngoài hành tinh thời điểm. Bọn họ những người này vẫn còn ở trạm lam tinh cầu bên trong chơi đạn đạo đây. Nhân ra huy danh bắt đầu vang vọng tinh không thời điểm, trạm lam tinh cầu vừa mới bắt đầu phát triển tinh không chiến hạm, thực lực của hai bên căn bản thì không phải là một cái tầng cấp. Ở hết thể quân đoàn đều khẩn cấp sau khi rút lui, nhìn tàn phá toàn bộ Phi châu đại lục trùng tộc, triệu long tiêu lấy ra chúa tể chi tâm. Nhất thời, tiêu ngạo hung hăng không ngừng hí lên trùng tộc giống như là bình dân nhìn thấy chí cao hoàng giả bình thường cùng nhau quỳ xuống lại. Này chúa tể chi tâm lại đối với chủng tộc có tác dụng lớn như vậy, có chúa tể chi tâm ta thì tương đương với là chủng tộc thần, lẽ nào chủng tộc mẫu Hoàng phái ra 5 cái chủng đế cấp cường giả tới giết ta, này một khi nếu để cho hắn được ta đây gần một nửa chủng tộc chi tâm vậy còn được. Cảm nhận được chạm Lam tinh cầu chủng tộc ở chúa tể chi tâm sau khi xuất hiện tất cả đều khống chế ở hắn cảm giác trong tay, Triệu Long tiêu trong lòng một trận kinh hoàng. Tay cầm chúa tể chi tâm hắn có thể rõ ràng cảm ứng được những này chủng tộc sinh tử tất cả đều khi hắn nắm trong lòng bàn tay. Thật nói không khuyết đại một câu. Triệu Long Tiêu chỉ cần để chúng nó đi chết, chúng nó đều không chút do dự đi chết. Bởi vậy, vậy, để toàn bộ thế giới quân đoàn cũng vì đó khổ não vấn đề ở Triệu Long Tiêu trong tay được buông lòng giải quyết. Tựa hồ muốn nuốt chửng toàn bộ thế giới chủng tộc ở chúa tể chi tâm sự không chế trở nên vô cùng khéo léo. Triệu Long Tiêu chậm rãi rơi vào trùng trong biển ương, sau đó bát bộ phù đồ tháp hiện hiện ra. Hắn muốn dùng bát bộ phù đồ tháp độ hóa thành hơn trăm triệu chủng tộc, có những này chủng tộc nguyện lực. Bát bộ phù đồ tháp sức mạnh không chỉ có là có thể sánh vai tinh linh cấp, thậm chí có khả năng trấn áp tinh linh cấp, còn kết quả làm sao còn muốn chân chính đánh qua mới biết. Bởi vì có chủng tộc chi tâm duyên cớ, lượng lớn chủng tộc thuận theo vô cùng tiếp thu bát bộ phù đồ tháp độ hóa, không tới nửa ngày thời điểm, tầng thứ nhất bát bộ phù đồ tháp cũng đã bị hơn trăm triệu chủng tộc cho dính đầy. Đặc ý, cảm nhận được bát bộ phù đồ tháp lực lượng tăng trưởng, triệu Long Tiêu lộ ra một tia thỏa mãn vẻ, cũng chớ cao hưng quá sớm. Những này chủng tộc có thể cũng là muốn ngươi cung dưỡng, ngươi cho rằng chỉ là đơn giản đem bọn họ thu vào bát bộ phù đồ tháp là được rồi. Nếu như những này chủng tộc đói bụng chết, cái kia cung cấp nguyện lực cũng biết giảm thiểu, bát bộ phù đồ tháp sức mạnh tự nhiên cũng biết cắt giảm. Ở triệu Long Tiêu vô cùng phấn khởi thu phục những này chủng tộc thời điểm, đại lao nhắc nhở thanh để triệu Long Tiêu vẻ vui thích biến mất. Cái gì? Ta còn muốn cung cấp cho bọn họ ăn. Triệu Long Tiêu có chút trận tròn mắt. Không phải vậy đây. Nhân gia làm việc cho ngươi cung cấp nguyện lực, làm ngươi trung thực người hầu, ngươi không được cho người ta phát tiền lương a. Bằng không nhân gia đều không có cách nào nuôi sống mình, chả làm sao làm việc cho ngươi. Đại lão để triệu Long Tiêu nở nụ cười khổ, nay cũng thật là vui quá hóa buồn a. Có điều ngẫm lại cũng là, chết rồi chủng tộc tự nhiên không có cách nào cung cấp nguyện lực, mà đối với lương thực, triệu Long Tiêu vẫn có tự tin có thể cung cấp. Dù sao giấc mộng của hắn vong tư nhân bên trong không gian chả nằm vài tỷ tinh nguyên tiền dư. Trước tiên đem chủng tộc dọn dẹp sạch sẽ đang nói Triệu Long Tiêu lại một lần nữa làm lên cần lao vận chuyển công Mà đợi được đem Mị Châu cùng Phi Châu chủng tộc đều thu vào bát bộ phù đồ tháp sau Bát bộ phù đồ tháp sức mạnh tiêu thăng đến một cái tân độ cao Triệu Long Tiêu rất hoài nghi tinh linh cấp cường giả có thể kháng trụ bát bộ phù đồ tháp công kích Đang giải quyết những chuyện này sau khi đã là Triệu Long Tiêu trở về trạm làm tinh cầu ngày thứ hai Lần này hắn thu phục chủng tộc đạt tới hơn 3 tỷ chỉ. Đem bát bộ phù đồ tháp tầng thứ nhất không gian nhét gần như, giải quyết rồi nguy cơ Triệu Long Tiêu không có hội kiến người lãnh đạo các nước, mà là trực tiếp về nhà thấy người yêu của chính mình. Lạc Băng Ngọc cũng đã sớm ở nhà chờ hắn, chia lìa sắp tới thời gian 2 năm, Song Phương đối với lẫn nhau nhớ nhung đã khắc vào cốt tủy, không thể thiếu một trận trấn án. Ở trên miên sắp tới sau 3 ngày, mặc dù là đã mở ra khóa gen Lạc Băng Ngọc đều không thể chịu đựng Triệu Long Tiêu sủng ái, cuối cùng ngủ mê man một ngày một đêm. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, Lạc băng ngọc chiều đỏ mặt làm lũng đuổi đánh triệu Long Tiêu, sau đó cùng triệu Long Tiêu đồng thời tay trong tay đi gặp cha mẹ hắn. Người một nhà kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ qua thời gian nửa tháng, sau đó triệu Long Tiêu mới nhín chút thời gian sẽ thấy quốc gia mình người lãnh đạo. Lần này lại là một mình ngươi trở về A. Đại nguyên lão ở nhìn thấy triệu Long Tiêu sau khi theo thói quen hỏi một câu. Không là một người A. Triệu Long Tiêu trả lời theo bản năng sau khi, cả người lộ ra vẻ lúng túng vẻ mặt đến. Không xong. Vạn kiếm nhất bọn họ theo ta đồng thời trở về, ta quên cho bọn họ quyền hạn, vì lẽ đó bọn họ trả vô pháp lái xe chiến hạm của ta, bọn hắn bây giờ trả ở hành tinh khác khoảng không đây. Triệu Long Tiêu vội vàng nói một câu sau khi liền sông lên tinh không. Mà chờ Triệu Long Tiêu trở lại trên chiến hạm thời điểm nên đón chính là hơn trăm song cú hoán con ngươi. Chương 444, Trạm Lam bí mật. Khúc khục, Trạm Lam tinh cầu bên kia sự tình tương đối nhiều, vì lẽ đó, chỉ hoan chút thời gian. Triệu Long Tiêu ra đầu tê dại vì chính mình mạnh mẽ biện giải một làn sóng, có điều, xem vạn kiếm nhất vẻ mặt của bọn họ. Tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lao giả nát rượu rất hư. Cuối cùng, Triệu Long Tiêu nhắm mắt mang theo trạm làm tinh cầu các tinh anh trở về, chờ đem chiến hạm đáp xuống to lớn trên vùng bình nguyên sau, Triệu Long Tiêu lập tức tránh đi. Rất nhanh hắn lại trở về tử tiêu các bên trong, nhìn nghiêm nghị vẻ mặt đang ngồi một đám nguyên lão, Triệu Long Tiêu chậm rãi lấy ra văn minh kết tinh lần này vạn kiếm nhất bọn họ đã mang về cấp 2 văn minh khoa học kỹ thuật phương pháp tu luyện cùng với các loại tài nguyên đón lấy chúng ta khoảng thời gian này liền vì là lên cấp cấp hai văn minh làm chuẩn bị một khi bắt đầu tấn thăng nói chúng ta tinh cầu có thể sẽ phát sinh một điểm biến hóa diện tích sẽ mở rộng sinh mệnh hạt căn bản sẽ tăng cường địa mạo sẽ phát sinh biến hóa chờ chút vì lẽ đó ở lên cấp trước chạm lam tinh cầu các quốc gia phải làm tốt phối hợp triệu long tiêu để các nguyên lão lộ ra một tia vẻ chấn động mà theo triệu long tiêu phân tích Mỗi một lần văn minh thăng cấp cũng có thể để chạm làm tinh cầu phát sinh biến hóa to lớn. Diện tích tăng lớn đại diện cho các quốc gia diện tích đều biết đối ứng với nhau phóng to. Ngoài ra, cấp 2 văn minh sinh ra các loại tài nguyên cũng sẽ xuất hiện ở tần tăng diện tích bên trong. Nếu là không có sớm phối hợp tốt, sợ là đến thời điểm lại sẽ có rất nhiều phân tranh. Bởi vậy, Triệu Long Kiêu ở sau khi nói xong do cổ hạ đế quốc bên này đầu mối bắt đầu rồi toàn cầu nghiên thảo hội, quyết định cuối cùng. Dựa theo từng người quốc gia diện tích tỷ lệ đến quyết định tân tinh cầu diện tích. Làm một ví dụ, Á Châu Đại Lục chiếm cứ chỉnh cái tinh cầu lục địa diện tích 1 phần 10, như vậy mở rộng sau địa cầu diện tích đạt đến 100, Á Châu Đại Lục liền chiếm cư trong đó 110. Tương đương với cùng tỷ lệ mở rộng, ngoài ra, các quốc gia trả căn cứ có thể sinh ra vấn đề tiến hành phân tích thảo luận. Quyết định cuối cùng tạo thành dày đặt một loa, tổng cộng có hơn 3 vạn cái các loại hình vấn đề, ở quyết nghị sau khi... Toàn bộ phiếu thông qua tiến hành văn minh lên cấp, đồng thời các quốc gia cũng thông báo từng người dân chúng, dù sao văn minh lên cấp đưa đến tinh cầu biến hóa nhất định sẽ khiến người ta nhận ra được, cùng với gạt còn không bằng công khai, hiện đang lúc mọi người liền người ngoài hành tinh đều tập mãi thành quen, hướng chi là cái này. Ở vạn sự đã chuẩn bị sau khi Triệu Long Tiêu thẳng tiến vào địa mạch thế giới bên trong, chuyện này hắn cũng cùng địa mạch thế giới tiến hành câu thông. Dù sao văn minh lên cấp chỗ tốt nhiều, địa mạch thế giới cũng không có lý do cự tuyệt ở thêm vào triệu long tiêu thực lực dễ như ăn cháo là có thể chấn áp bọn họ bọn họ ở đại thế trước mặt muốn phản đối cũng phản đối không được vì lẽ đó liền biết thời biết thế mà căn cứ văn minh kết tinh phương pháp sử dụng nhất định phải đem văn minh kết tinh đặt trên mặt đất tâm nơi tiến hành kích phát mà địa mạch thế giới là đi về địa tâm lối đi duy nhất địa tâm chỗ đó rất là hung hiểm tung khiến cho chúng ta mạnh nhất đế hoàng đi tới đều có nguy hiểm đến tính mạng cổ đông thị tộc cổ hoàng tự mình dẫn triệu long tiêu tiến vào địa tâm thế giới. Địa tâm thế giới ở vào lòng đất hơn 6.000 km, mặc dù là mạnh nhất đế hoàng đến địa tâm thì cũng lúc nào cũng có thể không chịu nổi áp lực cực lớn mà băng diệt. Ở địa mạch thập thị tộc lịch sử bên trong, chỉ có mấy lần văn minh rơi xuống và bị thiêu cháy nguy cơ, địa mạch thập thị tộc mới có thể ở mạnh nhất đế hoàng dẫn dắt đi rất xuống đất tâm. Nhưng mỗi một lần đều là bách không tồn một, vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, liền mạnh nhất đế hoàng cũng không muốn tiến vào địa tâm. Chỉ có điều lần này cổ vô nhất cùng triệu long tiêu đồng thời tiến vào địa tâm, bởi vì có triệu long tiêu bảo vệ, cổ vô nhất không có cảm giác được chút nào áp lực. Người thực lực này ta là đã hoàn toàn xem không hiểu, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, sâu không lường được. Triệu long tiêu cười một cái không nói lời nào, cổ vô nhất hiện tại cũng là hành tinh cấp cường giả, làm chạm lam tinh cầu hiếm có hành tinh cấp cường giả, cổ vô nhất nhưng là một điểm không cảm giác được triệu long tiêu khí thế của, điều này nói do triệu long tiêu đã vượt qua hắn quá nhiều quá nhiều. Nơi này chính là điệu tâm. Đất này tâm cảm giác cùng những văn minh khác không giống nhau. Những văn minh khác điệu tâm là một viên kim sắc tiểu thái dương, mà chúng ta điệu tâm làm sao cảm giác như là nhân công hợp thành. Có điều đẳng cấp so với bình thường điệu tâm cao A. Triệu Long Tiêu kinh ngạc nhìn một viên màu liu ly trạch viên cầu lặng lặng trôi nổi với chỗ trống bên trong. Viên cầu không nhìn thấy bờ, nhưng Triệu Long Tiêu có thể không cảm nhận được viên này viên cầu có ít nhất 10 vạn .000 mét to nhỏ. Ngoài ra, Viên này viên cầu mặt ngoài thật phát họa ra từng đạo từng đạo huyền diệu hoa văn đến, mặc dù là lấy triệu long tiêu thực lực trước mắt cùng cảnh giới nhìn thấy những này hoa văn đều có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Không biết, ngược lại mỗi một lần cựu tử nhất sinh đến nơi này thời điểm, viên này địa tâm giống như là sống lại như thế, đem chúng ta mang đi một cái thần bí không gian, Chờ qua đoạn thời gian sau khi chúng ta ở về tới đây thì, nguy cơ đã qua. Cổ vô nhất để triệu long tiêu lộ ra một tia suy tư vẻ đến. Nhưng cuối cùng là tư liệu quá ít vô pháp phân tích, vì lẽ đó, hắn thẳng thắn trước tiên thả xuống sự nghi ngờ của mình, trước tiên đem văn minh kết tinh sử dụng lại nói. Ở triệu Long Tiêu lấy ra văn minh kết tinh thời điểm, địa tâm hơi một cái rung động, một cổ vô hình sóng trùng kích quét sạch tứ phương để địa tâm không gian nước toát mở vô số vết rách. Bắt đầu rồi. Theo địa tâm chấn động, triệu Long Tiêu trong tay văn minh kết tinh cũng là theo chân địa tâm tần suất chấn động, làm văn minh kết tinh chậm rãi bay vào địa tâm trung hầu Loại chấn động này tần suất trở nên càng nhanh hơn, càng hung mãnh. Cách mặt đất tâm đều ở gian tấc triệu long tiêu hai người có loại đất trời dung chuyển ảo giác. Chúng ta bằng không đi ra ngoài chờ. Cổ vô nhất cảm nhận được địa tâm tỏa ra càng ngày càng lớn mạnh khí thế của, trên mặt lộ ra một kia vẻ kinh hai đến. Hoàng cái gì? Địa tâm thăng cấp ngươi trong ngày thường có nhìn thấy sao? Loại này khó gặp cảnh tượng nếu như bỏ lỡ chẳng phải là muốn hối hận cả đời. Triệu Long Tiêu bình tĩnh nhìn không ngừng bành trướng, có rút lại như đồng tâm tạm vậy địa tâm. Không biết bảnh trướng có rút lại bao nhiêu lần, Triệu Long Tiêu chỉ cảm thấy địa tâm bên trong dựng dục một nguồn sức mạnh đạt tới để hắn đều chấn động theo mức độ thì, địa tâm ẩm ẩm bùng nổ ra một luồng ngự trị ở chư thiên bên trên khí tức. Tình huống thế nào? Mỗi cái văn minh ghi chép bên trong, địa tâm thật giống cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy à? Triệu Long Tiêu có chút trận tròn mắt. Đích đích đích giám sát đến chư thiên tinh hạch khí tức, cảm ứng được chư thiên tinh hạch sóng sức mạnh, hiện tại bắt đầu tiến hành khóa chặt ở trạm lam tinh cầu địa tâm bắt đầu kịch liệt biến hóa thời điểm tự do ở thời không sông dài bên trên từng tòa từng tòa nguy nga bên trong cung điện từng viên một tuần tra thần nhãn gắt gao tập trung một cái cao hơn trời so với địa dày luân bản đây là thời không cục quản lý chư thiên tinh bản dùng cho giám sát thời không vô thượng thần khí nói như vậy thời không người nhập cư trái phép thời không lịch lưu người chờ thời không tình huống khác thưởng cũng có thể thông qua cái này thần khí giám sát đi ra xảy ra chuyện gì ngay ở chư thiên tinh bản bắt đầu chuyển động thời điểm Một ánh hào quang vạn trượng bóng người từ thời không sông dài bên trong hình chiếu đến lúc đó khoảng không cục quản lý bên trong. chương 445, thời không cục quản lý đang hành động. Thiên tri chủ, Ngọc Đại Nhân. Nhìn người tới, từng vị người mặc áo giáp màu vàng nóng thần tướng cùng nhau hướng về đạo thân ảnh này quỳ xuống. Ngọc Đại Nhân, chúng ta chinh chắc đến chư thiên tinh hoạch gọn sóng. Ngoài ra ta môn phát hiện chư thiên tinh hoạch gọn sóng địa phương cũng có một vị thần tướng tiện khí tức. Theo tuần tra thần nhãn trả lời. Rộng ngạch lông mày dầm một thân đường hoàng quân lâm hơi thở bóng người trong con người né qua từng đạo từng đạo tia sáng tia sáng bên trong tựa hồ có vô số ngôi sao huyễn diệt bất định phong tỏa chư thiên tinh bản tin tức không nên để cho bất kỳ người nào biết ngọc trầm Giái nói nặc làm thời không cục quản lý mấy vị trưởng khống giả một trong mệnh lệnh của hắn được rất tốt chấp hành tuần tra thần nhãn cái thời không kia là đẳng cấp nào thời không hoàn mỹ thế giới vẫn là vĩnh hằng thế giới đang lúc mọi người giới nghiêm chư thiên tinh bản. Ngọc Che giấu Chư Thiên Tinh bản khí tức sau khi, hắn thấp giọng dò hỏi: "Bẩm báo Ngọc đại nhân, cái thời không kia tựa hồ là một cái hoàn mỹ thời không, thế nhưng nó tựa hồ lại sắp đến rồi lên cấp vĩnh hằng thời không trình độ, có điều tựa hồ bởi vì một số nhân tố thiếu hụt, vì lẽ đó, tạm thời còn chưa hoàn thành lên cấp. Cái kia là được rồi, cái thời không kia sở dĩ không có thăng cấp thành vĩnh hằng thời không đó là bởi vì viên kia Chư Thiên Tinh hoạch vẫn còn chưa hoàn thiện, một khi hoàn thiện, cái thời không kia liền sẽ biến thành vĩnh hằng thời không." Ở trước đó ta muốn xuất lĩnh đại quân đoạt được Chư Thiên tinh hạch. Thông qua tuần tra thần nhãn trả lời, Thiên chi chủ chứng thực suy đoán của mình, Chư Thiên đổ nát đều tâm không kinh sợ đến mức Thiên chi chủ thời khắc này trở nên hưng phấn. Chuẩn bị triệu tập 100 thời không tuần tra thần tướng, còn có 1000 cái 1 triệu người quân đoàn, ta phải xuất chinh cái thời không kia, nhất định phải đem Chư Thiên tinh hạch tìm tới, vì tìm tới Chư Thiên tinh hạch, mặc dù là diệt cái thời không kia cũng sẽ không tiếc. Ngọc nói chiếm được một đám tuần tra thần tướng cuồng nhiệt hưởng ứng. Có điều vì chuyện này bí ẩn, Ngọc Bày ra chuyện tình đều là lặng lẽ tiến hành, dù sao thời không cục quản lý không chỉ có riêng là chỉ có một mình hắn, vì lẽ đó, hay là muốn hành sự cẩn thận. Ở thời không cục quản lý này vừa bắt đầu động viên thời điểm, Ngọc một người xuyên qua rồi sương ngủ dày đặc đi tới một chỗ vô cùng u ám vị trí. Vũ Trúc, nói vậy nơi này chờ chắn đi, có hay không đi ra ngoài đi tới. Ngọc đứng trong sương mù dày đặc, bên hai vang lên thần ma quỷ yêu linh quái nói nhỏ, khí lên, gào thét tiếng gầm gừ, thế nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ không đổi nhìn trước mắt sương mù, tựa hồ đang tự nói, vừa tựa hồ ở hỏi dò. hư, ngươi vị này thiên địa chí cao vô thượng thiên chi chủ lại sẽ tốt vụng như vậy thả ta đi ra ngoài. sương mù bên trong có một thanh âm truyền ra. ta không có hảo tâm như vậy, ta hy vọng ngươi giúp ta trà xét một ít chuyện. ngọc rất là thẳng thắn nói rằng, không có hứng thú. đáp lại ngọc là một câu lãnh đạm vô tình tiếng hừ lạnh. vũ trúc, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Bất luận người nào ở thâm nguyên mình phủ chờ cũng không thể vượt qua chín cái kỷ nguyên, không phải vậy sẽ hồn phi phách tán hoàn toàn biến mất với nhân thế gian, coi như là trí thánh cũng không được. Ngọc Thanh âm vẫn như cũ nên đón yên lặng một hồi, tựa hồ đối với mới quyết tâm đã định, thế nhưng Ngọc nhưng là không chút hoang mang tiếp tục du nói đến. Lẽ nào ngươi không muốn thấy mình tộc quần lại một lần nữa một lần nữa quật khởi sao? Chỉ cần ngươi giúp ta thám thính một ít tin tức, ta có thể làm chủ vẽ ra một khu vực làm cho các ngươi quần thể nghỉ ngơi lấy sức địa phương. Ngươi muốn đi nơi nào giúp ngươi thám thính tình báo? Trầm mặt thật lâu qua đi, đạo kia sâu thảm thanh em lại một lần nữa xuất hiện để ngọc khỏe miệng phát hỏa ra một kia kỳ dị nụ cười đến. Mà giờ khắc này ở trạm lam tinh cầu vị trí, chỉnh hành tinh giống như là thổi phồng cầu giống như vậy, không ngừng bắt đầu bành trướng, mà theo trạm lam tinh cầu bành trướng, trạm lam tinh cầu thể tích cũng là trở nên càng lúc càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp vượt ra khỏi trước kia diện tích gấp 10 lần. Không chỉ có như vậy. Chạm Lam tinh cầu sinh mệnh hạt căn bản càng là dày đặc lên, Triệu Long kêu hỏi tham qua đại lão, bởi vì bản thân sử dụng là cấp 2 cựu phẩm văn minh kết tinh, ở thêm vào thần mộ thế giới đường hầm không thời gian rót vào, văn minh thăng cấp sau chạm làm tinh, cầu sinh mệnh hạt căn bản trực tiếp đạt tới yếu một chút cấp 4 văn minh trình độ. Như thế phong phú sinh mệnh hạt căn bản bao trùm bên dưới, chỉnh cái tinh cầu đám người tố chất thân thể là tăng vượt lên, những kia thân thể có thói xấu vật trực tiếp là khỏi hẳn, mặc dù là trọng bệnh người cũng cảm giác tinh thần tốt hơn rất nhiều thân thể cũng đang chậm chậm khôi phục, mà những người bình thường kia thân thể trở nên càng càng tráng kiện lên. Ngoài ra, cổ hạ đế quốc võ đạo người tu luyện, bắc phong vương triều huyết mạch người truyền thừa, usa khoa học kỹ thuật nhà nghiên cứu chờ chút đi tới văn minh con đường cường giả ở lần này văn minh lên cấp bên trong trực tiếp là đột phá mình bình cảnh, làm triệu long tiêu đi ra địa tâm thế giới thời điểm, một phần chính thức số liệu đưa đến triệu long tiêu trong tay, niệm nó, long lại trực tiếp đột phá đến rồi hành tinh cấp cường giả trình độ, hơn nữa không chỉ là long lần này cổ hạ đế quốc bên trong còn có 3 cái mượn văn minh tấn thăng thời cơ tốt phá tan bình cảnh, lên cấp đến tinh cấp cường giả. Triệu Long Kiêu nhìn báo cáo trong tay của chính mình cảm khái không thôi, này văn minh thăng cấp chỗ tốt nhiều, chỉ cần là cổ hạ đế quốc bên trong liền nhiều hơn vô số cường giả, mà cái khác các quốc gia cũng là hiện ra vô số người mới đến, ngoài ra, căn cư trước từng người quốc gia diện tích tỷ lệ, từng người quốc gia diện tích trực tiếp làm lớn ra gấp 10 lần. Lần này, Các quốc gia là không có khoảng không ở nội chiến, tất cả mọi người là đầy đầu hướng về cướp địa bàn, phân điền sản, dù sao tăng lớn gấp 10 lần diện tích bên trong tích chứa tài nguyên càng là vô số. Đây chính là văn minh thăng cấp chỗ tốt to lớn, mà lần này văn minh thăng cấp sau khi Triệu Long Tiêu ở trạm làm tinh cầu thu hoạch danh vọng giá trị đột phá đến một cái tân độ cao, trực tiếp là thu hoạch sắp tới 6 cái ước danh vọng giá trị. Gần như toàn bộ trạm làm tinh cầu người đều biết văn minh thăng cấp đại công thần là Triệu Long Tiêu. Cũng bởi vì gia tăng rồi gấp 10 lần tài nguyên, các quốc gia bắt đầu thoải mái tay chân đại phát triển, bởi vì bọn họ biết đây là một cái tốt nhất thời đại, không có ai muốn ở nơi này thật thời đại lạc hậu với người khác. Bởi vì văn minh thăng cấp để chạm làm tinh cầu phát triển tiến vào một cái cao tốc giai đoạn, lúc này hoàn thành sứ mệnh triệu long tiêu vẫn ở chỗ cũ đuổi người nhà của mình. Lần này, hắn chuẩn bị ở mình mẫu tinh chờ cái thời gian nửa năm, đồng thời làm bạn người nhà. Làm bạn người yêu của chính mình Du Lãm một hồi hoàn toàn mới trạm Lam Tinh Cầu. Ở Triệu Long Kiêu trở về trạm Lam Tinh Cầu tháng thứ 5, hắn mỗi một ngày đều có thể phát hiện quốc gia của mình chính lấy Nhật Tân Nguyệt dị tốc độ biến hóa, biến hóa như thế làm cho Thủy Tắc Dũng giả hắn có một loại cảm giác thành công, chính là bởi vì hắn mới để văn minh của mình tiến bộ nhanh chóng. Ngay ở tận mắt chứng kiến chính mình văn minh nhanh chóng đi tới quật khởi thời điểm, ở Triệu Long Kiêu trở về trạm Lam Tinh Cầu tháng thứ 5, Triệu Long Kiêu bỏ vào một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tin tức xấu là liên minh đưa tin tới, tối cao nghị hội bên này chính thức tuyên bố thông cáo hy vọng Triệu Long Tiêu có thể đi một chuyến tối cao nghị hội giải thích một chút tiểu đội tử thần toàn bộ ngã xuống ở trên tay hắn sự tình. Cho tới tin tức tốt chính là, Lạc Băng Ngọc mang thai, hắn phải làm ba ba. Chương 446, ngạnh cương tinh linh cấp. Ta phải làm ba ba. Triệu Long Tiêu ngây ngốc nhìn trong tay mình nghiệm mang thai bổng, sau đó lại cục lốc nửa quỳ vớt ve Lạc Băng Ngọc cái bụng. Kẻ ngu si, hiện tại vừa mới mang thai Nơi nào có thể nghe được động tĩnh a? Nhìn triệu long tiêu đần độn đem đầu tiến đến bụng của mình trên, Lạc băng ngọc một mặt é thẹn cùng hạnh phúc đẩy một cái triệu long tiêu đầu. Ai nói, ta có thể cảm nhận được nhà ta tiểu bảo bối động tính được không? Triệu long tiêu một mặt bất mãn càng làm đầu tụ hợp tới, điều này làm cho Lạc băng ngọc vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đường đường chạm làm tinh cầu tối cứng, giả, danh chấn tinh không cuồng long làm sao hiện tại biến thành dáng vẻ ấy. Người yêu thích cậu bé vẫn là nữ hài. Bất đắc dĩ Lạc Băng Ngọc chỉ có thể buông xôi bỏ mặc, nhìn Triệu Long Tiêu một bộ hạnh phúc dáng dấp hỏi. Đương nhiên là tiểu công chúa, ta nghĩ đem phía trên thế giới này tốt nhất đều cho nàng. Triệu Long Tiêu một mặt nghĩa chính ngôn từ vẻ nói. Nhưng là, lời của cha mẹ càng yêu thích Nhi Tử đi. Dù sao Nhi Tử là nối roi tông đường. Lạc Băng Ngọc lo lắng nói rằng. Này có phiền toái gì, chúng ta nhiều sinh mấy cái không phải tốt. Triệu Long Tiêu ngẩn đầu lộ ra một đạo cười quái dị điều này làm cho lạc băng ngọc hờn dỗi chửi đả hắn mấy lần, mà triệu long tiêu nhưng là phát sinh hạnh phúc tiếng cười. vào giờ phút này hắn tựa hồ muốn hướng về toàn thế giới tuyên cáo chính mình phải làm ba ba tin tức. mặc dù là tối cao nghị hội trả không buông tha hắn tin tức xấu hiện tại cũng không thể phá hoại triệu long tiêu hảo tâm tình. ngược lại, ở sau này hai tháng bên trong, triệu long tiêu cùng lạc băng ngọc đồng thời quy hoạch chính mình hài tử tương lai trưởng thành kế hoạch, trả đồng thời mua sắm rất nhiều trẻ con đồ dùng. Cuộc sống như thế vẫn kéo dài đến đầu tháng 9, ở Triệu Long Tiêu ở nhà đỡ hơi lộ ra cái bụng lạc băng ngọc đang tản bộ thời điểm, hắn đột nhiên ngẩn đầu nhìn một chút tinh không phương hướng. Làm sao vậy? Nhận ra được Triệu Long Tiêu biến hóa lạc băng ngọc nhất lên nàng hơi có chút êm dịu gương mặt. Khách tới nhà, đoán chừng là lại đây thấy ta. Triệu Long Tiêu cười nhạt một tiếng, chỉ là vẫn không có chờ hắn nói xong, một chiếc chiến hạm khổng lồ đột nhiên từ trên vòm trời giáng lâm, nhìn khí thế hung hăng dáng vẻ, Triệu Long Tiêu còn ngươi hơi co rụt lại. Một bên khác lạc băng ngọc cũng sợ hết hồn. Phụ nữ có thai tốt nhất là không thể bị kinh sợ, bởi vậy, như thế một dọa lạc băng ngọc cả người sắc mặt đều trắng bệnh, cái bụng càng là có chút không thoải mái. Triệu Long Tiêu cũng phát hiện lạc băng ngọc biến hóa, trong con ngươi của hắn nẻ qua một tia hàn quang, sau đó lấy thanh đế một hoàng công mạnh mẽ sinh cơ lực lượng khôi phục lạc băng ngọc thân thể, ở đem lạc băng ngọc mang về nhà mình thời điểm. Triệu Long Tiêu cùng mẹ của chính mình nói một tiếng sau, cả người phóng lên trời đi tới chiến hạm bên trong Ngươi chính là Triệu Long Tiêu, mặt mũi có thể thật là lớn, liền tối cao nghị hội cũng không mời được ngươi, chả muốn chúng ta tự mình đi một chuyến. Nhận ra được Triệu Long Tiêu đến chiến hạm trực tiếp mở ra một cái lối vào, theo Triệu Long Tiêu tiến vào chiến hạm bên trong, một đám không có ý tốt vẻ mặt người đi tới Triệu Long Tiêu trước người. Vừa nãy là ai mệnh lệnh chiến hạm hạ xuống người khác văn minh, các ngươi chẳng lẽ không đem liên minh pháp quy để ở trong mắt. Đối mặt trong đám người một vị âm nhu khuôn mặt người tuổi trẻ chất vấn, Triệu Long Tiêu trực tiếp lơ là Sau đó như chim ưng vậy sắc bén ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú đang dẫn đầu một cái từ mi thiện mục trên người lao giả. Hắc hát nhìn thấy triệu long tiêu không nhìn chính mình, mở miệng người trẻ tuổi kia cảm giác mình làm mất đi bộ mặt vậy lộ ra vẻ dự tợn. Là ta hạ lệnh để chiến hạm hạ xuống các ngươi văn minh chuẩn bị trực tiếp đem ngươi tập nã đi, còn có, chúng ta lần này đại biểu chính là tối cao nghị hội, chúng ta chính là pháp quy. Ngươi, đối mặt người trẻ tuổi không khách khí quát mắng, triệu long tiêu nhàn nhạt liết hắn một cái. Sau đó người đã biến mất ở trước mắt mọi người, không tốt. Ông lão dẫn đầu trong tầm mắt mất đi triệu long kêu bóng người liền cảm thấy không được, chỉ là ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị ngăn lại, một đạo tiếng nổ vang rền sau, vừa mới cái kia mở miệng người trẻ tuổi cả người trực tiếp va vào chiến hạm vách tường sắt thép bên trong, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt đem thân thể hắn toàn bộ xương cốt đều đánh nát sai vị, đau đớn kịch liệt làm cho người trẻ tuổi phát sinh từng trận tiếng kêu gen. Ngươi, ngươi làm sao dám như vậy đối xử đại biểu tối cao nghị hội người? Chết tiệt, lập tức ra tay tập nã người này, lại dám đối với chúng ta tối cao nghị hội thẩm tra đội ngũ ra tay, đơn giản là chán sống rồi. Gan to bằng trời, coi trời bằng vung cung đồ, lại một điểm không đem tối cao nghị hội đội ngũ để ở trong mắt, ngươi có biết hay không ngươi cho các ngươi văn minh treo ra đại họa. Theo triệu lòng tiêu công kích người trẻ tuổi, toàn bộ bên trong chiến hạm bộ là loạn thành một tổ cháo, tiếng kêu sợ hãi, quát băng thanh, tiếng gầm gừ hưởng thành một đoàn. Ta ngâm cuồng, ta gan to bằng trời. Các ngươi đều đem chiến hạm mở ra nhân ra trong nhà đến rồi, ngươi lại chỉ trích người khác ngông cuồng gan to bằng trời. Đối mặt mọi người chỉ trích, triệu long tiêu cười gằn đáp lại. Còn có, ta triệu long tiêu là phạm vào cái gì sai rồi. Vẫn là các ngươi có chứng cứ gì nói ta là liên minh tội nhân, các ngươi dám như thế đối xử ta. Khi ta triệu lòng tiêu dễ ước hiếp sao? Triệu long tiêu liên tục hỏi ngược lại trực tiếp là để mọi người trợn mắt tướng trừng, có điều triệu lòng tiêu cũng đúng là không sai. Vốn là bọn họ muốn cho Triệu Long Kiêu một hạ ma huy, không nghĩ tới Triệu Long Kiêu căn bản không mắc bẫy này, trái lại hung hăng đến rồi một làn sóng giết ngược lại. Các ngươi cũng không tôn trọng ta, tôn trọng ta Văn Minh, còn muốn muốn ta thuận theo các ngươi, các ngươi cảm giác ưu việt có phải là quá cao? Hả? Triệu Long Kiêu nói xong lời cuối cùng một tiếng hừ lạnh tiếng như cùng sấm rền bình thường đang lúc mọi người bên tai nổ vang, nhất thời, trong lòng mọi người căng thẳng, lúc này bọn họ mới hồi tưởng lại Triệu Long Kiêu truyền kỳ trải qua vượt cảnh giới tác chiến, diệt hắc ám văn minh, quét ngang chủng tộc trùng hoàng, chấn áp trí cường tinh linh cấp cường giả, bọn họ trước còn tưởng rằng những việc này tích là nói ngoa, nhưng là thấy đến triệu long tiêu bản thân, cùng với thân thân thể sẽ đến triệu long tiêu khí thế buộc phát thì áp lực thì, bọn họ đám này chí ít đều là tinh vực cấp cường giả trong lòng không chắc chắn. làm cản, ngay ở quốc hội liên minh đội ngũ bị triệu long tiêu đối á khẩu không trả lời được thời điểm một đạo quát mắng thanh phảng phất là linh hồn gào thét bình thường ở triệu long tiêu trong đầu nổ tung. nay máy động nhiên gào thét suýt chút nữa để triệu long tiêu tinh thần tan vỡ, cũng còn tốt lúc mấu chốt bát bộ phù đồ tháp tự động hộ chủ bảo vệ triệu long tiêu rung động không nghỉ tinh thần hải. thanh linh cấp cường giả. triệu long tiêu trong con ngươi lập loè lánh khóc tia sáng nhìn về phía bên trong chiến hạm bộ. ô ma nhìn thấy triệu long tiêu lại chỉ là sắc mặt hơi trắng, chậm rãi từ bên trong chiến hạm bộ đi ra một cái cường tráng người trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi có phải là cho rằng ăn chắc ta? Triệu Long Tiêu khỏe miệng một nếp, một luồng bá liệt chiến ý từ trên người hắn âm ầm. Cái tên này thật sự dự định đối với một vị tinh linh cấp cường giả động thủ. Mặc dù có nghe đồn, thế nhưng thật khi thấy Triệu Long Tiêu sẽ đối tinh linh cấp cường giả động thủ thì tối cao nghị hội đoàn người lộ ra vẻ kinh hãi. Vô Sinh Linh Tôn, ngươi bảo vệ vùng không gian này, đón lấy ta phải cố gắng giáo huấn một hồi những này không biết lễ nghi khách nhân. Ở Triệu Long Tiêu muốn động thủ trước trực tiếp đem Vô Sinh Linh Tôn kêu gọi ra. Hắn sợ cùng tinh linh cấp giao thủ sẽ hủy diệt văn minh của mình. Chương 447, ngay mặt chân áp, Vô sinh linh tôn, ngươi không chết, ngươi làm sao biết cùng với hắn. Một bên khác, nhìn thấy vô sinh linh tôn xuất hiện tối cao nghị hội tinh linh cấp cường giả trên mặt chảy ra một tia không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt đến. Tôn thượng yên tâm, đông dạ linh tôn sức mạnh trả không cách nào phá mở ta bảy ra sức mạnh phòng ngự. Đối với tối cao nghị hội tinh linh cấp cường giả hỏi do, vô sinh linh tôn trực tiếp lơ là đạo. Bị bắt bộ phù đồ tháp độ hóa vô sinh linh tôn trong đầu chỉ có triệu lòng kiêu tồn tại, còn những người khác phải không bị hắn để vào trong mắt. Vô sinh linh tôn, ngươi điên rồi, lại dám phản bội tối cao nghị hội. Vô sinh linh tôn dáng dấp để đông dạ linh tôn kêu lên sợ hãi. Phản bội. Không, ta chỉ là thần phục với tôn thượng mà thôi. Ở đông dạ linh tôn đám người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, vô sinh linh tôn cái này tình linh cấp liên minh trí cường giả ở hướng về triệu long kiêu hành lễ sau khi... Vọt thẳng xuất chiến hạm ở ngoài, sau đó vô biên pháp tắc tràn ngập cấu trúc thành một cái thế giới pháp tắc cầm cố lại chiến hạm quanh thân tinh không. Vô sinh linh tôn, người lẽ nào thật sự muốn vì người này ra tay với ta? Cảm nhận được vô sinh linh tôn động tác, đông dạ linh tôn lộ ra vẻ ngưng trọng đến. Giống như là vô sinh linh tôn nói như vậy, hắn vẻ mặt thực lực đúng là không sánh được vô sinh linh tôn, vì lẽ đó vô sinh linh tôn nếu như xuất thủ, vậy cuối cùng bại sẽ là hắn. Phí lời thực sự là nhiều lắm. Ở đông dạ linh tôn hỏi dò vô sinh linh tôn thời điểm, triệu long tiêu đã đi tới đông dạ linh tôn trước người. Lớn mật, ngươi dám động thủ với ta. Đông dạ linh tôn giận dữ, ở trong mắt hắn kiên kỵ chỉ có vô sinh linh tôn mà thôi, có thể không bao gồm triệu long tiêu. Ta không chỉ có muốn ra tay với ngươi, còn muốn đánh nổ ngươi. Triệu long tiêu chiến ý điên cùng tăng vọt sau đó không ở cùng đối phương tất tất, bắt bộ phù đồ tháp trực tiếp hướng về đông dạ linh tôn môn đập tới. Muốn chết? Đông dạ linh tôn giận dữ Hắn hiện tại rất xác định Triệu Long Kiêu cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng thật sự ra tay với hắn, bởi vậy, hắn quyết định cho Triệu Long Tiêu một cái khắc sâu giáo hấn. Cơ hồ là hắn đưa tay thì có vạn ngàn pháp tắc pháp quy hội tụ ở trong tay hắn, sau đó những này pháp tắc pháp quy hình thành một cái pháp tắc pháp quy thế giới muốn đem bát bộ phù đồ tháp cầm cố lại. Nếu là vô sinh linh tôn trận chiến đó trước nói, bát bộ phù đồ tháp nhưng thì không cách nào ngang hàng tinh linh cấp cường giả thế giới pháp tắc lực lượng, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Không chỉ có là vô sinh linh tôn vị này cường đại tinh linh cấp cường giả bị hạ phục, bát bộ phù đồ tháp lại liên tiếp thu phục ngũ tôn trùng đế cấp cường giả cùng với ngàn tỷ trung tộc. Như vậy trợ lực bên dưới để bát bộ phù đồ tháp uy năng tăng lên tới một cái độ cao hoàn toàn mới. Xoát xoát, làm đông dạ linh tôn chuẩn bị cầm cố lại bát bộ phù đồ tháp, sau đó mạnh mẽ giáo hấn triệu long tiêu một bữa thời điểm, bát bộ phù đồ tháp khác nào là lục mặc vào một tờ giấy bình thường phá toái đi đông dạ linh tôn thế giới phát tác sau đó bát bộ phù đồ tháp hung hăng nện ở một mặt vẽ kinh ngạc đông dạ linh tôn mặt trên bát bộ phù đồ tháp cùng đông dạ linh tôn mặt tiếng va chạm làm cho tất cả mọi người đáy lòng run lên đặc biệt là nhìn đông dạ linh tôn môn toàn bộ bị bát bộ phù đồ tháp đập cho hoàn toàn thay đổi thảm dạng kia làm cho tất cả mọi người sắc mặt một trận kinh biến tiểu tử người trọc giận ta thố không kịp đề phòng bị đập đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo đi đông dạ linh tôn phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ trực tiếp vẫn không có chờ hắn nói xong Triệu Long Tiêu đã dơ bát bộ phù đồ tháp cuồng tạp đông dạ linh tôn, lần lượt đánh mạnh để đông dạ linh tôn phát sinh từng trận gào thét lại không thể làm gì, thật sự là bát bộ phù đồ tháp sức mạnh bây giờ mạnh đến cùng bố, ở một đám trùng đế cấp, trùng hoàng cấp, cùng với ngàn tỷ trùng tộc chống đỡ dưới, cho dù đông dạ linh tôn muốn phản kích cũng là không, có cách nào hất bay bát bộ phù đồ tháp cũng hết cách rồi, cuối cùng trực tiếp đem chiến hạm cho đánh nổ đi, kể cả đông dạ linh tôn đồng thời tạp trở mình trên mặt đất. Lần này Tối cao nghị hội đám người kia chất phác im lặng nhìn ở cũng không bỏ dậy nổi đông dạ linh tôn. Này ai có thể muốn lấy được triệu lòng kiêu cái này mánh nhân liền ở trước mắt của bọn họ cho bọn họ diễn ra một hồi kỳ tích cuộc chiến. Nhìn chết sống không đứng dậy đông dạ linh tôn. Bọn họ cũng biết đông dạ linh tôn là bởi vì không mặt mũi gặp người vì lẽ đó mạnh mẽ ngất đi thôi. Hiện tại các ngươi chả có ý kiến gì không. Triệu Long kiêu triệu hồi bát bộ phù đồ tháp, đem một vị tinh linh cấp cường giả bạo đánh một trận sau khi... Triệu Long Tiêu sự phẫn nộ đã phát tiết ra rất nhiều. Triệu Long Tiêu câu hỏi để tối cao nghị hội một đám người thẫn thờ gật đầu, bọn họ giờ khắc này có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, chúng ta còn có thể nói cái gì chúng ta vẫn có thể làm gì. Xem ra các ngươi cũng không có ý kiến, vậy thì đều cút cho ta, trở lại nói cho tối cao nghị hội, không cần bọn họ thuốc, ta sẽ đích thân đi một chuyến tối cao nghị hội, để cho bọn họ chờ cho ta đi. Triệu Long Tiêu lưu lại một đoạn thô bạo nhắn lại sau xoay người rời đi. Lần này hắn sở dĩ không độ hóa đông dạ linh tôn là bởi vì nhiều người nhìn như vậy, nếu là hắn độ hóa đông dạ linh tôn, đây chẳng phải là cùng tối cao nghị hội trở mặt. Lấy triệu long tiêu thực lực là không có gì lo sợ, thế nhưng trạm làm tinh cầu văn minh cũng không đi, luôn không khả năng mang theo trạm làm tinh cầu chạy trốn đi. Cái kia không hiện thực, vì lẽ đó triệu long tiêu hiện tại chỉ có thể cho tối cao nghị hội người một bài học, để cho bọn họ đối với triệu long tiêu biểu hiện ra thực lực có kiên kỵ, sẽ không đối với trạm làm tinh cầu văn minh ra tay. Chúng ta cứ như vậy thả hắn ly khai. Một bên khác nhìn thấy Triệu Long tiêu rời đi sau khi, trước cái kia xuất khẩu đối Triệu Long tiêu người trẻ tuổi một mặt khóc tang vẻ nói: "Không phải vậy làm sao bây giờ? A bố tư ngươi chuẩn bị lưu lại hắn thật sao? Vậy rất tốt ta Nếu như ngươi có thể lưu lại hắn, mang đi hắn, cái kia ngươi chính là chúng ta lần này công thần lớn nhất." Dẫn đầu vị kia từ mi thiện mục lời của lão giả để người trẻ tuổi khắp khuôn mặt là sầu khổ, "Có thể hay không không muốn hết chuyện để nói a?" Ta biết sai rồi còn không được sao. Tuy rằng phi thuyền bị đánh bể, thế nhưng lấy mọi người thực lực có thể dễ dàng vượt qua tinh không, nhiều lắm chính là tốc độ chậm một chút, vì lẽ đó, bọn họ cuối cùng chỉ có thể chật vật rời đi. Trở lại trạm lam tinh cầu sau khi, triệu long tiêu như có việc dáng vẻ để lạc băng ngọc trong lòng một trận lo lắng. Ngươi nếu như nếu có chuyện gì phải đi làm, trong nhà có ta, còn có ba mẹ đâu. Song xuôi chỉ làm điểm trở về, dù sao hài tử lúc sinh ra đời người tốt nhất là ở. Lạc Băng Ngọc để Triệu Long Kiêu lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, tối cao nghị hội cái này mấu chốt động thủ với hắn thật là làm cho hắn vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, nhưng trước mắt hắn cũng không có cách nào thay đổi, vì lẽ đó ở Lạc Băng Ngọc sau khi nói xong, hắn liền trong lòng quyết định trước tiên đem chuyện này giải quyết rồi lại nói. Chờ giải quyết rồi tối cao nghị hội sau khi, Triệu Long Kiêu là có thể trở lại trong nhà mình an tâm đợi chờ mình hài tử sinh ra. Ở ôm Lạc Băng Ngọc sau khi, Triệu Long Kiêu lại cùng Lạc Băng Ngọc trong bụng tiểu sinh mệnh biệt. Sau đó bước lên đi tới tối cao nghị hội đường. Mà giờ khắc này toái không bên trong tinh vực, dở giả Hà đại nghị trưởng chính ở nổi trận lôi đình, mà ở trước mặt hắn giả lập màn hình bên trong chính là một đám ý ý xúc xúc đông giả linh tôn đám người. Chương 448, đại nghị trưởng môn giao chiến. Các ngươi một đám người đều là heo sao? Nhiều như vậy cá nhân đều không làm gì được hắn, hơn nữa còn để người ta đem chiến hạm cho đánh bể. này nói ra ta xem hết thảy liên minh văn minh đều sẽ châm biếm tối cao nghị hội. Còn có Ngươi cái này đường đường đông dạ linh tôn là chuyện gì xảy ra? Đều nói tiểu tử kia tà môn, ngươi lại còn khinh địch, chẳng trách bị người ta cho đánh nổ đi. Chết tiệt khốn nạn, liên tiếp để chúng ta tối cao nghị hội ném mất bộ mặt, ta tuyệt không buông tha ngươi. Giận dữ tức giận gỡ dạ ha đại nghị trường để mọi người câm như hến, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng cũng bất đắc dĩ, bọn họ đúng là đem sự tình cho làm hư hại. Coi trời bằng vung, ta muốn mở ra tối cao nghị hội thẩm lý và phán quyết. Sa ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đối mặt toàn bộ liên minh, tiểu tử này còn có thể hay không thể tiếp tục như thế cuộng. Đợ dạ ha nói xong ca một hồi cút thông tin, cùng lúc đó, tối cao nghị hội đoàn đại biểu lại một lần nữa gặp khó tin tức cũng là lan truyền đi ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ liên minh người đều chú ý tới lần này sự kiện, bọn họ đều muốn biết tinh không cuồng lòng cùng tối cao nghị hội trong lúc đó, ai mới là đi tới người thắng sau cùng. Bởi vì toàn bộ tinh không quan tâm, ở triệu long tiêu đi tới tối cao nghị hội trên đường thanh danh của hắn giá trị cũng là trà sát đi lên tăng vọt. Đến tối cao nghị hội cần đi qua 108 đầu tinh lộ, lấy loại cỡ lớn chiến hạm khúc tốc không gian tốc độ phi hành, đại khái không cần một tháng là có thể đến toái không tinh vực, sau đó trong vòng 5 ngày giải quyết đi trận này cho khôi hại ở về trạm Lam Tinh Cầu. Triệu Long Kiêu trong bóng tối quy hoạch đồng thời nhìn về phía mình danh vọng giá trị, trải qua nhiều ngày như vậy tích lũy, Triệu Long Kiêu danh vọng giá trị đạt tới 1560 triệu, Đến một lần giá trị cũng là phá chính hắn cao nhất tích lũy danh vọng đáng giá ghi chép. Có lớn như vậy một bút danh vọng giá trị, Triệu Long Tiêu chuẩn bị đem ngũ đế đại ma thần thông trong đó một loại thần thông thăng cấp thành thần thuật, là ngũ loại thần thông thăng cấp thành thần thuật sau khi chính là Triệu Long Tiêu tìm hiểu đại ngũ hành thuật thời điểm. Chọn một loại nào? Triệu Long Tiêu trong bóng tối suy nghĩ lên, ở cân nhắc luôn mãi sau khi, hắn cuối cùng lựa chọn thanh đế một hoàng công làm vì chính mình cái thứ nhất tu luyện thần thuật. Thanh đế một hoàng công thăng cấp bền vững trong quan hệ thần thuật. Theo Triệu Long Tiêu đập phá 10 cái ước danh vọng giá trị, Triệu Long Tiêu trong còi u minh đi tới một viên ngang qua vạn cổ thời không đại thụ trước, tại đây viên đại thụ trước đều là là tinh vực cũng chỉ là như cùng một chiếc lá to nhỏ. Mà này thân cây lá cây khác nào bầu trời đầy sao bình thường đông đảo, làm Triệu Long Tiêu đi tới nơi này viên đại thụ trước thời điểm, hán tựa hồ cùng viên này đại thụ bên trong nào đó một chiếc lá sinh ra cộng hưởng. Sau đó triệu long kiêu không tự chủ được dung hợp tiến vào diệp tử ở trong. Hả? Đang cùng lá cây dung hợp lại cùng nhau thời điểm, một luồng như biển sao giống như mênh ngông sinh mệnh lực lượng xuyên vào triệu long kiêu trong thân thể, mà ở tinh không bên trong chiến hạm nhắm mắt tu luyện triệu long kiêu trên người dựng dục ra vô hạn sinh cơ đến, khổng lồ kia sinh cơ mặc dù là một chút đều có thể để một luồng tĩnh mịch tinh cầu tỏa ra vô hạn sức sống đến. Nay cỗ sức sống trả đang không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng Triệu Long Tiêu mi tâm càng là xuất hiện một cái huyền diệu ký tự, cái chữ này phù xuất hiện trước mắt toàn bộ Liên Minh Thiên Vạn loại pháp tác đồng thời sôi trào, tựa hồ đang triệu bái cái gì. Kiến Mục làm Triệu Long Tiêu lại một lần nữa mở hai mắt ra thì đã qua mười ngày, hắn cách Toái Không Tinh vực cũng chỉ còn dư lại năm ngày lộ trình, giờ khắc này ý niệm của hắn trả dừng lại tại nơi viên hoành hằng với chư Thiên Thời không bên trong Kiến Mục bên trong, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai thế giới chân chính cây không chỉ có là chống đỡ lấy một thế giới, mà là chống đỡ lấy chư thiên vạn giới, rất có thể chạm làm tinh cầu bên trong cũng có một cái kiến mộc chi nhánh, chỉ có điều ta không có phát hiện thôi. Bởi vì thăng cấp bền vững trong quan hệ thần thuật, Triệu Long Kiêu trong lúc vô tình dung hợp kiến mộc một điểm nhỏ ý niệm để hắn chứng kiến một tôn nhân vật vĩ đại, thời khắc này cho dù hắn đột phá vào tình chủ cấp, hắn vẫn như cũ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Thậm chí có thể nói, toàn bộ bàn cổ tinh không liên minh đang xây một trước mặt đều là cực kỳ nhỏ bé, kiến một loại kia tồn tại chính là trí cao vĩ đại tồn tại. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn tận mắt đi xem một chút cái kia vĩ đại tồn tại, tự mình đứng kiến một cao cấp nhất quan sát này chứ thiên tinh không mỹ cảnh. Từng trải qua kiến một vĩ đại sau khi, Triệu Long tiêu định cho mình một cái tiểu mục tiêu, cứ như vậy hắn một bên củng cố riêng mình thần thuật tu vi, một bên lái loại cỡ lớn chiến hạm tiến vào toái không tinh vực. Một bên khác Bởi vì Triệu Long Tiêu lại một lần nữa quét cờ giả ha đại nghị trường bộ mặt duyên cớ, vị này liên minh tối cao nghị hội cao nhất quyền lợi trưởng khống giả Triệu khai đại hội xét xử, thẩm lý và phán quyết mục tiêu chính là Triệu Long Tiêu, chỉ có điều để hắn sắc mặt khó coi thời điểm, cho dù là hắn tổ chức đại hội xét xử cũng là khó khăn tầng tầng, bởi vì Triệu Long Tiêu hiện tại không phải là chút nào không bối cảnh, hắn nhưng là thần tộc văn minh thánh thiên sứ huy chương kẻ nắm. Dữ! Bởi vậy... Khi hắn chuẩn bị đối với triệu long tiêu tiến hành thẩm lý và phán quyết thời điểm, thần tộc văn minh Đồ Linh cùng sở tạn sẩn hai vị đại nghị trường đồng thời đứng ra ngăn cản lần này thẩm lý và phán quyết. Đồ Linh các hạ, sở tạn sẩn các hạ, cho dù hắn là các ngươi thần tộc người, các ngươi cũng không có thể như thế thiên vị hắn đi. Quyết tâm đã định tở dạ ha đối mặt hai vị đại nghị trường cũng là không chút do dự nã pháo. Ngươi xem một chút này quân đồ, chúng ta nhiều lần chiêu hắn đến tiến hành hiệp trợ điều tra hắn cũng không muốn. Chả đem chúng ta tối cao nghị hội phái đi ra người đổi đi, người như vậy nếu không phải tiến hành thẩm lý và phán quyết, vậy chúng ta tối cao nghị hội mặt mũi ở đâu, sau đó ai còn sẽ nghe theo chúng ta tối cao nghị hội mệnh lệnh. Nếu là tất cả mọi người đối với chúng ta tối cao nghị hội lãnh đạo xuất hiện nghi vấn, không nghe theo liên minh quyết nghị, có thể tưởng tượng liên minh chúng ta nhất định sẽ đại loạn. Đó dạ ha một trận thanh minh để mọi người khỏe miệng giật một cái, cho triệu lòng tiêu mang lớn như vậy đỉnh đầu mũ là quyết tâm muốn đem triệu lòng tiêu giết chết. Mọi người cũng không hiểu, Triệu Long Tiêu đến tổt cùng là làm sao đắc tội vị này Đại Nghị Trường, để vị này đánh một tấm tự mình kết cục nhằm vào Triệu Long Tiêu. Có điều ở đây đại đa số nghị viên là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, bọn họ cũng không thể là Triệu Long Tiêu đi đắc tội một vị Đại Nghị Trường. Tựa dạ ha Đại Nghị Trường các hạ không khỏi nói có chút quá nghiêm trọng đi. Cũng xin mời Đại Nghị Trường các hạ nhìn thẳng vào sự thực, ngươi nói cái này cuồng đồ ở đối với chủng tộc văn minh trong chiến tranh nhưng là đánh chết hơn 10 vị chủng hoàng cấp tương giả. Hắn đối với toàn bộ liên minh đều có công lớn. Đô Linh Đại nghị trường một mặt nghiêm nghị phản bác, có công lớn thì thế nào? Có công lớn là có thể không nhìn tối cao nghị hội mệnh lệnh. Như là như vậy nói có phải là hết thể có công người cũng có thể không nhìn tối cao nghị hội? Hắn không nghe theo tối cao nghị hội mệnh lệnh liền là cả liên minh không yên tĩnh phần tử. Ở Đô Linh Đại nghị trường mới vừa nói xong một vị mặt đen độc con mắt sinh linh mở miệng, vị này sinh linh là thiên nhãn tộc đại nghị trường, mặc dù chỉ là cấp 5 văn minh người. Thế nhưng vị này thiên nhãn tộc Đại Nghị Trường vô cùng ghê gớm, đã sớm lên cấp đến rồi tinh linh cấp cường giả cảnh giới. Làm sao có thể nói hắn không nghe theo tối cao nghị hội mệnh lệnh đây? Hắn không phải là mình đến rồi à? Tại thiên nhãn tộc Đại Nghị Trường cũng kết cục chém giết thời điểm, sở tản sân Đại Nghị Trường một bộ sớm đã có dự liệu tính trước kỹ càng vẻ mặt đứng lên. Chương 449, đối chất nhau, á khẩu không trả lời được. Cái gì? Đợi dạ, hai Đại Nghị Trường con ngươi hơi co r Thật giống có một ít chuyện hắn không nghĩ tới. Sơ Tản sân đại nghị trường không nói thêm gì, mà là đang thao tác sau khi tối cao nghị hội đại hội đường bên trong xuất hiện một cái giả lập hình ảnh, trong hình ảnh chính là Triệu Long tiêu vị trí chiến hạm đến toái không tinh vực hình ảnh. Đến rồi. Thiên nhãn tộc đại nghị trường lộ ra vẻ kinh ngạc. Những nghị viên khác cũng là một mặt quái lạ, đây không phải là ngay mặt làm mất mặt mà. Chân trước mới vừa nói Triệu Long tiêu cái lời tối cao nghị hội mệnh lệnh, sẽ đối hắn tiến hành thẩm lý và phán quyết. Chân sau nhân ra liền chính mình đưa tới cửa, tình hình như vậy làm cho cả đại hội đường rơi vào vẻ lúng túng trong không khí. Nếu đến rồi, nên để ra nghi vấn hay là muốn để ra nghi vấn? Đó dạ, hai đại nghị trường cũng có chút không ứng phó kịp ta dùng nhiều như vậy thủ đoạn, tinh linh cấp cường giả đều phái ra hai cái muốn ngươi tới, ngươi cũng không sang, hiện tại ngược lại là chính mình tới rồi, đầu góc ngươi hoa đi. Tuy rằng sắc mặt một trận khó coi, thế nhưng mặt dày tâm đen hắn vẫn là nhằm vào lên triệu long tiêu. Ta kiến nghị để ra nghi vấn công khai hóa, như vậy thì sẽ không có vấn đề. Nhận ra được tờ giả ha đại nghị trường muốn làm triệu long tiêu quyết tâm, sợ tản sần đại nghị trường thay đổi sách lược. Không được, trong này dính đến màu đen liêm đao bộ đội bí mật, để ra nghi vấn không thể công khai. Thiên nhãn tộc đại nghị trường lớn tiếng nói rằng, Dựa theo tư phái bá cách đại nghị trường ý tứ, chúng ta cũng không biết này để ra nghi vấn tình hình cụ thể và tỉ mỉ cái kia trong đó nếu là có cái gì dở cho bị bậm vậy chúng ta cũng không rõ ràng à như vậy để ra nghi vấn ta xem chính là ở vu gan hãm hại chính là một cái thuần khiết người sợ cuối cùng cũng là một thân tội danh đồ linh đại nghị trường cười gần nhìn thiên nhãn tộc đại nghị trường đồ linh ngươi là có ý gì nói ta vu gan hãm hại một cái nho nhỏ tinh vực cấp cường giả tư phái ba cách chậm rãi đứng dậy thời khắc này hắn tinh linh cấp khí thế của không giữ lại chút nào thả ra ngoài lớn mật đối mặt tư phái bá cách bạo phát Đồ linh cùng sở tạn sần hai vị thần tộc văn minh đại nghị trường đồng thời đứng dậy, bọn họ đồng dạng là tinh linh cấp cường giả, đối mặt tư phái bá cách uy thế bọn họ nhất thời phẫn nộ phản kích. Ba vị tinh linh cấp cường giả đối lập trực tiếp để trận này hội nghị bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm, tình hình này tặng cho tờ dạ ha nhữ mày đến. Tư phái bá cách, sở tạn sân còn có đồ linh, được rồi. Vị này trước cùng tư phái bá cách chung một chiến tuyến đại nghị trường lần này lại xung làm người hòa giải, hán tuy rằng không phải tinh linh cấp cường giả. Thế nhưng trên người hắn có một cổ bá đạo huy thế để ba vị tinh linh cấp đại nghị trưởng sắc mặt đều có chút kiên kỵ. Nếu người đến, vậy hãy để cho hắn đến gặp một lần đang nói đi. Trước tiên xem xem hắn nói như thế nào. Đỡ dạ, ha hướng về tư phái ba cách làm một cái ánh mắt, tư phái ba cách lạnh rên một tiếng sau chậm rãi ngồi xuống, đồ linh cùng sở tạn sần thấy vậy cũng là vẻ mặt lạnh như băng chậm rãi ngồi xuống. Rất nhanh, đến thoái không tinh vực triệu long tiêu đã bị người tiếp đón đi tới tối cao nghị hội đại hội đường. Khi tiến vào đại hội đường trung hậu hắn liền cảm nhận được đại hội đường bên trong căng thẳng đến cực điểm bầu không khí. Tiểu tử, ngươi chính là giết chúng ta màu đen liêm đao người của bộ đội. Nhìn thấy triệu long tiêu thần thái tự nhiên đi vào đại hội đường, tư phái ba cách đầu tiên nổi giận. Có người muốn giết ta, ta luôn không khả năng thân ra đầu của chính mình để bị giết đi. Thế gian này có đạo lý như vậy sao? Đối mặt tư phái ba cách hỏi giò, triệu long tiêu một mặt bất đắc dị vây vây tay. Hơn nữa... Cái kia tiểu đội không có cho thấy thân phận của chính mình, ở tại bọn hắn cùng chủng tộc giao chiến thời điểm lại còn ra tay đối phó ta, đối mặt hắn môn hành vi như vậy, liền coi như bọn họ là cái gì màu đen liêm đao vẫn là màu trắng liêm đao, ta cũng như thế là chiếu chém không lầm. Triệu Long Tiêu hung hăng để xung quanh một đám nghị viên lưu lơi, đối mặt đại nghị trưởng chất vấn ngươi còn dám như vậy phản kích, đón lấy sợ là muốn mưa to gió lớn. Lớn mật, ngươi là cố ý tổn hại liên minh chiến lược mạnh nhất, hơn nữa còn cái chảy cái cối. Cùng loại này cuồng đồ có cái gì tốt nói, trực tiếp bắt vấn tội. Đúng như dự đoán, tư phái ba cách bản thân liền là một cái hung hăng người, lần này cũng phải cần vấn tội triệu long tiêu, nhìn thấy triệu long tiêu một điểm không tiếp thu túng trả phản kích hắn, tính tình nóng nảy ngay lập tức sẽ lên đây. Ta cãi chạy cãi cối. Lời của ta nói chẳng lẽ không đúng không? Vậy ta hiện tại muốn giết ngươi, ngươi đem đầu của ngươi rội ra đến để ta chém. Đối mặt một vị đại nghị trường lửa giận, Triệu Long Tiêu mấy cái cất bước đi tới tư phái bá cách trước người. Đào cái dánh, đây cũng quá hùng hổ đi. Người nhà đây là muốn làm gì? Thật chuẩn bị chém một vị tinh linh cấp cường giả sao? Ta chỗ này có video hình ảnh ghi chép, có thể hoàn nguyên cùng ngày chuyện xảy ra, nếu là mọi người xem xong sau khi đối với hành vi của ta chả có dị nghị, vậy ta thật sự không lời nào để nói. Triệu Long Tiêu khí phách và khí thế không kém chút nào với tư phái bá cách, đồng thời. Gan lớn của hắn làm bậy cùng tâm tư kín đáo cũng cho người lưu lại khó có thể quên được ấn tượng. Diện đối liên minh cao nhất quyền lực người nghi vấn, Triệu Long Tiêu ở hiện hiện ra chính mình hung hăng một mặt đồng thời còn nắm ra chứng cứ để chứng minh chính mình. Lần này cho dù tư phái bá cách muốn muốn động thủ đều có chút ngượng ngùng không phải vậy sẽ bị người ta nói thành hủy diệt chứng cứ. Hú hồ, căn cứ tình báo biểu hiện, Triệu Long Tiêu nhưng là nắm giữ đối kháng tinh linh cấp cường giả thực lực, cho dù tư phái bá cách ra tay, có thể hay không có thắng đều là chưa biết đến thời điểm nếu như ngược lại bị triệu long tiêu đánh bại nói mặt kia liền nem lớn Cưới hổ khó xuống tư phái bá cách con kia độc nhãn đều hóa thành một đoàn màu đỏ tươi gắt gao tập trung triệu long tiêu mà triệu long tiêu là không nhìn thẳng bắt đầu chuyến phát tin lên từ chủ in nền đá địa bảo tồn lại trong hình ảnh trong hình ảnh triệu long tiêu một người đơn độc đối mặt mấy trục hư không trùng hoàng mà lúc này tiểu đội tử thần người đột nhiên xông vào đồng thời xem cái kia võ trang đầy đủ dáng vẻ liền biết không có ý tốt có điều Lúc này cũng hiện ra Triệu Long Tiêu cơ chí, lại đem tiểu đội tử thần nói thành là của mình Minh Hiếu, lần này trùng tộc bộ đội rời đi một phần lớn sự chú ý. Triệu Long Tiêu cách làm để tợ giả ha cùng tư phái bá cách sắc mặt một trận biến thành màu đen, đồng thời đáy lòng một trận phát lệnh, tiểu tử này thực sự là bấy chết người không đến mạng, thậm chí đến cuối cùng tiểu đội tử thần đội trưởng lấy ra câm kỵ vũ khí chuẩn bị hủy diệt đi chủ in nền đá địa, cùng Triệu Long Tiêu, trùng hoàng tiểu đội đồng thời đồng quy vu thận. Tiểu đội tử thần cách làm như thế để các nghị viên nghị luận sôi nổi lên, này rất rõ ràng liền là tiểu đội tử thần sẽ đối triệu Long Tiêu đọc thủ, chỉ là không nghĩ tới bị hãm hại. Ta chỉ muốn hỏi một chút tư phái bá cách đại nghị trường, ngài còn có cái gì lại nói? Ở giả lập hình ảnh biến mất sau khi, triệu Long Tiêu nhìn về phía tư phái bá cách. Chuyện này có chút kỳ lạ. Bố kéo khắc làm ho khan vài tiếng sau khi rời đi sắp khí nổ tung tư phái bá cách sự chú ý. Ở chúng ta phân tích thảo luận trước xin ngươi chờ ở H thủy tinh. Trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Đỡ dạ ha vừa mới dứt lời, đồ linh cùng sở tạn sần đồng thời đứng lên. Không được, hắn không thể chờ ở hắc thủy tinh, chỗ đó là tuyệt ngục vị trí, quá nguy hiểm. Chương 450, thủ đoạn cùng tiến lên. Quyển sách về tăng thêm. Sở tạn sơn đại nghị trường là giác cho chúng ta tối cao nghị hội phòng giữ sức mạnh không sánh được các ngươi thần tộc văn minh mới sẽ xảy ra chuyện sao. Coi như là ngươi muốn thiên vị hắn cũng không có thể như thế thiên vị đi. Tợ giả ha để hai vị thần tộc văn minh đại nghị trường sắc mặt cùng nhau âm trầm lại. Đối với NG La Vị này thánh nữ ngôn ngữ nội dung, bọn họ vẫn là rất tin tưởng, vì lẽ đó bọn họ muốn làm hết sức bảo hộ được Triệu Long Tiêu. Chỉ là tợ giả ha nhưng là trăm phương ngàn kế muốn dồn Triệu Long Tiêu vào chỗ chết, có thể tưởng tượng một khi Triệu Long Tiêu đi tới hắc thủy tinh, rất có thể biết dùng một ít ám chiêu đối phó Triệu Long Tiêu. Cho dù Triệu Long Tiêu có đối kháng tinh linh cấp cường giả thực lực. Thế nhưng Hắc thủy tinh tuyệt ngục bên trong quan vậy cũng là để liên minh cũng vì đó đau đầu, nhưng không có cách xử quyết tinh linh cấp cường giả, tổng cộng có 390 tên. Bởi vì này hơn 300 vị tinh linh cấp cường giả, toàn bộ hát thủy tinh quanh năm chú đóng một cái 3.000 vạn người quân đoàn, thậm chí màu đen liêm đao bộ đội tổng bộ cũng ở nơi đây. Nếu để cho triệu long tiêu vị này kích giết tiểu đội tử thần người đến Hắc thủy tinh, có thể tưởng tượng sẽ xuất hiện như thế nào sóng lớn ngập trời. Thế nhưng tờ giả ha cũng coi như là ngăn chặn hai người Bởi vì tợ giả ha nói là thẩm tra bình thường quy trình, nếu là lúc này cho triệu lòng tiêu thương lượng cửa sau, cái kia thần tộc văn minh ở liên minh danh tiếng sẽ xuất hiện hư hao. Đến thời điểm có người sẽ nói cũng bởi vì triệu lòng tiêu là thần tộc văn minh người thì có đặc quyền, liên hát thủy tinh cũng không cần đi. Hắn đi có thể, nhưng là chúng ta muốn phái ra một cái tiểu đội thần tộc văn minh cường giả chăm sóc hắn. Suy tư sau một hồi lâu, đồ Linh Đại Nghị Trường mới nói ra cái chết trung kiến nghị, có chính mình văn minh người nhìn Tờ giả ha bọn họ coi như là muốn động thủ cũng sẽ có kiêng rẻ, mà một khi có người động thủ, đồ linh đại nghị trưởng chờ một đám thần tộc văn minh cường giả sẽ lập tức xông lên. Có thể a Tờ dạ ha rất là sảng khoái đáp ứng rồi đồ linh điều kiện, sau đó hắn nhìn về phía triệu lòng tiêu còn ngươi. Có ý kiến gì không? Cũng là ngươi trong lòng có quỷ, không chờ được bà chúng ta ngày kiểm tra. Tờ giả ha không chỉ có là ngăn chặn đồ linh, cũng là để triệu lòng tiêu tâm vi hơi trầm xuống một cái, ngươi đều nói như vậy. Ta nếu như không đáp ứng, đây chẳng phải là nói ta rất có vấn đề. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng chịu Long tiêu vẫn là lựa chọn đồng ý. Hắn đến liên minh đến giải quyết vấn đề, chỉ cần sống qua ba ngày, hắn tin tưởng tất cả vấn đề đều biết giải quyết. Cho dù tờ giả ha có thủ đoạn gì đối phó hán, nhưng hữu thần tộc văn minh cường giả bảo vệ ở một bên, tờ giả ha nhất định sẽ có điều thu liễm. Hơn nữa, ở thăng cấp thành tình chủ cấp cường giả sau khi, hán đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Rất tốt toạ dạ ha bình tĩnh vẻ mặt gật gật đầu sau đó hạ lệnh khiến người ta đem triệu long tiêu mang đi hất thủy tinh rất chiêu đái một bên đồ linh cùng sở tạn sẩn cũng đội vàng chiêu đến thân vệ của mình ở sai 12 cái tinh chủ cấp cường giả đồng thời theo cùng triệu long tiêu đi vào hất thủy tinh hai vị đại nghị trường các hạ cũng thật là đối với hắn quan tâm cực kỳ a lại đem thủ hạ mình cường giả đỉnh cao đều phái đi ra có điều các ngươi yên tâm nơi này là liên minh có liên minh sức mạnh thủ vệ ở hắn là sẽ không xảy ra chuyện Nhìn thấy Đồ Linh hai người cho Triệu Long Tiêu phân phối mạnh mẽ đội hộ vệ ngũ, tư phái ba cách chê cười vài câu. Liên minh thủ vệ là không thành vấn đề, có vấn đề là một ít người đi. Đồ Linh lạnh lùng trừng mắt một cái tư phái bá cách sau rồi cùng sở tạn sân cùng rời đi. Ở trận này bốn vị đại nghị trường tự mình kết cục chém giết hội nghị sau khi kết thúc, mọi người toát mồ hôi lạnh rời đi, mà lần này báo táp rõ ràng còn chưa kết thúc. Đợi dạ ha, chúng ta chỉ có ba ngày, ở thêm vào tên tiểu tử kia căn cứ chính xác theo Chúng ta đúng là không thể chứng minh triệu lòng kiêu cố ý sát hại tiểu đội tử thần. Ngược lại, nếu là tiểu tử kia lấy này đến nghi vấn tiểu đội tử thần mệnh lệnh người, chúng ta liền có thể lộ ra ánh sáng. Đang lúc mọi người sau khi rời đi, tư phái ba cách đi tới tờ giả ha cho ở bên trong cung điện. Đây cũng chính là ta trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ tiểu tử này nguyên nhân, ta sợ bọn họ tiếp tục điều tra đi xuống. Chúng ta rất có thể liền bại lộ, đến thời điểm chúng ta mưu đoạt bản cổ tinh không liên minh, kế hoạch liền có thể phá sản. Ngoài ra, tiểu tử này nhiều lần giết ta vượt ngoại thiên ma tộc, quyết không thể bỏ qua người này, lần này ở trong vòng 3 ngày nhất định phải đem tiểu tử này giết chết. Nói nghe thì dễ. Tư phái ba cách thở dài đồ linh cùng sở tạn sẩn hai người rõ ràng đối với chúng ta có đề phòng, cho nên mới phái ra thần tộc văn minh bảo vệ tiểu đội, có bọn họ ở đây chúng ta một khi động thủ, đồ linh bọn họ sẽ lập tức biết. Vậy nếu như là chính bọn hắn người động thủ đây, đỡ dạ ha trên mặt lộ ra nụ cười quái gì đến. Cái gì? Đây chính là đồ linh cùng sở tạn sẩn hai người đội cận vệ, bọn họ làm sao biết vi phạm hai người mệnh lệnh đối với tiểu tử kia ra tay. Tư phái ba cách thân thể chấn động. Muốn là bọn hắn nguyên thân, nhất định là không thể vi phạm mệnh lệnh, nhưng nếu như bọn họ không phải vốn là thần tộc văn minh tiểu đội đây. Tợ Dạ ha phát sinh một trận âm thầm thấm tiếng cười đến. Có ý gì? Lẽ nào này hai lão đội cận vệ đều bị chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc cho thầm thấu? Tư phái ba cách khiếp sợ nhìn tợ Dạ ha. Đang nhìn đến cỡ dạ ha trên mặt vậy khẳng định biểu hiện sau khi, hắn biểu hiện trở nên phân chấn. Khó trách người đáp ứng thoải mái như vậy, được, thực sự là tốt. E sợ cái kia hai lão cũng không biết chính mình thân vệ đã bị người khác đánh cắp thân thể, cũng sẽ không dự liệu được lại là chính mình thân vệ sẽ đối với tiểu tử kia ra tay. Thực sự là muốn nhìn một chút tiểu tử kia thân sau khi chết, cái kia hai lão nhận được tin tức sau vẻ mặt, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Đối với tư phái bá cách vui sướng. Tựa dạ ha nhưng là lộ ra một kia vẻ thiết hận. Đáng tiếc, ta tỉ mỉ nuôi dưỡng hơn trăm năm quân cờ, hiện tại liền muốn như thế ném ra ngoài. Nếu là đợi được cái kế hoạch kia bắt đầu, ta đây tỉ mỉ nuôi dưỡng hơn trăm năm quân cờ ở lúc mấu chốt có thể cho cái kia hai lão một đòn chí mạng, có thể tiết kiệm đi chúng ta bao nhiêu phiền phức á. Tư phái ba cách sắc mặt cứng đờ gật gù có thể làm cho vực ngoại thiên ma đoạt xá đến hai vị đại nghị trưởng thân vệ, có thể tưởng tượng hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực nhưng bây giờ nhưng không được không sớm vận dụng này tổn thất thật lớn cũng là để Tư Phái Bá Cách sắc mặt cực kỳ thâm trầm tổn thất to lớn cũng là chuyện bất đắc dĩ bằng không hai chúng ta nếu như bại lộ nói vậy chúng ta cướp đoạt bản cổ tinh không liên minh kế hoạch liền xảy ra vấn đề lớn Tư Phái Bá Cách nói xong nhìn về phía hát Thủy Tinh phương hướng vì để người văn nhất ngoại trừ vận dụng những thần tộc đó văn minh thân vệ ở ngoài chúng ta còn cần để tuyệt ngục bên trong tinh linh cấp cường giả trốn ra được một ít Tiểu tử kia không là có thể đối kháng tinh linh cấp cường giả sao? Một cái có thể đối kháng, cái kia 5 cái, 6 cái, 7 cái thậm chí còn 10 cái tinh linh cấp cường giả còn có thể hay không thể đối kháng. Được, ta đây liền thông báo tuyệt ngục bên kia minh cách, hắn cũng là chúng ta ở tuyệt ngục bên kia một viên then chốt quân cờ. Hai vị đại nghị trường vì bảo đảm giết chết triệu long tiêu, đồng thời hành động. chương 451, một cái đánh ba cái. Ta hiểu được, ta sẽ đi ngay bây giờ làm, bọn họ buổi tối sẽ xông đi ra. Ở một viên tràn đầy tĩnh mịch tinh cầu bên trong, một tòa thông thiên do hắc hát thủy tinh chế tạo thành cự pháo đài lớn bên trong, một cái mọc ra ác ma hai chân đuôi bỏ cạp hình người cao lớn sinh vật khung nùng nói: "Minh Cách, phải nhớ kỹ, lần này sự tình nếu như làm xong, ta sẽ trực tiếp cho ngươi một giọt ma đế chân huyết, cho ngươi đột phá huyết thống bình cảnh." Theo thanh âm sâu kín hạ xuống, Minh Cách hơi thở trở nên trở nên nặng nề, ở Thiên Ân Vạn Tạ sau khi, Minh Cách liền gọi đến thuộc hạ của chính mình. 11 giờ đêm sau khi để có một cấm chín khu người bỏ chạy. Minh Cách để thuộc hạ của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Minh Cách nói chín cái khu cư trụ liên minh từ trước tới nay hung tàn nhất chín cái đại phạm, mỗi một cái tội ác đều là hình chúc khó thư. Nếu là bọn họ không toàn lực đề phòng, lúc nào cũng có thể bị bọn họ trốn ra được. Mà Minh Cách cách làm chính là cho này chín cái đại phạm thừa cơ lợi dụng. Tuy rằng trong lòng ngơ ngác, thế nhưng là Minh Cách thân tín, chủ nhân của chính mình nói thế nào liền làm như thế đó. Vì lẽ đó ở gật đầu sau khi liền rời đi đi làm mình cách giao phó sự tình. Một bên khác, Triệu Long Tiêu ở 12 vị tinh chủ cấp cường giả làm bạn dưới đi tới hát thủy tinh sao băng cảng, đây là hắn nơi ở. Triệu Long Tiêu ở cảm tạ này mười mấy chăm sóc hắn tinh chủ cấp cường giả sau khi liền tiến vào đến bên trong gian phòng của mình. Lần này tợ giả ha đem hắn làm tới đây rõ ràng cho thấy không có ý tốt, mặc dù có thần tộc văn minh cường giả ở một bên chăm sóc, Triệu Long Tiêu cũng không thể khinh thường. Vì lẽ đó hắn cẩn thận lục soát gian phòng một phen, xác định không có vấn đề sau khi mới bình yên vào ở. Bởi vì có người chuyên phụ trách Triệu Long Tiêu sinh hoạt, vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu trải qua vẫn là rất thích ý. Có điều này thích ý cũng chỉ kéo dài đến tối thời gian, đến rồi 11 giờ sau khi, Triệu Long Tiêu đột nhiên nghe được chấn thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Xảy ra chuyện gì? Triệu Long Tiêu đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đúng dịp thấy ngoài cửa sổ bầu trời đã bị vô cùng tận màu đỏ thâm chiếm cứ. Tung tung tung ở Triệu Long Tiêu quan sát thời điểm, một trận tiếng gõ cửa rồn dập vang lên, làm Triệu Long Tiêu mở cửa thời điểm, phụ trách chăm sóc hắn thần tộc Văn Minh Cường Giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu tiên sinh, tuyệt ngục bên kia phát sinh bạo loạn, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước tìm cái chỗ an toàn đi. Thần tộc Văn Minh Cường Giả nói để Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ ngưng trọng, làm sao hắn vừa qua đến tuyệt ngục liền xảy ra vấn đề, đây chính là liên minh thủ vệ nhất là nghiêm ngặt địa phương. Lúc này xuất hiện bạo loạn, thấy thế nào cũng giống như là hướng hắn tới. Nơi nào tương đối an toàn. Triệu Long Tiêu cũng rất bất đắc dĩ, có điều, hắn đối với hát thủy tình cũng là cuộc sống không quen. Đi theo ta, sợ tản sần đại nghị trường ở đây có một chỗ địa điểm bí mật. Cầm đầu thần tộc văn minh cường giả xoay người mang theo Triệu Long Tiêu rời đi, mà những thứ khác thần tộc văn minh cường giả lúc này cũng đích lại gần, trình viên hình hộ vệ Triệu Long Tiêu một đường tiến lên. Chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn đi ra sao băng cảng phạm vi bọn họ một đám người liền dừng lại, bởi vì bọn họ trước mắt xuất hiện lần lượt từng bóng người, những này bóng người hoặc là con ngươi âm trầm như thâm nguyên, có khí thế của thu bạo trùng tiên, có giống như là từ bên trong ao máu đi ra giống như vậy, từng cái từng cái khí thế phi phàm để triệu long tiêu khỏe miệng có quát một trận, quá rất mẹ ơi quá phận, vì đối phó ta lại phái ra chín cái tinh linh cấp cường giả, máu này bạn không khỏi dưới quá phong phú, nhìn từng vị khí tức xé rách chư thiên cường giả, triệu long tiêu sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị giờ khác này sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung ở những này tinh linh cấp cường giả trên người triệu tiên sinh ngày trước tiên giết chỉ là ngay ở triệu long tiêu kháng trụ chín vị tinh linh cấp cường giả ánh mắt nhìn kỹ thời điểm đem hắn vây lại thần tộc văn minh cường giả đột hạ sát thủ này thố không kịp đề phòng công kích trực tiếp để triệu long tiêu toàn thân mỗi cái chỗ yếu nơi bị đâm mặc hữu minh tử linh nguyện rửa phu hồn truy thủ linh hồn từng bước xâm chiếm kịch độc chín con cưu ma độc hỏa của rửa Theo thần tộc văn minh cường giả ra tay, Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi đến, những này đến người bảo vệ mình làm sao hiện tại biến thành đâm dao người, ép căn cũng không có nghĩ tới này vừa ra Triệu Long Tiêu ở đụng phải để hắn có thể chết mấy chục lần công kích thì, bản năng vận dụng ra bền vững trong quan hệ thần thuật. Này giống như là một tầng vòng bảo hộ giống như vậy, gắt gao che ở Triệu Long Tiêu một con đường sống lực lượng, thậm chí đang đối mặt điều này làm cho tinh linh cấp cường giả đều thuân chết công kích thì. Bên vững trong quan hệ thần thuật phản lấy ngập trời dòng lũ vệ sinh cơ lực lượng loại bỏ hết thể đối với triệu long kiêu thai hại hiệu quả. cút cho ta. Một khắc trước trí tử, sau một khắc dồn vào tử địa mà hậu sinh triệu long kiêu bùng nổ ra cuồng bạo tiếng giống giận dữ, không có cho 12 vị thần tộc văn minh cường giả cơ hội, trực tiếp dùng bát bộ phù đồ tháp đem những người này trấn thành thít nát, tình hình như vậy để cái kia 9 vị từ tuyệt ngục bên trong chạy ra tinh linh cấp cường giả lộ ra thần sắc kinh ngạc đến Chẳng trách minh cách muốn cho chúng ta chín cái đồng thời đối phó người, cũng thật là có chút bản lệnh à. Nhìn thấy triệu Long Tiêu đem thần tộc văn minh cường giả chém giết hầu như không còn, một người trong đó có làn da màu vàng nóng nam tử khôi ngô chậm rãi đi ra. Thật là đại thủ bút, đầu tiên là thần tộc văn minh cường giả, tiếp theo lại là chín cái tinh linh cấp cường giả, còn có thủ đoạn gì nữa đồng thời dùng đến đi. Triệu Long Tiêu quát lệnh, chúng ta chín người là đủ rồi, đã không có cái gì thủ đoạn khác. Lan gia màu vàng nóng nam tử bước chân hơi vừa nhấc, sau đó đã xuất hiện ở triệu long tiêu trước người. Quyền của hắn càng là đã tới triệu long tiêu đầu trước, thậm chí là sau một khắc sẽ đánh nổ triệu long tiêu đầu. Đùng, theo một đạo tiếng vang kịch liệt, quyền của hắn cùng che ở triệu long tiêu trước người bát bộ phù đồ tháp đụng vào nhau, hai người va chạm đem không gian trung quanh vỡ ra từng đạo từng đạo dài ngàn mét không gian khe. Được. Lan gia màu vàng nóng nam tử nhặt được bát bộ phù đồ tháp lại có thể kháng trụ sự công kích của chính mình cả người khác nào một vòng màu vàng đại nhật bùng nổ ra kim quang long ánh, sau đó vô số quang, nhiệt, lửa xung kích ở bát bộ phủ đồ tháp bên trên Phốc làn da màu vàng nóng nam tử mỗi một quyền đều có thể nát tan một phương tinh không lực lượng như vậy tinh linh cấp cường giả đã coi như là tinh linh cấp bên trong cường giả cùng triệu long tiêu trước đối chiến đông dạ linh tôn so ra cái này làn da màu vàng nóng nam tử có thể đánh ba cái đông dạ linh tôn không nên coi thường người ta lấy vượt xa quá khứ Đối mặt hung hăng làn da màu vàng lóng nam tử, Triệu Long Kiêu cũng bạo phát, khí tức kinh khủng ở trên người hắn sôi trào, bắt môn độn giáp toàn bộ lực lượng thời khắc này để hắn cực điểm thăng hoa. Sau đó ở làn da màu vàng lóng nam tử tiếng kêu kỳ quái bên trong, Triệu Long Kiêu cầm trong tay bắt bộ phù đồ tháp hung hăng cùng hắn đụng vào nhau. Lại cùng đại bằng linh tôn đánh cái thế lực năng nhau, tiểu tử này có chút dáng vẻ a Không muốn đang đùa, chúng ta phải nhanh thoát thân, không phải vậy tối cao nghị hội nhất định sẽ nhận được tin tức. Theo lần này đột kích chín đại phạm động thủ, Triệu Long Tiêu lại một lần lâm vào tuyệt cảnh ở trong. chương 452, hết thể chân áp, giết người diệt khẩu. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Nếu như nói Triệu Long Tiêu lên cấp đến tinh chủ cấp thực lực có thể để cho hắn đối chiến một vị tinh linh cấp trí cường giả cũng không kém chút nào. Như vậy chín cái không kém hơn đại bằng linh tôn tinh chủ cấp trí cường giả đồng loạt ra tay thì, cái kia Triệu Long Tiêu cảm giác mình sau một khắc sẽ rơi vào tử vong hoàn cảnh bên trong. Đây là hắn bạo phát bắt môn độn giáp cực hạn thăng hoa sau khi mới miễn cưỡng chống đỡ chín vị tinh chủ cấp cường giả vây giết. Thế nhưng mỗi một phút mỗi một giây triệu long tiêu trên người là hơn ra một cái chí mạng tính vết thương. Cũng may là hắn ở tấn thăng thời điểm này đầy thanh đế một hoàng công lên cấp bền vững trong quan hệ thần thuận, nếu không hắn mấy giây chung đều phải ca ca. Không thể như thế tiếp tục nữa, sẽ chết. Làm triệu long tiêu cánh tay bị lôi kéo hạ xuống, máu tươi trời cao sau hắn biết mình đã không có cơ hội lựa chọn. Đại lão Ta nhớ tới ta hoàn thành những đối vực ngoại thiên ma, tuần tra thần tướng còn có hư không liệp thủ nhiệm vụ thì còn có 3 lần miễn phí sử dụng song chỉnh thần chi lực lượng cơ hội là đi. Lúc nấu chốt, Triệu Long Tiêu tuyệt địa cơ hội phản kích hay là đang hệ thống, ở hỏi tham qua đại lao xác nhận mình còn có 3 lần miễn phí sử dụng song chỉnh thần chi lực lượng, đối mặt với 9 vị tinh linh cấp cường giả lại một vòng tiến công, Triệu Long Tiêu mở ra mình thần chi lực. Trải nghiệm thời gian 5 phút đồng hồ, vậy là đủ rồi. Tựa hồ đã bỏ qua chống cự triệu Long Tiêu đối mặt 9 vị tinh linh cấp cường giả liên thủ công kích trong con người phóng ra màu vàng kim nhàn nhạt. Đây là Ngay ở chín vị tinh linh cấp cường giả sắp muốn đem triệu Long Tiêu diệt thời điểm, một luồng đến từ cấp độ sống trên uy thế để mấy người biến sắc mặt. Mà lúc này, triệu Long Tiêu thân ra bản thân một cái lòng bàn tay, sau đó một cái tắt vỗ xuống đi, này giản dị tự nhiên một cái tắt trực tiếp tan vỡ một cái tinh linh cấp cường giả dùng vạn ngàn pháp tắc cấu trúc thành một cái tiểu thế giới. Sau đó đem trước hết đến trước mặt hắn tinh linh cấp cường giả một cái tắt đánh vào hát thủy tinh địa tâm bên trong. Sau đó lại là một cước đá ra, đem một cái đầy mặt kinh ngạc vẻ khó tin tinh linh cấp cường giả đã bay, trực tiếp va bạo tinh không ở ngoài thật là tốt mấy ngôi sao. Nay còn chưa kết thúc, Triệu Long Tiêu cả người liền khác nào thuấn di bình thường đi tới một đám cường giả phía sau, lúc này vị trí của bọn họ đổi lại đây, Triệu Long Tiêu đã biến thành người tấn công, mà bọn họ thậm chí ngay cả phòng thủ cũng không kịp chuyển biến lại đây. Hoàn chỉnh thần chi lực lượng triệu Long Tiêu mạnh đến biến thái, có năm tên tinh linh cấp cường giả thậm chí là liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, trong tay bọn họ không chế phát tác, pháp quy sức mạnh trực tiếp là ở trong tay bọn họ làm nổ, ngược công kích bọn họ, tình thế lập tức xảy ra biến đổi lớn, chín cái vây công triệu Long Tiêu tinh linh cấp cường giả lập tức đã bị đánh tàn phế bảy cái, còn lại hai cái phục hồi tinh thần lại muốn phòng vệ triệu Long Tiêu công kích nhưng là phòng ngự của bọn họ đối với nắm giữ hoàn chỉnh thần chi lực lượng Triệu Long Tiêu tới nói chính là một tấm tùy ý có thể lục phá giấy mỏng vô tình dùng hai tay đem hai cái tinh linh cấp cường giả đè xuống đất ma sát sau khi Triệu Long Tiêu lấy thần chi lực lượng cầm cố lại chín vị bị hắn đánh tàn phế tinh linh cấp cường giả sức mạnh sau đó đem bọn họ ném vào bát bộ phù đồ trong tháp hô chờ đánh xong kết thúc công việc sau khi Triệu Long Tiêu thần chi lực lượng trải nghiệm thời gian cũng kết thúc mà kẻ địch cũng toàn bộ đều bị hắn cho thu thập sạch sẽ. Làm loại kia không gì không làm được thần chi lực lượng biến mất sau khi Triệu Long Tiêu cảm giác cả người đều có điểm trống giống Còn có cái người sống Triệu Long Tiêu điều chỉnh một hồi nỗi lòng sau khi nhìn về phía cách đó không xa Nơi đó chính có mấy người dáng vẻ vội và người đang chuẩn bị thoát đi Quá biến thái, đơn giản là quá biến thái Tờ dạ ha đại nghị trường làm sao biết treo chọc kẻ địch như vậy Loại sức mạnh này giống như là đánh con gà con giống như vậy Có loại sức mạnh này người tồn tại Vượt ngoại thiên ma quân đoàn chủ lực cũng không ở nơi này một bên, đang dựa vào mấy người chúng ta làm sao có khả năng hoàn thành cướp đoạt bản cổ tinh không liên minh kế hoạch. Minh cách cũng không nghĩ tới chính mình dự định xác nhận triệu long tiêu tin qua đời mà chạy đến nhưng là thấy được triệu long tiêu hành hung chính vị tinh linh cấp khủng bố một màn. Lúc này hắn hận không thể lúc trước đoạt xá chính là một con tám dược tinh tước, như vậy hắn liền có thể qua lại thời không chạy ra đất thị phi này. Hả, nguyên lai chuyện này còn có vượt ngoại thiên ma tố cùng đến trong đó a? Xin ngươi nói cho ta biết, kế hoạch của các ngươi là cái gì? Ngay ở Minh Cách đường chạy thời điểm, một đạo nói nhỏ tiếng khỏe tự khi hắn bên thai vang lên, chấn động tới hắn một thân mồ hôi lạnh, khi hắn dừng bước lại quay đầu thời điểm đúng dịp thấy một mặt nụ cười triệu long tiêu chính một mặt mạc danh nụ cười nhìn hắn. Nếu như ta nói ta là đùa giỡn ngươi tin không? Minh Cách lộ ra một tia nụ cười khó coi đến. đùng đùng chỉ là hắn mới vừa nói xong, triệu long tiêu gậy gậy ngón tay liền đem Minh Cách hai chân đánh thành thịt nát Thời khắc này mình cách phát sinh kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Con người của ta có một khuyết điểm, không thích nghe chuyện cười nói, yêu thích nghe nói thật, ngươi có nói hay không đây? Triệu Long Tiêu một mặt thân thiết nụ cười nhìn mình cách đừng mong muốn tự sát, theo ta được biết vực ngoại thiên ma tuy rằng có thể vô hạn sống lại, nhưng là linh hồn thật hoạch một khi bị giam cầm, cái kia vực ngoại thiên ma liền vĩnh kém xa từ ma huyên bên trong sống lại. Làm sao ngươi biết? Hơn nữa, vực ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch cũng không phải ngươi có thể giam cầm. Gào thảm minh cách một mặt vẻ hoảng sợ nhìn Triệu Long Tiêu. Nhiều đọc sách chẳng phải sẽ biết, Huống hồ, ta và các ngươi vượt ngoại thiên ma đều là đối thủ cũ, không biết đánh bao nhiêu lần liên hệ, nếu như không trả nổi tìm hiểu đối thủ của mình, cái kia một ngày kia bị các ngươi giết chết cũng không biết. Triệu Long Tiêu thiếu môi một bộ nhiều đọc sách tự tin dáng dấp, Hơn nữa, ngươi cũng chứng kiến qua ta vừa nãy bạo phát sức mạnh kia, ngươi cảm thấy chuyện không thể nào ở chỗ này của ta có thể không nhất định không thể nha. Triệu Long Kiêu để minh cách sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem, hắn không dám đánh cực, hắn đối với Triệu Long Kiêu triển hiện loại kia không gì không làm được, vượt lên trên chúng sinh uy năng, ký ức quá sâu sắc, vạn nhất thua cuộc, vậy hắn vị này đoạt xá vực ngoại thiên ma thật sự biết vĩnh viễn biến mất với trong thiên địa. Mà trước đây vực ngoại thiên ma sở dĩ không kiên kỵ với bọn hắn khó có thể bị tiêu diệt có quan hệ, hiện tại vừa nghĩ tới chính mình thật sự có khả năng bị xóa đi, minh cách hoảng rồi. Nếu như ta nói rồi, ngươi có thể buông tha ta. Minh cách kinh nghi bất định nói rằng, có thể, ta triệu Long tiêu người này luôn luôn là nói là làm. Mặt dày tâm hắc hát triệu Long tiêu xuất hiện. Câu nói này hắn lúc trước cũng cùng hắc hát cám văn minh cường giả đã nói, chỉ là hiện tại vị này hắc hát cám văn minh cường giả mộ phần cây cỏ đã không biết có bao nhiêu trượng cao. Đó giả, hai đại nghị trường cùng tư phái bá cách đại nghị trường đã bị ta vượt ngoại thiên ma đoạt xá. Đoạt xá bọn họ là hai vị ma hoàng cấp vượt ngoại thiên ma. Ngoài ra, trong liên minh bộ cũng có chúng ta đoạt xá văn minh lãnh tụ, bọn họ a ngay ở minh cách ngữ khí sâu kín cùng triệu long tiêu thẳng thắn thời điểm, một tôn bóng mờ đột nhiên hiện ra hiện sau lưng hắn, sau đó hai tay bốn một cái đem minh cách toàn bộ đầu đập thành phấn vụn. Thật can đảm. Ở ngay trước mặt chính mình giết chết người, triệu long tiêu bùng nổ ra một trận tiếng hét phẫn nộ, chỉ là để nó giận dữ không thôi chính là, quyền của hắn xuyên thấu bóng mờ, mà bóng mờ ở lộ ra một đạo trào phúng nụ cười sau chậm rãi tiêu tan ở trong hư không. chương 453, từng người tìm cách, đây là cái gì thủ đoạn đối với vực ngoại thiên ma thủ đoạn thần quỷ khó lường triệu long tiêu lộ ra một tia vẻ kiên rẻ. cũng không có cái gì đây là cảnh giới cao hơn vực ngoại thiên ma cho thuộc hạ của chính mình thiết trí linh hồn cấm chế một khi chạm tới một số then chốt từ lưu lại linh hồn cấm chế vực ngoại thiên ma là có thể trực tiếp hiện thân tiến hành trừng phạt phòng ngừa để lộ bí mật ở triệu long tiêu lo lắng vô pháp phòng bị loại thủ đoạn này cẩn thận hỏi tham đại lao sau khi đại lao cho ra cặn kẽ giải đáp nói như vậy Vị Tiêu Tự Dạ Ha Đại nghị trường hiện tại nên được đến rồi tin tức. Triệu Long Tiêu sáng quắc ánh mắt nhìn về phía Toái không tinh vực tối cao nghị hội vị trí. Bởi vì tinh linh cấp cường giả đại chiến cùng với tuyệt ngục phát sinh náo loạn đã kinh động toàn bộ tối cao nghị hội. Ở Triệu Long Tiêu chuẩn bị trở về chỗ mình ở thời điểm. Từng chiếc từng chiếc chiến hạm xuất hiện ở hắc thủy tinh bầu trời. Cái gì? Minh Cách đem ta đoạt xá tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Ở hắc thủy tinh có vô số chiến hạm cùng cường giả phủ xuống thời điểm. Ở Tự Dạ Ha Châu ở bên trong cung điện. Vị này liên minh cao nhất quyền lực người giờ khắc này sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước người bóng đen. Ngươi và Sir Piper cũng đã bại lộ, nên chẳng mấy chốc sẽ có người đến đây điều tra các ngươi, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, nếu là có nếu cần, sớm phát động kế hoạch đi. Chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, luôn không khả năng để cho mình bạch vùng công khổ cực đi. Coi như là một cái biên thủy tinh vực, nếu như có thể chuyển hóa thành chúng ta vượt ngoại thiên ma chăn nuôi địa cũng có thể vì chúng ta ma thần đại nhân cung cấp mấy ngàn triệu ước tín ngưỡng lực lượng bóng đen sau khi thông báo xong liền chậm rãi tiêu tan ở trong hư không mà tạ dạ ha nhưng là ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía hắc thủy tinh phương hướng chết tiệt run rế không nghĩ tới tử vừa mới bắt đầu tiêu diệt hắc cám văn minh phá hủy một viên ta ở liên minh bên trong trọng yếu quân cờ sau khi đón lấy lần lượt để ta phạm sai lầm vô luận như thế nào đều muốn chém giết người tạ dạ ha tự nói sau liền cho người mời đến rồi sở bờ Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Sớm phát động. Bỏ qua đi cái này thân thể cùng thân phận. Sở phải bờ nghe xong tở giả ha sau một mặt bình tĩnh, tháng năm dài đáng đắng bên trong tình huống như thế bọn họ đã đã trải qua vô số lần. Không, để cho bọn họ điều tra đi. Thân tộc văn minh sử dụng thủ đoạn không nằm ngoài cái kia vài loại, chúng ta dùng bắt nạt thiên đại pháp đi. Như vậy mặc dù sẽ đạo đưa chúng ta bộ thân thể này sớm hủ bại, thế nhưng tối thiểu có thể ẩn giấu một quãng thời gian. Sau đó chúng ta làm tốt sớm phát động kế hoạch chuẩn bị. Theo tờ giả ha cùng sở bãi bờ mật nghị, toàn bộ đại điện tràn đầy âm như khí thức, cùng lúc đó, ở hắc thủy tinh cùng chiến hạm đồng thời phủ xuống còn có sở tạn sần đại nghị trường. Người không sao chứ? Nhìn thấy triệu long tiêu thời điểm, sở tạn sần trước hết đến đây quan tâm an ủi, nhìn thấy sở tạn sần chân thành nhân cần, triệu long tiêu khẳng định trong lòng một loại nào đó suy đoán. Sở tạn sần thân vệ rất có thể bị vực ngoại thiên ma cho thầm thấu. Cho nên mới phải vi phạm mệnh lệnh của hắn đối với Triệu Long Tiêu hạ tử thủ, chỉ là sợ Tản Sân còn không biết thôi. Triệu Long Tiêu tìm cái lý do cùng Sở Tản Sân một chỗ sau khi, liền đem trước chuyện xảy ra nói cho Sở Tản Sân, Sở Tản Sân vừa bắt đầu còn chưa tin, dù sao hắn thân vệ theo hắn mấy trăm năm, hơn một nghìn năm. Thế nhưng ôm một vẻ hoài nghi, Sở Tản Sân hay là đang trong bóng tối kiểm tra, này một kiểm tra trực tiếp để sau lưng của hắn phát lệnh, bên cạnh hắn tổng cộng 36 tên thân vệ. Có 26 cái có vực ngoại thiên ma khí tước, nói cách khác ra bị triệu lòng tiêu chém giết 6 cái ở ngoài, còn có 20 vực ngoại thiên ma ẩn nút ở bên cạnh hắn. Mặc dù nói hắn là tinh linh cấp cường giả, thế nhưng 20 vị tinh chủ cấp thân vệ nếu như nổi lên công kích, hắn do xoay sở không kịp rất có thể sẽ bị giết chết. Nghĩ tới cái này hắn cũng cảm giác được một trận bỡ ngỡ, vực ngoại thiên ma thật là khiến người ta phòng không cẩn thận phòng. Đỗ Linh Đại nghị trường bên kia nên với ngươi là không sai biệt lắm tình huống. Có điều tốt nhất là án binh bất động, chỗ sáng kẻ địch không đáng sợ, chỉ cần cẩn thận đề phòng là có thể, chúng ta bây giờ phải làm là diệt trừ tối cao nghị hội hai con đại lao hổ. Tợ dạ ha, sợ hại bờ. Nhớ tới Triệu Long Tiêu vừa nói, cùng với nghiệm chứng qua đi hắn thân vệ thật sự ẩn nút vực ngoại thiên ma, sợ tản sân càng ngày càng tin tưởng Triệu Long Tiêu. Hai vị tối cao nghị hội đại nghị trường lại là vực ngoại thiên ma, tin tức này công bố đi ra ngoài sợ là phải kinh sợ toàn bộ liên minh mà thôi hai vị vực ngoại thiên ma đại nghị trường thủ đoạn những năm này ở liên minh bên trong sợ là thiết trí rất nhiều hậu chiêu. nếu như một khi đã quấy rầy hai người để cho hai người không để ý đánh đổi sớm phát động nói cái kia liên minh nhất định sẽ đại loạn một khi liên minh đại loạn rất có thể sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào triệu long tiêu cảnh cáo để sở tạn sần sắc mặt trở nên sâu thẳm lên hắn biết mình là có chút nóng nảy có điều vừa nghĩ tới liên minh tình huống đổi lại là ai cũng sẽ nóng nảy trọng yếu nhất là diệt trừ hai con đại lão hổ nhưng là vừa không cho liên minh đại loạn vì lẽ đó một khi ra tay liền nhất định phải nhanh chuẩn tàn nhẫn tuyệt đối không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào đồng thời cũng phải ổn định lại liên minh đang động tay trước làm hết sức điều tra rõ ràng bọn họ chiếm đoạt liên minh kế hoạch đến tột cùng đều có cái nào văn minh gia nhập vào triệu long tiêu kín đáo tâm tư để sở tản sần một mặt than thở vẻ cũng không quái hai vị vực ngoại thiên ma đại nghị trưởng muốn tuyệt sát triệu long tiêu đối mặt đối thủ như vậy ai cũng sẽ buổi tối ngủ không yên đơn giản là đem người mưu hại gắt gao ở tối cao nghị hội phái tới nhóm chiến hạm chấn áp tuyệt ngục bạo loạn thời điểm triệu long tiêu cùng sở tản Sân đại nghị trường nói chuyện cực kỳ lâu không người biết bọn họ nói chuyện cái gì chỉ biết là sở tản Sân đại nghị trường trở lại tối cao nghị hội liền nỗ đối tở dạ ha cùng sở bày các ngươi tuyệt đối là cố ý để ta thân vệ cũng tặng của hồi môn tiến vào các ngươi vì giết người cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a sở tản Sân đại nghị trường tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ đại hội đường điều này làm cho trong lòng mọi người căng thẳng. Đây là lại muốn bùng nổ ra đại chiến sao? Được rồi, bên này cũng điều tra rõ ràng, cái kia tiểu đội tử thần cũng không phải hắn cố ý sát hại, chỉ là nhiệm vụ nội dung phạm sai lầm, dẫn đến tiểu đội tử thần ở sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm tiến vào chủ yên nền đá địa, có thể tuyên án hắn vô tội mà đến, trực tiếp phóng thích hắn đi. Chỉ là ngoài dự liệu của mọi người chính là, hội đường thần thương khẩu chiến cũng không có phát sinh, ngược lại là trước vẫn muốn đánh muốn giết nghiêm trị triệu long tiêu, tở dạ ha mở miệng thừa nhận triệu long tiêu vô tội không cần ở thẩm tra kết quả như thế để mọi người mở rộng tầm mắt chỉ có điều mọi người nhưng là người được một tia không tốt khí tức mà sợ tản sân đại nghị trường ở đạt đến mục đích của chính mình sau khi không có ở nói thêm cái gì song phương tựa hồ giữ vững một loại hiểu ngầm cùng khắc chế ở kết thúc lần này hội nghị sau khi cách mở đại hội đường mọi người ngẩng đầu nhìn vô ngân tinh không thiên muốn bắt đầu thay đổi muốn chuẩn bị sớm tốt hơn một bên khác tạ dạ ha cùng sở ai bơ đồng thời trở lại hắn cung điện Sau đó Tở Dạ Ha lãnh đạm mở miệng nói, chuẩn bị bắt đầu thực hành kế hoạch đi. Để cho bọn họ sứt đầu mẻ chán một quãng thời gian, vì chúng ta đang tranh thủ một quãng thời gian. Chương 454, Tinh Thánh, Tinh Thần. Xem ra Tở Dạ Ha bọn họ đã chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Sợ Tản Sân Đại Nghị Trường ở tối cao nghị hội ở cung điện khổng lồ bên trong, Sở Tản Sân Đại Nghị Trường, Đồ Linh Đại Nghị Trường còn có triệu Long Tiêu ngồi đối diện nhau. Có thể tưởng tượng kế tiếp một quãng thời gian liên minh nhất định sẽ đại loạn. đồ Linh Đại nghị trường lộ ra vẻ dầu dì vẻ. Không diệt trừ họa loạn đầu nguồn mặc dù tạm thời lắng lại đi náo loạn, náo loạn vẫn là sẽ tiếp tục phát sinh. Triệu Long Tiêu một mặt túc sát nói rằng, ý của ngươi là, sợ tàn sần sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đem tở ra ha cùng sợ phải bờ giết. Triệu Long Tiêu trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Lấy cái gì danh nghĩa? Còn có hai người này muốn là chết. Cái kia với bọn hắn có liên hệ, bàn căn thác tiết thế lực sợ là sẽ phải tạo phản. Đồ Linh Đại Nghị Trường nói, người là muốn giết, thế nhưng ở bề ngoài bọn họ còn sống. Triệu Long Tiêu để hai vị Đại Nghị Trường lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quê hương của chúng ta có câu nói gọi là thay mận đổi đào, chúng ta giết chết hai vị Đại Nghị Trường đồng thời, cũng có thể tiến hành mạo danh thế thân, dùng hai cái hàng giả thế thân, không chỉ có thể tạm thời ổn định lại liên minh thế cuộc còn có thể nhờ vào đó tiện lợi tra tìm trong liên minh cùng vực ngoại thiên ma cấu kết văn minh, thế lực còn có người. Triệu Long Kiêu chậm rãi trình bày lên kế hoạch của chính mình đến, kế hoạch của hắn hạt nhân chỉ có một, đó chính là lấy thế lôi đỉnh chém giết hai vị vực ngoại thiên ma đại nghị trường, đồng thời tạm thời cầm cố lại linh hồn của bọn họ thật hoạch, chỉ cần hai vị vực ngoại thiên ma đại nghị trường bị cầm cố lại, tin tức sẽ không sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến thời điểm, Triệu Long Kiêu chém ma sau khi thay mận đổi đảo kế hoạch là có thể tiến hành Chém giết hai vị vực ngoại thiên ma đại nghị trường, chả có mấy phần chắc chắn, thế nhưng vực ngoại thiên ma đại nghị trường tối thiểu là vực ngoại thiên ma hoàng cấp bậc cường, giả. Chúng ta thần tộc văn minh cùng vực ngoại thiên ma giao thiệp với cũng có mấy trăm ngàn năm lịch sử, nhưng là từ không có cách nào cầm cố lại vực ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch, này không phải chúng ta nắm giữ sức mạnh có thể làm được sự tình a. Hai vị đại nghị trường lo lắng để triệu long tiêu nhíu như mày, xác thực. Vực ngoại thiên ma sở dĩ khó chơi trừ bọn họ ra cái kia khó lòng phòng bị năng lực ở ngoài, chính là bọn họ linh hồn thật hoạch bất diệt, là có thể không ngừng sống lại. Thường thường hắn và vực ngoại thiên ma đối kháng người, thế lực ở tiêu tốn to lớn đánh đổi chém giết một tôn vực ngoại thiên ma sau khi, nhân ra có thể tiếp tục sống lại, tiếp tục gieo vạ, cứ như vậy tổn thất cũng quá nặng nề. Đối mặt vực ngoại thiên ma loại này đã tính, Triệu Long tiêu đưa ra linh hồn thật hoạch do hắn đến cầm cố, hắn sở dĩ chủ động đứng ra bởi vì hắn phía sau đứng chính là đại lao. Hơn nữa, hắn còn có hai lần hoàn chỉnh thần chi lực lượng sử dụng cơ hội, lấy không gì không làm được thần chi lực lượng hẳn là có thể cầm cố lại vực ngoại thiên ma linh hồn thất hoạch, thực sự không hành tại cầu viện Đại Lão. Triệu Long Tiêu khoảng thời gian này lại tích góp hơn 3 tỷ danh vọng giá trị, cơ bản nên đủ để thanh toán xin mời Đại Lão phí dụ. Hai vị đại nghị trường tuy rằng trong lòng kinh dị Triệu Long Tiêu có năng lực như vậy, thế nhưng nghĩ tới chính mình vận mệnh thánh nữ tiên đoán, bọn họ cuối cùng lựa chọn tin tưởng Triệu Long Tiêu. Chỉ là bọn hắn bên này mới vừa xác định kế hoạch, một trận vội vàng tiếng bước chân của từ đại điện ở ngoài vang lên, sau đó thì có sở tạn sần đại nghị trường thân vệ đến đây cầu kiến. Không phải nói ta đang cùng đồ linh đại nghị trường thương nghị đại sự, không muốn trước tới quấy rời sao. Sở tạn sần đại nghị trường làm bộ trả không biết mình thân vệ đã bị vượt ngoại thiên ma đoạt xá. bẩm báo sở tạn sần chủ thượng, thật sự là tình báo khẩn cấp, thuộc hạ không thể không tới rồi báo cáo. Thân vệ buông xuống trong con ngươi lập ánh mắt. Bàn cổ tinh không liên minh Tây Nam tinh vực tổng cộng có 103 cái văn minh, trong đó có 95 cái văn minh phát sinh hỏa loạn, bao quát 68 cái cấp 1 văn minh, 20 cấp 2 văn minh cùng với 7 cái cấp 3 văn minh. Tờ dạ hai đại nghị trường cùng sở bãi bờ đại nghị trường vừa phát tới tin tức, bọn họ đem sẽ đích thân dẫn dắt quân đoàn đi tới chân áp. Hồ đồ, ừ. Nghe được thân vệ nói sở tạn sần biến sắc mặt, hắn cho rằng hai cái vực ngoại thiên ma đại nghị trường muốn chạy, ngay ở hắn tình thế cấp bách chuẩn bị cửa ra thời điểm. Triệu Long tiêu xé một hồi cánh tay của hắn, sau đó sắc mặt hắn trở nên âm trầm lại. Đây không phải là cao nhất thống chiến bộ chuyện tình sao? Coi như là đại nghị trường cũng chỉ có mệnh lệnh cao nhất thống chiến bộ, thế nhưng không có thống lĩnh quân đoàn năng lực, ngươi trực tiếp khôi phục tờ giả ha cùng sở ủy bờ đại nghị trường, để cho bọn họ làm tốt chủ tính chung chiến tranh kế hoạch là được rồi. Còn chuyện chuyên nghiệp liền giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, bọn họ cũng không cần đi làm lo thêm. Ở thân vệ sau khi lui xuống, sơ tản sẩn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa nãy suýt chút nữa lòi, nếu để cho vực ngoại thiên ma thân vệ nhìn ra chút gì, rất khả năng hồi báo cho tờ giả ha hai vị đại nghị trưởng, mà bây giờ lý do của hắn giữa lúc lại đầy đủ. Chiến tranh chuyện như vậy luôn luôn là cao nhất thống chiến bộ chuyện tình, tuy rằng cao nhất thống chiến bộ cũng là lệ thuộc vào tối cao nghị hội quan trên, thế nhưng ở cao nhất thống chiến bộ, thần tộc văn minh lực trưởng không rõ ràng cho thấy mạnh hơn rất nhiều, ai để cho bọn họ là liên minh mạnh nhất văn minh. Chân trước mới vừa xử lý xong chuyện của ta. Ở chúng ta lập ra kế hoạch sẽ đối trả cho bọn họ thời điểm, chân sau liền phát sinh lần này náo loạn, hơn nữa còn là hơn 90 cái văn minh đồng thời náo loạn. Bọn họ này là chuẩn bị rời đi chúng ta sự chú ý. Triệu Long Tiêu cảm khái nói rằng, Nhưng là chúng ta lại không thể không tiếp chiêu, bởi vì Tây Nam Tinh Vực đúng là cùng vực ngoại thiên ma quân đoàn dắp dưới, một khi không hơn nữa không chế nói, thế cục kia sẽ trong nháy mắt thối nát, đến thời điểm vực ngoại thiên ma quân đoàn có thể tiến quân thần tốc tiến công liên minh, bởi vậy chúng ta không thể không tiếp chiêu. Đồ Linh Đại Nghị Trường để Triệu Long Kiêu ánh mắt ngưng lại, cái kia hai cái vực ngoại thiên ma Đại Nghị Trường ra tay chính là trực kích chỗ yếu, bọn họ muốn không tiếp chiêu cũng không được. Vậy thì toàn lực chấn áp Tây Nam tinh vực, còn hai vị kia vực ngoại thiên ma Đại Nghị Trường, giao cho ta đến là được. Triệu Long Kiêu trong con người né qua một tia thô bạo. Đây chính là hai vị tinh linh cấp cường giả, đặc biệt là tợ giả ha trên người còn có một cái tinh thánh pháp khí. Tinh linh cấp cường giả ít khả năng chấn áp lại nắm giữ tinh thánh pháp khí tợ giả ha. Tuy rằng tin tưởng triệu long tiêu thực lực, thế nhưng đồ linh đại nghị trường vẫn còn có chút lo lắng, có thể trở thành tối cao nghị hội đại nghị trường. Ai không có kinh thiên động địa thủ đoạn? Tinh thánh pháp khí. Triệu long tiêu sắc mặt cứng đờ, mặc dù đang lên cấp tinh chủ cấp sau khi ở thêm vào bát bộ phù đồ tháp hắn đã không có gì lo sợ bất kỳ tinh linh cấp cường giả, thế nhưng đối mặt một cái có tinh thánh pháp khí tinh linh cấp cường giả, triệu long tiêu vẫn không có nắm. Như vậy, ngươi chờ một chút, ta sẽ mời ra chúng ta thần tộc văn minh chấn tộc thần khí, lấy tinh thần chi khí chấn áp tinh thánh phát khí, đến thời điểm liền có thể làm được không có sơ hở nào. Sơ tản sần đại nghị trường mở miệng nói, Triệu Long Tiêu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể biểu thị im lặng, bất quá đối với thần tộc văn minh gốc gác, Triệu Long Tiêu trong lòng một trận chấn động dữ dội, thần tộc văn minh đã có tinh thần chi khí liền đại diện cho bọn họ đã từng xuất hiện tinh không đại cảnh giai đoạn thứ 8 cái thế cực giả, này gốc gác thực sự là mạnh không bên chương 455, tinh thần chi khí, thiên quốc cánh cửa. Đương nhiên thần tộc văn minh cường là một chuyện, vượt ngoại thiên ma đồng dạng là mạnh không gì sánh kịp, đây chính là sinh ra ma thần nhân vật khủng bố, đối mặt đối thủ như vậy ở làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Đang cùng sở tản sần hai vị đại nghị trường thương nghị xong sau khi, triệu long tiêu tiếp tục trở sở tản sần đại nghị trường nơi ở. Mà bên ngoài giờ khắc này đã tranh cãi ngất trời, chẳng ai nghĩ tới Tây Nam tinh vực lại lại đột nhiên bạo loạn. Cho dù Tây Nam tinh vực rất nhiều văn minh ở lại thoái không tinh vực nghị viên cũng là gương mặt mộng quyển, làm sao một điểm dấu hiệu cũng không có liền bạo loạn. Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng đây chính là bọn họ văn minh, bọn họ vô luận như thế nào cũng không có thể ngồi xem mặc kệ. Bởi vậy, ngay đầu tiên những nghị viên này liền liên lạc tối cao nghị hội, thỉnh cầu tối cao nghị hội trợ giúp. Đối với lần này, tờ giả ha cùng sở Hoái Bơ biểu hiện ra dị thường quan tâm, mỗi ngày đều thông suốt quá tối cao nghị hội sai quân đoàn đi vào chấn áp bạo loạn chỉ là không biết nguyên nhân gì ở chấn áp bạo loạn đồng thời bạo loạn không chỉ có không có bị chấn áp lại ngược lại là không ngừng khuyết tán ra sau một tháng bạo loạn lấy lửa cháy lan ra đồng có tư thế khuyết tán ra chết tiệt tại sao lại như vậy chúng ta văn minh cứ như vậy bị hủy diệt chỉ là thời gian một tháng liền cấp 3 văn minh đều hủy diệt hai cái các ngươi cấp 2 văn minh có cái gì tốt nói thảm nhất vẫn là cấp một văn minh nghe nói liền tinh cầu vị trí đều nổ tung quá thảm thực sự là quá thảm Mỗi ngày đều có đếm bằng ước vạn sinh linh tử vong. Ở đây sao xuống liên minh sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Theo bạo loạn thế cuộc thối nát, tối cao nghị hội xuất hiện bi quan tâm tỉnh. Điều này làm cho sở tạn sần cùng đồ linh hai người nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Chết tiệt khốn nạn, đều là tợ dạ ha cái kia hai cái, cái vượt ngoại thiên ma đại nghị trường dở trò quỷ. Chúng ta thần tộc văn minh đi tới chấn áp bạo loạn quân đoàn người phụ trách nói, đi tới chấn áp tối cao nghị hội quân đoàn nghe điều không nghe tuyên, xuất công không xuất lực ép căn bản không hề làm ra hữu hiệu hành động, càng nhiều là ở một bên nhìn không làm. Còn có quá đáng hơn là, lệ thuộc vào tờ dạ ha đại nghị trường mấy cái quân đoàn lại còn sách động thuộc hạ của chính mình đốt giết lục lược, bỏ đa xuống giếng, có thể nói lần này bạo loạn không chỉ có là có kẻ địch ở trong tối chung hành động, bên trong cũng là trợ trụ vi ngược. Làm sờ tản sần hai vị đại nghị trường lại một lần nữa cùng Triệu Long Kiêu chạm trán thời điểm, hai người liền một trận đoán giận, có thể làm cho hai vị đại nghị trường không kiềm chế được nỗi lòng có thể tưởng tượng hai người ở tối cao nghị hội bên trong tao nộ rồi như thế nào hất ức. Bọn họ đây là dùng phương thức này bức bách hai vị đại nghị trường đi ra ngoài, chỉ muốn các ngươi bên trong có một đi ra ngoài, như vậy tối cao nghị hội bên trong hai người bọn họ đại nghị trường muốn làm mưa làm gió quá đơn giản. Triệu Long Tiêu phân tích nói, hiện tại mấu chốt vẫn là ở với đem hai người này tối mầm họa lớn giải quyết đi, các ngươi thần tộc văn minh tinh thần chi khí mời tới sao. Hai ngày nay là có thể đến rồi. Tập trung toàn lực chấn áp hai người này đại họa tâm phúc sau khi, bên ngoài những kia bạo loạn người rắn mất đầu tin tưởng rất nhanh sẽ có thể chấn áp xuống. Được. Triệu Long Tiêu điều chỉnh tình trạng của chính mình, hắn muốn ở thần tộc văn minh trợ giúp sức mạnh đến thì lấy trạng thái tốt nhất xuất chiến. Mà cục thế bên ngoài là môi hướng ngày sau, ở tối cao nghị hội bên này cãi vã ngày càng kịch liệt thời điểm, tựa dạ ha cùng sở bài bờ bên này cũng dáng vẻ nóng nảy. Vốn tưởng rằng thế cuộc mất không chê sau, sở tàn sần hai người sẽ rất gấp nhưng không nghĩ tới bất luận thế cuộc trở nên có bao nhiêu kém, sở tản sẩn hai người dường như chuyên nhìn chằm chằm hai người giống như vậy, để cho hai người có chút ý thủ ý cước. Chết tiệt, ở đây sao đi xuống, đợi được thần tộc văn minh đại bộ đội đi đến đến Tây Nam Tinh Vực, những kia bạo loạn tiện tay đều biết bị bọn họ cho chân áp thôi. Sở bờ một mặt vẻ âm trầm, nghĩ tới đây mấy ngày sở tản sẩn hai người khác nào để phòng cướp vậy nhìn chằm chằm hai người, hắn liền nổi giận trong bụng. Xem ra muốn ở thêm một cây đuốc, Vốn đang cho rằng có thể rời đi ánh mắt của hai người, không nghĩ tới hai người này là tập trung chúng ta, như không phải là không có chứng cứ, ta cũng hoài nghi bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp động thủ. Đỡ dạ Ha nghĩ đến quãng thời gian này bó tay bó chân cũng rất cam tức. Vốn đang không muốn bại lộ chúng ta một ít then chốt bố trí, bây giờ nhìn lại không thể không hy sinh một chút, có điều chỉ cần đem hai người bọn họ đều đi, như vậy chúng ta là có thể thoải mái tay chân lật đổ cái này liên minh. Tự giả ha hai người thương nghị xong sau khi quyết định bắt đầu dùng mình một ít then chốt bố trí, bởi vậy, ở cách Thiên Tối Cao Nghị Hội chính đang thương thảo Tây Nam Tinh vực bạo loạn quy mô càng lúc càng lớn, đã bắt đầu trở nên mất khống chế thế cục thì, một trận truyền tin khẩn cấp cắt vào Tối Cao Nghị Hội tần số truyền tin bên trong. Cấp 5 văn minh, bái lửa văn minh, phù văn văn minh làm loạn, văn minh chi chủ bị nhục tặc chém giết, toàn bộ tinh vực đều đại loạn. Theo tin tức truyền đạt, Tối Cao Nghị Hội toàn bộ đều sôi trào, cấp 5 văn minh cũng bắt đầu chuyển. Thậm chí ngay cả văn minh chi chủ đều chết hết, như vậy thế cuộc để mọi người hoài nghi liên minh ở một khắc tiếp theo có thể hay không hỏng mất. Sợ tản sần, có hứng thú hay không đồng thời xuất lĩnh tối cao nghị hội quân đoàn trinh chiến tinh không, tiêu diệt tất cả mưu toan lật đổ liên minh chúng ta tồn tại. Đang lúc mọi người lòng sinh bàng hoàng thời điểm, đồ linh đại nghị trường một mặt hung hăng đứng dậy. Đương nhiên, đợi chúng ta quét sạch hoàn vũ hại trùng, trả liên minh một cái sáng sủa tinh không. Sợ tản sần đại nghị trường cũng đứng dậy Hai vị đến từ liên minh mạnh nhất văn minh tỏ thái độ để trong lòng mọi người bay lên một tia an tâm cảm giác. Cái kia cấp 5 văn minh phản loạn liền xin nhờ hai vị đại nghị trường chấn áp thôi. Đang nhìn đến hai vị nhìn mình chầm chầm đại nghị trường rời đi, tờ dạ ha chồng con ngươi né qua một tia tia sáng. Tối cao nghị hội bên này cũng phải cần thoát khỏi tờ dạ ha đại nghị trường hai người. đồ linh ý vị thâm trường nhìn hai người một chút sau rồi cùng sở tạn sân cùng rời đi. Buổi tối hôm đó, tờ dạ ha cùng sở mái bờ ở một lần tụ ở cùng nhau. Hai trên mặt người lộ ra một tia âm sâm sâm nụ cười đến. Hai cái trướng mắt ra hỏa rốt cục đi rồi, đón lấy liền đến phiên hai người chúng ta đang chàng chân chính vợ kịch lớn chuẩn bị muốn bắt đầu. Sở hại bở phát sinh một trận vui sướng tiếng cười lớn. Vợ kịch lớn. Hai vị đại nghị trường các hạ nói là diệt ma vợ kịch lớn sao. Ngay ở hai người cho rằng không người nào có thể ngăn cản bọn họ thời điểm. Một thanh âm sen vào để cho hai người biểu hiện biến đổi. Sau đó ở tại bọn hắn kinh biến sắc mặt bên trong. Triệu Long Tiêu mang theo một đám quang minh khí tức dày đặc tế tự bảo cường giả xuất hiện ở bên trong cung điện. Các ngươi tới làm gì? Nơi này là tối cao nghị hội, không phải là các ngươi hồ đồ địa phương. Sở hại bở tử hồ nghĩ tới điều gì sắc lệ nội cha nói. Tất yếu ở nghị trang sao? Nếu chúng ta đều xông vào nơi này liền đại biểu chúng ta quyết tâm, ngày hôm nay chính là của các ngươi tận thế. Triệu Long Tiêu quyết đoán mãnh liệt vung tay lên, không ở cùng hai vị đại nghị trường giao thiệp. Từng trận hơi thở thần thánh phóng lên trời sau đó hóa thành một cái quang minh kết giới bao phủ lại tờ giả ha cho ở đại điện. Thiên quốc kết giới, các ngươi thậm chí ngay cả thiên đường cánh cửa đều mời ra được. Tờ giả ha vẻ mặt đại biến. chương 456, vượt ngoại 12 ma thần. Vì lẽ đó, các ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện người đã giết tới hai vị đại nghị trưởng trước người. Đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái tinh linh cấp cường giả liền thật sự cho rằng tinh linh cấp cường giả không ra sao. Ngày hôm nay ta phải nói cho người, tinh linh cấp cùng tinh linh cấp trong lúc đó cũng là có chênh lệnh. Sở phải bở đang khi nói chuyện trong tay ánh sáng lấp lué sau khi xuất hiện một cây trường thương. Cái này trường thương dũng động vô tận pháp tắc khí tức, sở phải Bờ lấy sức mạnh của chính mình nắm trong tay trăm nghìn đầu pháp tắc pháp quy ngưng luyện ra cái này thần thương. Vạn ngàn pháp tắc ngưng luyện ra thần thương, có thể tưởng tượng cái này thần thương công bố, ở thần thương cùng triệu lòng tiêu đụng vào nhau thời điểm, các loại pháp tắc, pháp quy huyền như pháo hoa nổ tung. Cái kia mỗi một kia lửa khói đều có thể hủy diệt đi một cái tinh cầu. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng chính là như vậy sức mạnh nhưng không có để Triệu Long Tiêu có tổn thương chút nào. Sợ bở thấy vậy đều có chút hoài nghi nhân sinh. Ngươi vừa nãy nói cho ta biết nói tinh linh cấp cùng tinh linh cấp cũng là có trinh lệnh. Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta đây cái tinh chủ cấp cũng cùng vậy tinh chủ cấp không giống nhau. Bởi vì ta là có thể đánh nổ tinh linh cấp tinh chủ cấp cường giả. Triệu Long Tiêu tiếng hét phẫn nộ bên trong đã cầm lấy bát bộ phù đồ tháp ngang dọc đi tới sở Ái Bờ trước người. Sở Albert muốn lấy thần thương phòng ngự, thế nhưng làm thần thương cùng bát bộ phù đồ tháp đụng vào nhau thì chỉ là thoáng cản trở một hồi sau đã bị bát bộ phù đồ tháp đánh gãy. Sau đó bát bộ phù đồ tháp đập tầm ầm ở sở Albert trên lồng ngực, phất vẹn vẹn một đòn, liền để sở Albert bị trọng thương, hắn toàn bộ lồng ngực biến thành chỗ trống, này kịch liệt thương tích để sở Ái Bờ phun ra một ngụm máu. Chỉ là triệu Long Tiêu không có một chút nào vẻ vui thích bởi vì tợ dạ ha lúc này phát động đánh lén, ở sau người hắn có một bộ tản ra khí tức thần bí ngọc bài chậm rãi sắp xếp mở. Cẩn thận, đó là tạ giả ha phong ấn ma khí, coi như là một vị tinh cường giả cấp thánh không cẩn thận cũng biết bị phong ấn lại. Một khi phong ấn lại, chỉ cần tạ giả ha một ngày không giải trừ phong ấn, bị phong ấn người sẽ vẫn bị phong ấn. Thần tộc văn minh cường giả lớn tiếng nhắc nhở, nhưng tuổi hồ đã không còn kịp rồi, hầu như ngay ở triệu long tiêu trọng thương sở bãi bờ thời điểm, tạ dạ ha cũng đồng thời ra tay. Bởi vậy, Triệu Long Tiêu hầu như không có tranh nẽ khả năng. Nếu không tránh được, vậy thì không né Cố nén ra đầu tê dại cảm giác nguy hiểm, Triệu Long Tiêu không chút do dự sử dụng mình lần thứ hai hoàn chỉnh thần chi lực. Đi chết đi. Mà lúc này tợ giả ha tựa hồ cảm giác mình thắng lợi đã định, phát sinh một đạo hưng phấn tiếng gạo. Sau đó, từng cái từng cái ngọc bài bắt đầu đánh về phía Triệu Long Tiêu. Phong thân, phong thần, phong linh, phong hồn, phong máu, phong lực, phong ý, phong ngũ quan. Phong cảnh giới, phong tâm, mười phong vô tuyệt đường, cho ngươi vinh trầm luân. Theo từng cái từng cái ngọc bài đánh vào triệu long kiêu trên người, tờ giả ha trên mặt lộ ra một kia vẻ mừng rỡ như điên, rốt cục đem đang chết này gieo vạ cho phong ấn, một khi phong ấn hắn liền vĩnh viễn không thể ở xuất hiện. Ngươi phong được tinh linh, phong được tinh thánh, vậy ngươi phong được thần linh sao? Chỉ là ngay ở tờ giả ha coi chính mình chấn áp thôi triệu long kiêu biến số này thời điểm. Một thanh âm để tờ dạ ha lộ ra một tia vẻ kinh hãi nhìn về phía triệu long tiêu phương hướng. Giờ khắc này con ngươi đã hoàn toàn biến thành một mảnh sáng lạn kim sắt triệu long tiêu có một loại mạc danh sức mạnh to lớn. Tại này cô sức mạnh to lớn bên dưới tất cả tất cả đều không chỗ che thân. Thần tộc văn minh phụ trách vận chuyển thiên quốc cánh cửa thần khí cường giả thấy được tờ dạ ha hình người linh hồn bên trong ẩn giấu đi một tôn tản ra chi ta đến ma hơi thở bóng người bóng người này ở triệu long tiêu hai con mắt kim quang chiếu xuống phát sinh một đạo sắc bén tiếng kêu sao có thể có chuyện đó? vì sao lại như vậy? vì sao lại như vậy? rõ ràng ha cả người đều tròn váng. bởi vì hắn phái ra sức mạnh toàn bộ bị triệu long tiêu chấn áp duyên cớ. vì lẽ đó hắn cũng không biết trước là triệu long tiêu lấy tự thân lực lượng chấn áp lại hắn phái ra hết thể cường giả. hắn vốn tưởng rằng là thần tộc văn minh cường giả đúng lúc trợ giúp mới để cho triệu long tiêu may mắn thoát khỏi với khó. thế nhưng hiện tại triệu long tiêu dùng sự thực nói cho hắn biết, cho dù không có thần tộc văn minh trợ giúp, ca đó cũng là sự tồn tại vô địch. Thời khắc này tợ giả ha tuyệt vọng, hắn biết mình vượt ngoại thiên ma thân phận một khi bại lộ, vậy hắn tỉ mỉ chuẩn bị hơn 1.000 năm kế hoạch liền như vậy thất bại. Giờ khắc này, hắn không dám có chỉ hoán chút nào, hắn muốn trốn khỏi nơi này, không phải vậy một khi tối cao nghị hội sức mạnh khác đến, vậy hắn liền chơi xong. Vừa chuyển động ý nghĩ, tợ giả ha hình người trong linh hồn tiềm hành ma ảnh bắt đầu thoát thân tợ giả ha thân thể, sau đó ma ảnh chuẩn bị thoát đi thời điểm, triệu long tiêu lại một lần nữa ra tay rồi. Chúng ta mấy ngày liền quốc chi môn như vậy chấn tộc thần khí đều mang đến, làm sao có khả năng thả ngươi đi. Triệu Long Kiêu một cái tay cầm thật chặt vô hình ma ảnh, giờ khác này nét cười của hắn ở trong mắt vượt ngoại thiên ma là khủng bố như vậy. Hú hồ, nếu để cho ngươi đào thoát, cái kia liên minh nhất định sẽ loạn một quang thời gian, vì liên minh ổn định, ngươi vẫn là cho ta bé ngoan ở đây đi. Triệu Long Kiêu trong khi nói chuyện thần chi sức mạnh trực tiếp xuyên vào ma ảnh bên trong, hắn phải tìm đến linh hồn thật hoạch trực tiếp xóa đi. Lời nói như vậy mới có thể chân chính làm được từ nguồn cội tiêu diệt vực ngoại thiên ma Là ai? Chỉ là ngay ở triệu long kêu thần chi lực lượng thăm dò vào vực ngoại thiên ma trong linh hồn tiến hành tìm tòi thời điểm Đồng thời rất nhanh tìm tới một khắc đó so với hắc ám còn muốn thâm trầm giới tử hữu hình cùng vô hình Trong lúc đó linh hồn thật hạch thì một đạo quát mắng thanh ở triệu long kêu bên thai vang lên Sau đó hắn liền cảm ứng được một luồng cùng thần chi lực lượng giống nhau tà ác sức mạnh phản kích mà tới Đây là Triệu Long Tiêu trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một đạo xanh thiên tiếp đất như sáng thế cự nhân vậy bóng người, đạo thân ảnh này dũng động vô cùng thân lực, tựa hồ vượt qua vô số thời không mà tới. Cho lão tử lăn, một đạo phân thân mà thôi. Triệu Long Tiêu trong lòng có một loại nào đó suy đoán, tuy rằng trong lòng có chút căng thẳng, thế nhưng dựa dẫm hệ thống cho hoàn chỉnh thần chi lực lượng, Triệu Long Tiêu không chút khách khí tiêu diệt vượt ngoại thiên ma linh hồn thật hạch. Chết tiệt khốn nạ, lại dám xóa đi ta vượt ngoại thiên ma linh hồn thật h ra vượt ngoại thiên ma 12 ma thần bảo đảm, giết, chết, làm triệu long tiêu tiêu diệt vượt ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch sau khi, cái kia cố vượt qua vô số thời không chạy tới bóng người tựa hồ mất đi liên hệ giống như vậy, âm thanh trở nên nức quãng, đến cuối cùng trực tiếp biến mất, đó là vượt ngoại thiên ma ma thần, còn có 12 vị ma thần, trùng tốc này, triệu long tiêu thời khắc này cũng là lòng có lo sợ, ma thần đây chính là ngự trị ở tinh không cảnh bên trên tồn tại, mà toàn bộ liên minh mạnh nhất cũng chính là tinh linh cấp cường giả, cùng ma thần so ra, tinh linh cấp nhiều lắm cũng là cường tráng một chút run rế mà thôi. Cái này cũng xóa đi đi. Cũng còn tốt thần chi lực lượng ở trong chớp mắt xóa sạch trừ đi cái kia vẻ lo âu cùng e ngại, Triệu Long tiêu lại một lần nữa trở nên quyết đoán mãnh liệt, xóa đi đi mặt khác một tôn vực ngoại thiên ma linh hồn thật hạch. Liên minh đại họa tâm phúc trừ đi. Triệu Long tiêu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, thần chi lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Chương 457 Liên Minh cứu hỏa viên cứ như vậy đánh thắng. Chúng ta khí lực gì chưa từng ra liền giết hai vị đại nghị trường. Chúng ta là không xuất lực khí, thế nhưng nhân gia mới vừa biểu hiện ngươi cũng không phải không thấy. Nếu không phải là có hắn ở đây, chúng ta cho dù có thiên quốc cánh cửa nhiều lắm cũng là nhốt lại hai vị đại nghị trường. Nhưng là muốn giết chết thậm chí xóa đi linh hồn của bọn họ thật hạch sợ là rất khó làm được. Ở triệu long tiêu đánh giết hai vị đại nghị trường sau khi hiệp trợ triệu long tiêu một đám thần tộc văn minh cường giả dồn dập bắt đầu nghị luận. Đón lấy giờ đến phiên các ngươi ra sân, chúng ta muốn cho hai vị đại nghị trưởng cải tử hồi sinh, dù sao bọn họ hiện tại cũng không thể chết. Đang giải quyết đại họa tâm phúc sau khi, nguy cơ vẫn không có giải trừ, dù sao bọn họ còn không biết hai vị vực ngoại thiên ma đại nghị trường đón lấy còn có cái gì hậu chiêu. Bởi vậy, ở sau đó một quang thời gian bên trong, liền do thần tộc Văn Minh Cường giả thông qua thủ đoạn đặc thù giả mạo ngụy trang hai vị đại nghị trường, thông qua lợi dụng hai vị thân phận của đại nghị trường điều tra rõ bọn họ kế tiếp an bài mà những này liền do thần tộc văn minh cường giả tiến hành. Triệu Long Tiêu nhiệm vụ đã hoàn thành. ở sau khi trở lại phòng của mình, Triệu Long Tiêu chân chính thở phào nhẹ nhõm. không phải vậy vẫn bị hai vị vực ngoại thiên ma đại nghị trưởng nhớ, dù là ai cũng không có thể an tâm ngủ. hiện tại được rồi Triệu Long Tiêu có thể chân thật ngủ ngon giấc. chỉ là Triệu Long Tiêu ý nghĩ là tốt, ngay ở hắn mới vừa nằm xuống không bao lâu, một trận tiếng gõ cửa rồn rập để Triệu Long Tiêu một mặt bất đắc dĩ từ trên giường ngồi dậy. Triệu Thiên Sinh, căn cứ chúng ta lấy được tin tức. Sâu Văn Chương giống Tuyết Minh còn có Dị Linh Văn Minh hai người này cường đại cấp 5 Văn Minh bên kia cao tầng đã bị vực ngoại thiên ma thẩm thấu hơn nữa, nơi đó vực ngoại thiên ma đang cùng chúng ta xin chỉ thị có hay không lập tức sẽ phát động bạo loạn, không chỉ có là bạo loạn, bọn họ chuẩn bị hiến tế đi Văn Minh một nửa sinh mệnh, triệu hoán ma thần hình chiếu dáng lâm, mà tình báo của chúng ta biểu hiện, ma thần hình chiếu sức mạnh lên. đặt tới tinh không cảnh lẽ vẹo 8, liên minh chúng ta bên trong không ai có thể ngăn cản. Cái kia nhanh đi ngăn cản a. Chả lo lắng làm gì. Triệu Long Tiêu giật cả mình, sau đó ở trên giường đứng lên, không nghĩ tới hai vị vực ngoại thiên ma đại nghị trường cư nhiên như thử phát điên, lại còn chuẩn bị thủ đoạn như vậy, này nếu như thật để cho bọn họ làm xong rồi, liên minh sợ là chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Ta, chúng ta nhân thủ không đủ a? Hai vị vực ngoại thiên ma đại nghị trường ở trong liên minh kinh doanh trên thời gian ngàn năm, bọn họ ăn mòn văn minh thật sự quá nhiều quá nhiều, chúng ta thần tộc văn minh toàn bộ điều động cũng không đủ đi xử lý những kia nguy cơ. Thần tộc văn minh cười khổ sau khi nói xong, một mặt chờ mong vẻ mặt nhìn Triệu Long Tiêu, giáng dấp như vậy rõ ràng chính là cầu viện Triệu Long Tiêu hỗ trợ. Triệu Long Tiêu cũng rất là không nói gì, mình tại sao liền lạc không xuống thanh nhàn, vốn đang dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi liền mang theo no đủ tinh thần về nhà thăm lao bà hai tử, bây giờ nhìn lại trong thời gian ngắn là không có biện pháp. Người nghĩ biện pháp đem bọn họ tập trung đến một chỗ, ta đi đem bọn họ giải quyết. Tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ, nhưng Triệu Long Tiêu không có chối tử Nếu là liên minh không giữ được nói, cái tiêu chạm làm tinh cầu càng không cần phải nói, vì lẽ đó, triệu Long Tiêu vẫn là quyết định hỗ trợ. Khi chiếm được triệu Long Tiêu trả lời chắc chắn sau khi, thần tộc Văn Minh Cường Giả mừng rỡ như điên vẻ mặt xin cáo lui, mà triệu Long Tiêu rất nhanh sẽ tiếp thu được thần tộc Văn Minh Cường Giả phát ra đưa tới tin tức. Sau đó, hắn bước lên thần tộc Văn Minh một chiếc cực kỳ xuyên qua thời không hạm. Có chiếc này kiểu mới nhất cực kỳ xuyên qua thời không hạm, triệu Long Tiêu có thể ở một ngày thời gian xuyên qua mấy cái tinh vực Vậy thì đại đại tiết kiệm hắn người đi đường thời gian Thực sự là kỳ quái Tại sao hai vị ma hoảng vào lúc này Sẽ phái người lại đây ở giữa chỉ huy Đối với chúng ta như vậy không yên lòng à Ở triệu long tiêu đi tới Hai cái văn minh thời điểm Cấp 5 văn minh dị linh văn minh bên trong Mấy cái hoặc là nguyên tố thần linh Hoặc là cây cỏ sinh linh Hoặc là động vật sinh linh cường giả tụ hội Với một khối lơ lửng giữa trời đại lục bên trên Bọn họ đều là dị linh văn minh bên trong Quyền thế ngập trời trưởng không giả Đã từng bọn họ ở dị linh văn minh bên trong từng người tộc quân lãnh tụ, nhưng đã đến ngày hôm nay bọn họ chính là văn minh kẻ hủy diệt, bọn họ là đồng nhất đầu chiến tuyến thiên ma, chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, toàn bộ văn minh sẽ sụp đổ. Chỉ là đang lúc bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm vực ngoại thiên ma đại nghị trường đột nhiên truyền đến tin tức muốn sai một vị ma vương đến ở giữa chỉ huy, điều này làm cho một đám dị linh văn minh thiên ma môn kỳ quái. Không được chỉ là một người, vì lẽ đó bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Tưởng hai vị ma hoàng huyết mạch dòng roi và vân vân đến trộn lẫn lăn lộn công lao. Chính là các ngươi sao? Bọn họ cũng không có chờ bao lâu, theo một chiếc chiến hạm khác nào xuyên toa thời không bình thường từ trong không gian xuyên thấu ra, một thanh âm để dị linh văn minh một đám đoạt xá thiên ma lộ ra vẻ lĩnh hót vẻ. Đại nhân, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, chúng ta đều đang chờ ngươi hạ lệnh bắt đầu thực hành kế hoạch đây. Một đám dị linh văn minh người chuẩn bị nên tiếp vị này ma hoàng đặc sứ. Không đúng. Hán tại sao lái là thần tộc văn minh tiểu mới nhất chiến hạm, lẽ nào ma hoàng đã hàng phục thần tộc văn minh? Cái này không thể nào a. Ngay ở một đám dị linh văn minh thiên ma đi lên phía trước làm lễ thời điểm, một vị vực ngoại thiên ma đột nhiên phát sinh một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Muốn biết tại sao a? Ta đến nói cho ngươi biết đi. Theo một bóng người từ bên trong chiến hạm đi ra, đạo thân ảnh này bùng nổ ra một trận để dị linh văn minh thiên ma kinh hồn táng đảm khí tức đến. Bởi vì... Vương Triệu Long tiêu hầu như chỉ nói trước hai chữ hấp dẫn một đám vực ngoại thiên ma chú ý lực, sau đó đến tiếp sau liền biến thành một con đánh nát tinh hà nắm đấm thép, lập tức liền đem ba vị cây cỏ sinh linh đánh cái đối xuyên. Chết tiệt, đây là cạm bẫy! Lúc này dị linh văn minh thiên ma làm sao không biết nhóm người mình bị gài bẫy, đang kinh nộ tiếng gầm gừ bên trong. Từng vị dị linh văn minh thiên ma mưu toan phát động phản kích, dù sao về số lượng bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc bọn họ đối mặt không phải thường quy về mặt ý nghĩa tinh chủ cấp cường, giả, tung khiến bọn họ đều là tinh chủ cấp thiên ma, đối mặt triệu long tiêu cùng với bát bộ phù đồ quét ngang, bọn họ cuối cùng chỉ có thể hóa thành cho bụi. Vì bảo đảm có thể ở vực ngoại thiên ma nhận được tin tức trước tiêu diệt bọn họ, triệu long tiêu ở cản quét dị linh văn minh thiên ma sau khi trực tiếp cản thành chạy tới cái kế tiếp sâu văn trường giống tuyết minh. Cái văn minh này có thể là có thêm thuộc tính không gian văn minh, là liên minh bên trong thần bí nhất văn minh. Liền như vậy văn minh đều có thể thấm vào, có thể tưởng tượng thiên ma thủ đoạn. Đối mặt loại này có thể tự do qua lại hư không văn minh tọa quần, triệu long tiêu không dám có chút bất cẩn, trực tiếp vận dụng một lần cuối cùng hoàn mỹ thần chi lực lượng, ở phong cấm không gian đồng thời, trực tiếp mạt sát hơn 10 vị sâu văn trương dông tuyết minh thiên ma. Đã làm xong, có còn hay không thiên ma cần cần giúp đỡ giết? Theo hai vị vực ngoại thiên ma đại nghị trường tình báo nội bộ, càng ngày càng nhiều vực ngoại thiên ma bố cục bị phát hiện. Điều này cũng làm cho thần tộc văn minh các cường giả bóp một cái mồ hôi lạnh, đang lúc bọn hắn bận biểu sức đầu mẹ chán thời điểm, đã hoàn thành thành trừ nhiệm vụ Triệu Long Tiêu phát tới hỏi giò. Nhanh như vậy, Triệu Long Tiêu hiệu suất cao dọa thần tộc văn minh người nhảy một cái, sau đó bọn họ lập tức cho vị này liên minh cứu hỏa viên sắp xếp nhiệm vụ của hắn. chương 458, Liên minh mục thủ. Triệu Long Tiêu sở dĩ tích cực như vậy là bởi vì mỗi một lần chấn áp hành động, Triệu Long Tiêu ở diệt trừ những ngày qua mà thời điểm cũng có thể thuận tiện thu lấy bọn họ cướp giật tài nguyên. Những tư nguyên này mặc dù có một ít Triệu Long Tiêu nhìn đều rất động lòng, dù sao cũng là từng người văn minh chân bảo, còn có một ít tài nguyên có thể giúp chạm làm tinh cầu văn minh lớn mạnh, vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu vẫn là rất thích đến nơi tiến hành cứu hỏa. Lấy Triệu Long Tiêu thực lực bây giờ, trừ phi là cấp 6 thần tộc văn minh, không phải vậy trở xuống văn minh cường giả trên căn bản cũng không ngăn nổi Triệu Long Tiêu, bởi vậy, Triệu Long Tiêu cái này đội viên cứu hỏa này đây kỳ cao vô cùng hiệu suất khắp nơi dập tắt lửa rất nhiều thậm chí cũng không có nói muốn phát động bạo loạn liền trực tiếp bị Triệu Long Tiêu cho sớm tiêu diệt mà ở lần lượt chấn áp trong hành động Triệu Long Tiêu cũng không phải là mỗi một lần đều đem Vực Ngoại Thiên Ma giết chết có Vực Ngoại Thiên Ma còn có thể bị Triệu Long Tiêu chấn áp ném tới bát bộ phù đồ trong tháp bởi vì có bát bộ phù đồ tháp độ hóa năng lực vì lẽ đó cho dù Vực Ngoại Thiên Ma bất tử cũng vẫn như cũ không chạy thoát Triệu Long Tiêu khống chế. Đồng thời, điều này cũng tránh khỏi Triệu Long Tiêu lại một lần nữa cùng vực ngoại ma thần đối đầu cơ hội, không phải vậy hắn lại muốn hao tổn lượng lớn danh vọng giá trị đến vận dụng thần chi quyền bính năng lực. Cứ như vậy thời gian trôi qua 3 tháng, Triệu Long Tiêu liên tục chấn áp thôi 28 cái văn minh bạo loạn, điều này cũng làm cho thanh danh của hắn truyền khắp toàn bộ liên minh. Có thể nói, 3 tháng này bên trong, Triệu Long Tiêu dùng mình chân thực chiến tích thu được liên minh mọi người tán thành. Bởi vì Triệu Long Tiêu những người này nỗ lực, cùng với càng ngày càng nhiều văn minh gia nhập vào giữ gìn liên minh và vững vàng định trong hành động đến, diễn ra 5 tháng không ngừng tràn ngập bạo loạn rốt cục lang xuống. Này đi ra đều sắp 6 tháng, tính toán một chút, vẫn có thể trước ở hài tử Giáng sinh trước trở lại trạm Lam Tinh Cầu. Mang theo phong trần mệt mỏi khí tức trở lại tối cao nghị hội triệu Long Tiêu chính mừng rỡ với sắp nhìn thấy thê tử của chính mình thì, một trận huyên náo thanh cùng tiếng hò hét để triệu Long Tiêu giật mình tỉnh lại. Chúng ta đại anh hùng đã trở về chấn áp 28 cái văn minh bạo loạn, cứu vớt đến 10 ức, trên hàng chục tỷ sinh linh, chúng ta liên minh trí cường giả rốt cục trở về. Hoan nên anh hùng trở về, ngươi là liên minh chúng ta kiêu ngạo, ngươi là liên minh chúng ta mạnh nhất của Long. Chẳng biết lúc nào, triệu Long tiêu hạ xuống tinh cảng xung quanh bu đầy người, có tối cao nghị hội công nhân viên, cũng có đóng giữ chiến sĩ, càng có nghị viên đều tự mình hiện thân đường hẻm hoan nên triệu Long tiêu đến, thật sự là triệu Long tiêu quãng thời gian này thành quả quá mức chấn động lòng người. được rồi Tất cả đi xuống đi. Các ngươi như vậy vây quanh trả làm sao để chúng ta chiêu chờ anh hùng của chúng ta. Mọi người ở đây đường hẻm hoan nên triệu long tiêu thời điểm. Một thanh niên hậu nhân trong đám xuất hiện một tia gây rối. Hóa ra là tở dạ ha cùng sở bãi bở hai vị đại nghị trường đồng thời hiện thân tự mình đến nên tiếp triệu long tiêu trở về. Lần này trực tiếp là đem bầu không khí đẩy lên thực hạn. Liên đại nghị trường đều tự mình hiện thân nên tiếp triệu long tiêu. Có thể tưởng tượng triệu long tiêu quang thời gian này làm ra công hiến có cỡ nào chắc Việt. Có điều, Mọi người cũng rất tò mò, trước nhưng là hai vị đại nghị trường sẽ đối Triệu Long Tiêu gọi đánh gọi giết, hiện tại này lại là có ý gì, đối với Triệu Long Tiêu nhiệt tình như vậy. Mọi người nghi hoặc nhất định là không thể được giải đáp, dù sao, giả đại nghị trưởng chuyện tình không phải là ai cũng có tư cách biết được, ở Triệu Long Tiêu cùng hai vị đại nghị trường giao lưu bên dưới, khoảng cách mấy ngày sau khi, sợ tản sần cùng đồ linh đại nghị trường cũng từ chấn áp bạo loạn bên trong trở về. Lần này tối cao nghị hội lãnh đạo xem như là làm đến gần đủ rồi, còn vị cuối cùng đại nghị trường, hắn là quanh năm tiến hành bế quan tu luyện, xem như là thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật. Đang giải quyết đi lần này trong liên minh bộ nguy cơ sau khi, tối cao nghị hội bên này liền tiến hành luận công ban thưởng, ngoại trừ đối với xuất lực lớn nhất thần tộc văn minh dành cho to lớn khen thưởng ở ngoài, làm cá nhân xuất lực nhiều nhất triệu Long tiêu cũng là bị liên minh khen thưởng. Ngươi là nói ta hiện tại xem như là 6 cái tinh vực trưởng không giả ở toàn bộ tối cao nghị hội bên trong 108 vị mục thủ. Triệu Long Tiêu kinh ngạc nhìn sờ tàn sần. Công lao của ngươi đúng là rất lớn, có điều, cũng chỉ có lần này, vì lẽ đó, tạm thời để bạt ngươi làm mục thủ, chờ thời cơ thích hợp ở đem ngươi tăng lên vì là tuần thú. Tựa hồ lo lắng Triệu Long Tiêu không hài lòng, đồ Linh ở một bên giải thích. Triệu Long Tiêu dùng thực lực của chính mình chứng minh giá trị của chính mình, bởi vậy, cho dù Triệu Long Tiêu còn là một vị tinh chủ cấp cường, giả tinh linh cấp cường giả đại nghị trường cũng không dám coi thường Triệu Long Tiêu. Mục thủ liền tốt vô cùng, ta còn là trước tiên thích đứng một quãng thời gian nói sau đi. Triệu Long Tiêu không nghĩ tới chính mình chỉ là vừa hỏi liền để hai vị đại nghị trường bảo đảm sẽ ở thang quan, nhất thời có chút chóng mặt, mình ở tinh không tung hoành thời gian mấy năm lại là một cái quan không nhỏ viên. Hơn nữa, mục thủ nhưng là có thực quyền quan chức, có thể quản thúc dưới trường mấy chục hơn trăm cái văn minh đại quan. Triệu Long Tiêu mượn lần này chấn áp bạo loạn công lao trực tiếp bước chân vào liên minh cao tầng bên trong. Đương nhiên, điều này cũng có thể thông cảm được, dù sao Triệu Long Tiêu thực lực quá cường đại, ở thêm vào công lao của hắn, nếu không phải tư lịch quá đông, chả có thể trực tiếp để bạt làm tuần thú, quản lý hơn 1.000 văn minh biên giới đại sự. Có điều đem so sánh với đề bạt làm tuần thú vui sướng, Triệu Long Tiêu càng muốn muốn trở về trạm làm tinh cầu, bởi vì nơi đó có vợ của hắn cùng hài tử đang chờ hắn, bởi vậy ở đem tất cả mọi chuyện đều giao tiếp thật sau khi, trở thành liên minh mục thủ Triệu Long, Tiêu liền trực tiếp lái thần tộc Văn Minh chiến hạm tối tân trở về trạm Lam tinh cầu. Tuy rằng Triệu Long Tiêu rời đi vẹn vẹn không tới một năm này, thế nhưng trạm Lam tinh cầu biến hóa là nhật tân nguyệt dị, đầu tiên chính là toàn dân tố chất thân thể tăng cao, này được lợi từ trạm Lam tinh cầu lên cấp sau khi sinh mệnh hạt căn bản tăng lên. Ngoại trừ toàn dân tố chất thân thể tăng cao, cổ hạ đế quốc võ giả cũng là liên tiếp đột phá tự thân cảnh giới. Dù sao sinh mệnh hạt căn bản tăng cao đối với người tu luyện tới nói là tối có trợ giúp. Trong đó cổ hạ đế quốc bên trong rốt cục có một vị cường giả đột phá đến hàng tinh cấp cảnh giới, người này chính là cổ hạ đế quốc thủ hộ giả long, ngoại trừ long ở ngoài còn có ba vị thủ hộ giả đạt tới hành tinh cấp cường giả cảnh giới đỉnh cao. Điều này làm cho chạm làm tinh cầu sức mạnh cũng là ở không ngừng tăng lên. ở triệu long tiêu cảm nhận được chạm làm tinh cầu sau khi biến hóa cũng là lộ ra vui mừng vẻ, không đủ này vẫn có chút không đủ đem so sánh với trong vô ngân tinh không vượt ngoại thiên ma cùng chủng tộc tới nói chả có vẻ bé nhỏ không đáng kể vì lẽ đó chạm lam tinh cầu thực lực còn cần không ngừng tăng lên đối với chạm lam tinh cầu tương lai lên cấp con đường triệu long tiêu đã có quy hoạch có điều hắn vẫn hy vọng chạm lam tinh cầu cường giả có thể thông qua tự thân nỗ lực trợ giúp chạm lam tinh cầu lên cấp mà hắn lời của mình càng nhiều hơn chính là đóng vai thủ hộ giả nhân vật bằng không hắn vẫn bảo vệ chạm lam tinh cầu Trạm lam tinh cầu văn minh đối với hắn sản sinh một loại tính ị lại. Chương 459, Hòn Ngọc quý trên tay. Lao bà, Lao bà, ta đã trở về. Ở sau khi về đến nhà, Triệu Long Tiêu dứt bỏ rồi tất cả tâm tư, lòng tràn đầy tư đều là vợ của chính mình cùng hai tử. Có điều kỳ quái là về đến nhà là trống giống, gọi điện thoại mới biết mình Lao bà đang cùng bà bà ở quê nhà công viên nhỏ bên trong toàn bộ. Vì có thể làm cho lạc băng Ngọc thuận lợi sinh sản. Quang thời gian này Triệu Long Kiêu ba mẹ trực tiếp đem lạc băng Ngọc Nhận đi tới ở nông thôn biệt thự, nơi này không khí được, quê nhà Hòa Thuận rất thích hợp nuôi thai. Khi biết Lao bà mình vị trí sau, Triệu Long Kiêu một cái cất bước vượt qua mấy chục dặm khu vực đi tới một cái rượi vào núi, ở cạnh sông trong thôn trấn, đây là Triệu Long Kiêu nơi sinh, cũng là hắn sinh sống mười mấy năm địa phương. Đối với Triệu Long Kiêu cha mẹ tới nói đây là bọn hắn lá dụng về cội địa phương, bởi vậy... Ở chính mình quê nhà triệu phụ triệu mâu xích của cải khổng lồ chế tạo một cái loại cỡ lớn trang viên, trong trang viên các loại đồng bộ phương tiện đầy đủ hết. Hồ bơi, gaza, loại nhỏ công viên cùng vườn hoa, còn có một cái hơn 500 mét vuông loại nhỏ sân chơi, cái này sân chơi xem như là mở ra thức, bởi vậy, lúc trạng vạng thường thường có đứa nhỏ ở chỗ này ru ngoạn. Giờ khác này lạc băng ngọc đang ngồi ở một cái ghế gỗ một mặt từ mẫu nụ cười nhìn vãng lai đứa nhỏ. Ở bên người nàng làm bạn ngoại trừ Triệu Mâu ở ngoài còn có mời tới một cái chuyên nghiệp dục anh sư. Ngoài ra, ở Lạc Băng Ngọc xung quanh có mấy vị khôn khéo giả dặn khí chất nữ tử chính cảnh giác nhìn bốn phía, bọn họ là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật phân phối cho Lạc Băng Ngọc hộ vệ, cũng là hát thứ chuyên môn bồi dưỡng hộ vệ đội viên, mỗi một cái thực lực đều không thấp hơn khóa gen cấp 5, cầm đầu một vị càng là có hành tinh cấp cường giả thực lực. Ở cương đại như vậy sức mạnh hộ vệ bên dưới, trên tinh cầu này đã tiên thiếu có người có thể uy hiếp được hắn chỉ có điều ngay ở một đám nữ hộ vệ cảnh giác chung quanh thời điểm lạc băng ngọc xung quanh đột nhiên xuất hiện một bóng người cẩn thận nữ bọn hộ vệ ngay đầu tiên phát hiện tình hình đang lúc bọn hắn bản năng muốn xông lên phía trước hộ vệ lạc băng ngọc thời điểm một cánh tay dơ lên ngăn cản bước chân của bọn họ là ông chủ thả lỏng cảnh giới theo nữ đội hộ vệ lớn lên mở miệng một đám nữ hộ vệ căng thẳng thần kinh nhất thời tùng thì hạ xuống cái tên nhà ngươi thật là phiền người a làm sao sắp tới cứ như vậy tử Khiến người ta nhìn không chê cười chết ngươi. Lạc băng ngọc hờn dỗi đẩy một cái cho mình. Triệu Long Tiêu mới ra hiện cũng là hơi sợ rồi hắn. Có điều hơi thở quen thuộc rất nhanh làm cho nàng thành tĩnh lại. Vẫn không có chờ cùng Triệu Long Tiêu nói vài câu. Cái tên này trực tiếp liền đem đầu hướng về bụng của nàng trên tập hợp. Tình hình này làm cho nàng dỡ khóc dỡ cười. Ai dám chê cười ta? Ta và ta chính mình bảo bối cho chuyện. Ai dám chê cười ta? Triệu Long Tiêu một mặt bất mãn nói lầm bầm Ba ba ngươi ban đầu ở ta mới vừa mang thai thời điểm cũng như vậy, có điều, chờ ngươi sau khi sinh ra hắn lại rất phiền ngươi, có lúc ngươi trả đem nước tiểu kết trên người hắn, vì lẽ đó, mặt sau hắn thì càng thiếu kiên nhận ông ngươi. Một bên triệu mẫu treo gẹo nói, ta vậy ta có thể sẽ không như vậy, đây là ta cốt đục chí thân, ta sẽ không bỏ qua cùng bọn họ đồng thời trưởng thành, nếu như là lời của cô gái, ta sẽ đem phía trên thế giới này tốt nhất sủng ái cho nàng, nếu như là cậu bé ta muốn cho hắn trở thành vùng sao trời này bên trong đỉnh thiên lập địa nam tử hán triệu long tiêu nói rằng ngươi bận rộn như vậy có thời gian có thể làm bạn hài tử sao tuy rằng lạc băng ngọc rất nhớ triệu long tiêu vẫn làm bạn ở mình và hài tử bên người, nhưng hắn biết mình nam nhân có bao nhiêu ưu tú trước kia là vội vàng giữ gìn hòa bình thế giới bây giờ có thể lực càng lớn từ giữ gìn hòa bình thế giới đến giữ gìn tinh không hòa bình nàng thật có chút không tin triệu long tiêu có thời gian có thể làm bạn hài tử trưởng thành không tin a vậy chúng ta liền chờ xem triệu long tiêu khẽ miệng lộ ra một tia kỳ dị nụ cười đến ở cuốn quýt lấy lạc băng ngọc nghe xong trận hải tử động tĩnh sau khi triệu long tiêu đã bị không nhịn được lạc băng ngọc đuổi ra ngoài ở buổi tối triệu long tiêu bồi hộ lạc băng ngọc cho nàng giảng giải mình ở trong tinh không các loại sự tích cùng với trong vô ngân tinh không bao la cảnh tượng cuối cùng ở lạc băng ngọc bình yên ngủ sau khi triệu long tiêu mới chậm rãi tiến vào giấc ngủ ngày thứ hai triệu long tiêu chính đỡ kiên trì cái bụng lạc băng ngọc thần lên toàn bộ thời điểm Một cái đoàn xe đột nhiên xuất hiện ở cửa trang viên. Đoàn xe không có lai like vào, mà là đứng ở cửa sau khi, tất cả mọi người tự mình đi vào, nhìn bóng người quen thuộc, Triệu Long Kiêu lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Trước tiên đi xử lý sự tình. Lạc băng ngọc cầm trượng phu tay, mà một bên chuyên nghiệp dục anh sư tiếp nhận Triệu Long tiêu bồi hộ công làm. Quang thời gian này ta là không hy vọng bất luận người nào tới quấy rầy ta, ta đã vì trạm làm tinh cầu đánh được rồi cơ sở, đón lấy phải nhờ vào chính các ngươi sống sáo. Ta luôn không khả năng giúp cả đời đi. Triệu Long Tiêu nhìn thấy đã thăng cấp thành trung tướng khổng khuyết cho thấy quyết định của chính mình. Đây chẳng phải là sau đó chạm làm tình cầu văn minh chỉ có thể chính mình xông xáo. Khổng khuyết vốn là muốn hỏi do Triệu Long Tiêu một ít chuyện, thế nhưng không nghĩ tới Triệu Long Tiêu trực tiếp cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Chẳng lẽ muốn che chở ở ta dưới cánh chim sao? Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ lừa một cái, chính mình trước đúng là làm nhiều lắm, để cho bọn họ có tính nghỉ lại. Như vậy rất bất lợi với trạm làm tinh cầu phát triển văn minh. Ta hiểu được, có điều hy vọng nếu quả như thật gặp phải cái gì khó có thể giải quyết sự tình, triệu tiên sinh vẫn là có thể đứng ra giải quyết một cái. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc di chúng ta là sẽ không tới quấy rối triệu tiên sinh. Khổng khuyết sau khi suy nghĩ một chút trịnh trọng nói rằng, biết rồi, triệu long tiêu phất phất tay, hắn có thể không thèm để ý lần này cùng khổng khuyết người tới là ai, hiện tại hắn không muốn bận tâm những này tục sự. Hắn chỉ muốn cùng thê tử của chính mình quá hạnh phúc tiểu gia sinh hoạt. Tháng ngày như là nước chạy chạy qua, trạm lam tinh cầu đang không ngừng phát triển đồng thời, triệu long tiêu cũng rốt cục nên đến cuộc đời mình bên trong trọng yếu nhất một cái thời khắc, sinh con dưỡng cái. Tại sao vẫn chưa ra, cũng đã lâu, phải tới lúc nào. Triệu long tiêu ở thủ thuật thất chân trước bộ hốt hoảng dục dịch, mà ở hắn cách đó không xa nhưng là có mấy người người mặc vũ rực tế tự bảo thiên sứ chính một mặt kỳ dị vẻ nhìn triệu long tiêu không nghĩ tới đường đường tinh không mạnh nhất quầng long lại cũng sẽ có thất thố như vậy thời điểm. Đây cũng chính là chính mình hài tử sinh ra thì mới có thể nhìn thấy mạnh nhất cuồng long sẽ thất thố như thế, không phải vậy năm xưa coi như là chém giết hai vị vực ngoại thiên ma đại nghị trưởng thì vị chủ nhân này đều mặt không biến sắc. Vốn tưởng rằng lần này nhận nhiệm vụ, bảo vệ một vị sinh linh thuận lợi sinh ra, không nghĩ tới lại là mạnh nhất cuồng long hài tử, chúng ta xem như là chứng kiến mạnh nhất cuồng huyết mạch của dòng sinh ra mấy cái này nam nữ thiên sứ trong bóng tối nghị luận, đang lúc bọn hắn nói cho tới khi nào xong, một đạo trong trẻo khóc nỉ non thanh tử trong phòng giải phẫu truyền ra. mạnh nhất cuồng huyết mạch của rồng, dựa theo tộc trưởng giàn dò, đưa lên chúng ta thần tộc văn minh chúc phúc. Theo mấy vị nam nữ thiên sứ động tác, một đạo trắng non cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở bệnh viện bầu trời, sau đó vô cùng tận quang minh thần lực truyền vào phòng giải phẫu bên trong. là cô gái, chúc mừng triệu tiên sinh. Theo phòng giải phẫu cửa lớn mở ra. Một đạo chúc mừng thanh để triệu lòng tiêu rốt của Kiên Lòng. Chương 460: Thay tã cùng Long. Ta tiểu công chúa, Tiểu áo Đông. Triệu Long Tiêu trong con ngươi lập loè tia sáng. Hắn đang nhìn mắt tử trong phòng sinh ôm ra con gái sau liền bước nhanh hướng đi mặt sau xe đẩy trên Lạc Băng Ngọc. Có lẽ là bởi vì Lạc Băng Ngọc thể chất cường đại duyên cớ, vì lẽ đó, mặc dù là mới vừa sinh sản xong, Lạc Băng Ngọc khí sắc vẫn như cũ rất tốt. Báo cáo lao công đại nhân, 10 tháng hoài thai nhiệm vụ đã hoàn thành hàng hóa đã dỡ xuống, xin mời ký nhận. sắc mặt mang theo từng tia từng tia hồng hào lạc băng ngọc một mặt tiểu tiếu nhìn triệu long tiêu, triệu long tiêu đầu tiên là sững sở, sau đó phát sinh một trận cười to đến. ta ký nhận, khổ cái ngươi, lão bà. triệu long tiêu tự mình đưa lên một đại phùng hoa tươi, sau đó bồi tiếp lạc băng ngọc đồng thời trở lại phòng bệnh bên trong. cuối cùng, hai người đồng thời đùa con của chính mình, có điều rất nhanh hải tử lại bị những người khác cướp trong ngực bên trong. triệu long tiêu cha mẹ. Nhạc phụ nhạc mẫu còn muốn thân bằng bạn tốt đều là tranh nhau xem cái này sau đó tập vạn ngàn súng ái cùng kiêm tiểu công chúa. Triệu tiên sinh, ở chúng ta tới trước, ồ tộc trưởng đã từng đã phân phó, để chúng ta ở ngài huyết thống phủ xuống thời điểm vì là ngài huyết mạch dâng lên chúng ta văn minh chúc phúc. Ở tiểu công chúa chúng tinh cùng nguyệt vì mọi người quay chung quanh đùa thời điểm, một đạo ôn hòa thanh âm bên trong, mấy cái trên người triệu vũ rực mang theo quang minh hơi thở nam nữ từ phòng bệnh ở ngoài đi vào. Đám người kia xuất hiện để phòng bệnh xuất hiện ngắn ngủi vắng lặng, tuy rằng những người này không phải thiên sứ, nhưng là cùng thiên sứ lại có cái gì khác biệt. Hơn nữa ở Trạm Lam tinh cầu người trong quan niệm, thiên sứ là quang minh đại danh tử, là thần linh ở trong nhân thế cất bước, bởi vậy bọn họ mặc dù nhưng đã có tiếp nhận, thế nhưng ở thần tộc Văn Minh Quang Minh tế tự sau khi nói xong vẫn là chấn động trong lòng. Thiên sứ vị trí Văn Minh chúc phúc. Đây chẳng phải là nói liền thần linh đều chúc phúc cái này vừa ra đời tiểu công chúa. Nghĩ đến đây, mọi người lấy thán phục, hâm mộ cùng cảm khái ánh mắt nhìn hồ đồ tiểu sinh mệnh. Ngươi vừa ra đời cứ như vậy có bài diện, liền liên minh mạnh nhất văn minh đều đưa lên chúc phúc. Có thể tưởng tượng tương lai ngươi vị này tiểu công chúa sẽ là cỡ nào ánh sáng vạn trượng. Triệu Long Tiêu ngỏ ý cảm ơn sau khi vui vẻ tiếp nhận rồi thần tộc văn minh vẻ đẹp chúc phúc, mà thần tộc văn minh chúc phúc không phải là chuyện đơn giản như vậy. Thậm chí ở mấy vị quang minh tế tự bí pháp bên dưới, một vòng to lớn quang dương hoành hành với bệnh viện bầu trời sau đó rất nhiều người tận mắt đến quang dương hóa thành một cái tám dự quang thiên sứ đi vào trong bệnh viện khe nằm u khiếp sợ bộ phát tới đưa tin bắc đô bệnh viện quân khu kinh hiện thiên sứ giáng lâm tận mắt nhìn một cái thiên sứ giáng lâm nhắm mắt lại mặc ngầm cho phép cái cha mẹ an khang tâm nguyện thần tích giáng lâm nguyên lai phía trên thế giới này thật sự có thần minh tồn tại a thần minh không biết có hay không thế nhưng bắc đô bệnh viện quân khu có một tiểu tầng bị phong tỏa lại ta đang ở bên trong nhìn thấy có thiên sứ tồn tại thần tộc văn minh văn minh chúc phúc động tính rất lớn ở thuần túy trí cực lực lượng ánh sáng rót vào bên dưới tiểu công chúa tiểu thân thể trở nên hãy cùng bạch ngọc dường như cả người tư chất tại này cố lực lượng ánh sáng điêu luyện dưới tăng lên không biết có bao nhiêu mà đối với loại này để liên minh rất nhiều văn minh cũng vì đó phong quầng cùng, cùng hâm mộ đại ngộ tiểu công chúa chỉ là thoải mái ngáp một cái sau khi liền trầm trầm ngủ thiếp đi khổ cực các ngươi triệu long tiêu chỉnh trọng nói cảm tạ phải mấy vị sắc mặt có chút tái nhợt Hao tổn rất lớn quang minh tế tự khách khí nói rằng sau đó mấy ngày sẽ có thần tộc văn minh chiến hạm đến dâng lên lễ vật của chúng ta, kính xin mục thủ đại nhân tiếp thu một hồi. Thần tộc văn minh có thể nói là cho đủ triệu long tiêu mặt mũi. phần đãi ngộ này cho dù thần tộc văn minh khai sáng vừa đến cũng chỉ có vẹn vẹn vài lần, mà điều này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Ở triệu long tiêu tiếp nhận rồi thần tộc văn minh chúc phúc sau khi, hắn thai quản dưới trướng mấy chục văn minh không biết từ nơi nào biết được hắn sinh ra huyết mạch tin tức. Nhất thời vội vàng phái ra cho ở mình Văn Minh cấp lãnh đạo thân phó trạm Lam Tinh cầu Văn Minh. Bởi vậy, ở sau đó một khoảng thời gian bên trong, trạm Lam Tinh cầu trở nên cực bắt đầu bận túi bụi, mỗi ngày đều có sự khác biệt Văn Minh xuất lĩnh chúc mừng chúc phúc hạm đội mà đến, nếu như cấp 1 cấp 2 Văn Minh cũng còn tốt, trạm Lam Tinh cầu còn có thể tốt hơn tiếp đón, nhưng nếu như cấp 3 Văn Minh liền do Triệu Long kiêu tự mình đứng ra. Phụ trách tiếp đón những này văn ngoại sáng là từ chư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật cùng với cổ hạ đế quốc. Ở tiếp đón những ngày văn minh đồng thời, cổ hạ đế quốc cũng mượn cơ hội này tiến hành câu thông giao lưu, đây đối với cổ hạ đế quốc trưởng thành có lợi ích cực kỳ lớn. Cuộc sống như thế vẫn rằng có thời gian nửa năm, dù sao khúc tốc không gian phi hành chỉ nắm giữ ở cấp 4 trở lên văn minh, mà triệu lòng tiêu địa bản quản lý văn minh phần lớn là lấy cấp 1 cấp 2 văn minh làm chủ, chỉ có vẹn vẹn 4 cái cấp 3 văn minh, bởi vậy, có văn minh chạy tới thời gian sẽ khá muộn. Bởi vì này chút văn minh đến. Toàn bộ Trạm Lam Tinh Cầu tốc độ phát triển cũng càng lúc càng nhanh, dù sao có thể trở thành cấp 2 văn minh, Trạm Lam Tinh Cầu cũng là có mình chỗ thích hợp. Không giống với những văn minh khác chỉ có một độ cao thống nhất chính quyền, Trạm Lam Tinh Cầu văn minh là rất nhiều chính quyền cùng tồn tại, hơn nữa từng người phương hướng phát triển không giống, bởi vậy, bất đồng văn minh đến Trạm Lam Tinh Cầu thì có thể phát hiện bọn họ văn minh một ít phát triển đạo lộ lại cùng Trạm Lam Tinh Cầu trên một cái nào đó cái chính quyền tương đồng, bởi vậy Ở tại bọn hắn đến trạm làm tinh cầu thời điểm cho Triệu Long Tiêu dâng lên quả tặng sau khi liền cùng. Mình tương đồng phát triển chính quyền tiến hành giao lưu. Ở như vậy giao lưu bên trong, các quốc gia cũng bắt đầu cao tốc phát triển, hầu như mỗi một ngày đều có mới tiến triển cùng đột phá. Bởi vậy, ở như vậy cảnh nội dưới, trạm làm tinh cầu văn minh rốt cục ở cấp 2 văn minh bên trong vững chắc xuống, thậm chí lấy cực kỳ cao tốc tốc độ phát triển đi tới. Tính như vậy xuống nói. Trạm lam tinh cầu nếu muốn lên cấp đến cấp 3 văn minh cũng vẫn là chỉ cần thời gian 10 năm, đương nhiên này thời gian 10 năm phải giữ vững loại này cực kỳ cao tốc phát triển thế mới có thể. Triệu Long Tiêu ở chính mình ở nông thôn bên trong trang viên dù gì nói, sau lưng hắn nhưng là lâm hiểu hiểu đáng người. Được lợi từ Triệu Long Tiêu quan hệ, tại đây chẳng cực kỳ cao tốc phát triển bên trong, Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật là thu hoạch lớn nhất một phương. Thậm chí là liền cổ hạ đế quốc ở trận này cùng rất nhiều văn minh giao lưu bên trong cũng không có chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tiền lời đại. Mượn này một cơ hội duy nhất, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật phát triển ra mình một nhánh 100 chiếc hạm đội, siêu nhân phòng thí nghiệm càng là thu nhận hơn 1.000 giống siêu cấp khoa học kỹ thuật cùng phương thức tu luyện. Mượn này một cơ hội duy nhất, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật thực lực đã mơ hổ vượt ra khỏi cổ hạ đế quốc trình độ, như không phải là không có xương bá chi tâm. Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật lúc này là có thể thành lập ra một cái khoa học kỹ thuật cường quốc đến. Mà giống như là triệu Long Tiêu nói như vậy, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật mục tiêu là rộng lớn biển sao, mà không phải ở trạm làm tinh cầu xương vương xương bá. Trên thực tế triệu Long Tiêu thực lực bây giờ cùng cảnh giới đã phóng tầm mắt tinh không, thậm chí đối thủ của hắn đều là trải rộng vô hạn tinh không vực ngoại thiên ma bộ tộc còn có chủng tộc văn minh. Long Tiêu, mau tới cho thần Hy thay tã. Ở triệu Long Tiêu suy tư về trước mặt mình và chạm làm tinh cầu tình cảnh thời điểm, một thanh âm để triệu Long Tiêu thí điên thí điên chạy tới. Chương 461, Vĩnh Hằng Chi tháp Triệu Tổng, Hán Nhìn con gái nô bình thường hùng hục đi cho chính mình tiểu công chúa thay tá triệu Long Tiêu, lâm hiểu hiểu đám người lộ ra một kia không nhịn được cười nụ cười đến. Triệu Long Tiêu cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn có thể là hoàn toàn đắm chìm trong cùng con gái triệu thần hy chuyển động cùng nhau bên trong. Mặc dù là chính mình tiểu cùng đề cử đối với hắn không đúng tiêu chuẩn thay tả động tác lấy tiếng khóc cùng cơ tay nhỏ kháng nghị, triệu long tiêu vẫn thích thú. Bên cạnh băng cũng phải chói chặt, như vậy mới có thể cố định lại, thực sự là buồn thủ buồn cước, không được liền đi sang một bên. Nhìn thấy triệu long tiêu hành hạ cho tiểu thần hy thay tả, một bên triệu mẫu nhưng là một mặt ghét bỏ vẻ mặt chỉ đạo. Cuối cùng ở miễn cưỡng thay xong sau khi, triệu mẫu còn nặng hơn tân điều chỉnh một hồi. Mà triệu Long Tiêu nhưng là không kịp chờ đợi ôm lên con gái của chính mình hôn lấy hôn để, xem đi xem lại. Ta ta cảm giác thất sủng. Nhìn thấy Lao Công mình che chở chính mình tiểu áo đông tình hình, Lạc Băng Ngọc có chút an vị nói. Nói mỏ gì đây? Long Tiêu đối với ngươi còn chưa đủ tốt. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng địa vị, mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu đại sự, nhưng ngươi xem một chút hắn hiện tại cũng không quá phản ứng chuyện này, ngay ở gia bồi mẹ con các ngươi hay, vì lẽ đó đừng không biết đủ. Một bên mẫu thân của Lạc Băng Ngọc không chút khách khí khiển trách con gái một phèn, ngày này vì là trêu đến Lạc Băng Ngọc bất đắc dĩ trận tròn mắt, lẽ nào đều không nhìn ra ta nói là trời chê cười sao. Bởi vì có tiểu thần hy nguyên nhân, cái nhà này nhiều hơn mấy phần vui cười cùng ấm áp, triệu Long Tiêu cơ hội là bồi bạn tiểu thần hy một năm này. Thời gian một năm bên trong, triệu Long Tiêu ở quan tâm nữ nhi đồng thời cũng là quan tâm trong tinh không thế cuộc, những này đều biết có người chuyên đem tình báo thu thập thu dọn hồi báo cho hắn bởi vì diệt trừ bên trong ú ác tính duyên cớ, bây giờ liên minh tuy rằng tổn thất không ít sức mạnh, thế nhưng toàn thể hiện ra tươi tốt tư thái, tin tưởng không cần thời gian bao lâu liên minh sẽ trở nên càng tốt hơn càng mạnh mẽ hơn. Có điều bên trong tuy rằng ổn định, thế nhưng ngoại bộ nguy cơ tựa hồ lại nảy sinh. Triệu Long Tiêu lấy được tình báo biểu hiện, không biết nguyên nhân gì thực lực ba chủng tộc văn minh không chỉ có chặn lại rồi Vu Chi văn minh tiến công, trả đem xâm chiếm vực ngoại thiên ma bộ tộc đánh liên tục bại lui. ở ổn định lại mình tình thế sau khi. Chủng tộc Mẫu Hoàng bắt đầu toàn lực để chủng tộc Văn Minh để chuẩn bị, lần này mục tiêu của nàng liền là cả bản cổ tinh không liên minh. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Triệu Long Tiêu liền biết chủng tộc Mẫu Hoàng nhất định là hướng về phía chính mình tới, cũng chỉ có cướp đi gần phân nửa chúa tể chi tâm mình mới có thể làm cho chủng tộc Mẫu Hoàng như vậy nóng ruột lại một lần nữa phát động đối liên minh chiến tranh. Tuy rằng chủng tộc Văn Minh còn muốn chuẩn bị một khoảng thời gian, nhưng Triệu Long Tiêu biết mình tuyệt đối không thể chờ kẻ địch chuẩn bị kỹ càng đang hành động, không lại chính là ngồi chờ chết xem ra là lại chờ không được. Triệu Long Tiêu hôn một cái trong ngực bé sau, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Càng là có ràng buộc hắn lại càng bỏ không được rời, nhưng nếu là không thể đem nguy hiểm bóp giết từ trong trứng nước, vậy hắn tiểu ra cũng có thể có thể không thủ được. Dù sao chủng tộc văn minh một khi chuẩn bị toàn diện tiến công, toàn bộ liên minh đều biết rơi vào đến trong chiến hỏa. Bởi vậy, vì tiểu tử có thể có cái và vững vàng định hoàn cảnh sinh hoạt, Triệu Long Tiêu cũng phải lại một lần nữa bước lên hành trình, giải quyết đi phiền phức Có điều, trước đó, muốn đem mình đại bản doanh kinh doanh được, như vậy ta mới đủ không có nỗi lo về sau bước lên hành trình. Triệu Long Tiêu ôm tiểu thần hy đi tới ngoài trang viên. Quang thời gian này Triệu Long Tiêu ngoại trừ làm bạn con gái của chính mình ở ngoài chính là suy tư về làm sao vận dụng hệ thống trợ giúp chạm làm tinh cầu càng nhanh hơn phát triển. Tuy rằng chạm lam tinh cầu mỗi ngày tốc độ phát triển cũng không phải là nhanh cực kỳ, nhưng Triệu Long Tiêu vẫn cảm thấy không đủ. Dù sao hắn đối mặt đối thủ nhưng là chủng tộc văn minh loại này đã từng có cực kỳ huy hoàng lịch sử cấp 7 văn minh, còn có trải rộng vô số thời không vực ngoại thiên ma. Bởi vậy, Triệu Long Tiêu còn muốn để trạm làm tinh cầu phát triển càng mau mau, mà hắn nghĩ tới phương pháp chính là kiến thiết một cái đáng kể xuyên qua thời không điểm, có cái thời không này qua lại điểm, thậm chí là có thể trợ giúp toàn bộ trạm làm tinh cầu người tiến hành xuyên qua. Đương nhiên, loại này xuyên qua điểm chi phí cũng là cực kỳ đắt giá, Triệu Long Tiêu hỏi tham qua Đại lão. Như vậy xuyên qua điểm đúng là có thể thực hiện, thế nhưng nếu muốn xuyên qua đến tương tự võ hiệp văn minh, siêu cấp văn minh khoa học kỹ thuật hoặc là tu luyện văn minh thế giới cần thiết tiêu hao mất danh vọng giá trị là cực sự khủng bố. Một ngày 1.000 vạn điểm danh vọng giá trị, nay chỉ là cao cấp xuyên qua điểm cần chi phí, triệu Long tiêu trên người hiện tại tổng cộng tích góp năm hai ước danh vọng giá trị, cũng chỉ có thể đủ chống đỡ loại này xuyên qua điểm thời gian hơn 1 năm. Có điều dựa vào ở cao cấp thế giới tiện lợi có thể thu được càng nhanh hơn lên cấp đến hành tinh cấp cường giả tài nguyên, vì lẽ đó, triệu long tiêu cảm thấy cái này đầu tư vẫn là đăng giá. Hơn nữa, triệu long tiêu trả chế định một loạt quy tắc, những quy tắc này bất cẩn chính là mỗi một lần xuyên qua đã đến giờ đạt sau khi đều phải thu lấy nhất định thủ tục phí, này thủ tục phí có thể là ở cao cấp thế giới lấy được tài nguyên, hoặc là hoàn thành triệu long tiêu hạ đạt danh vọng giá trị nhiệm vụ. Mấu chốt vẫn là ở danh vọng giá trị, có danh vọng giá trị, triệu long tiêu có thể hối đoái tất cả item. Bởi vậy Triệu Long Tiêu đang cùng cổ hạ đế quốc thương thảo dòng dã sau một tháng, một đạo tin tức ở trên inter lưu chuyển đồng thời lấy cùng phong tư thế quét ngang thế giới inter quyển. Vĩnh hằng chi tháp, lại có thể xuyên qua đến những thế giới khác, trời ạ. Chuyện này quả thật là so với người ngoài hành tinh còn muốn bất khả tư nghị tồn tại. Cổ hạ đế quốc phát triển đã đến mức độ như vậy sao? Liền xuyên qua thời không khí đều tạo đi ra, tiếp tục như vậy chúng ta USA cùng cổ hạ đế quốc chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Trên lầu có phải là hai kẻ ngu si, người cho rằng cổ hạ đế quốc nếu như nắm giữ loại này xuyên qua thời không kỹ thuật sợ cũng sớm đã chế bá toàn cầu. Hơn nữa thứ đồ tốt này tại sao không ẩn đi chính mình sử dụng, hiện tại ngược lại là công bố ra ngoài. Ta muốn đi hổ cả thế giới, ta muốn đi hải tặc thế giới, ta là muốn trở thành trạm làm tinh cầu tối cường giả người. Thật không tiện, tối cường giả đã bị dự định, vậy chính là ta. Theo trên inter các loại tin tức cùng bình luận đánh tối bụi. Toàn bộ trạm làm tinh cầu văn minh đều triệt để sôi trào, những kia rơi vào tu luyện bằng vào người tu luyện càng là con người tỏa ánh sáng, bởi vì bọn họ dường như thấy được một cái đột phá mới con đường. Vĩnh Hằng Chi Tháp, Ta nhất định phải đi, một khi ta đột phá đến khóa gen cấp 3, là có thể thành vì quốc gia cố vấn, đến thời điểm ta xã hội phúc lợi đãi ngộ liền cẩn thận rất nhiều, hơn nữa còn có cơ hội tham gia đối ngoại văn minh giao lưu hội. Thực sự là chúng ta tu giả tuyệt thế kỳ duyên, một khi có thu hoạch là có thể nhất phi trùng thiên. Tương lai trở thành như là triệu Long Tiêu như vậy, tên chấn tinh không đại nhân vật cũng không phải là không thể được sự tình. Ở vĩnh hằng chi tháp tin tức xuất hiện sau khi triệu Long Tiêu lại một lần đến rồi một nhóm danh vọng đại thu gặt chương 462 đi tới trung tộc 60 ước danh vọng giá trị ngắn trong thời gian ngắn lại thu hoạch 10 cái ước danh vọng giá trị, xem ra này vĩnh hằng chi tháp tin tức đúng là rất phân chấn lòng người a. Triệu Long Tiêu khẽ mỉm cười nhìn bảng sở kỵ trên tích góp lượng lớn danh vọng giá trị trong lòng một trận thỏa mãn. Nếu là hắn muốn, trực tiếp là có thể lợi dụng này bút lớn danh vọng giá trị để cho mình ngũ đế đại ma thần thông thăng cấp thành ngũ hành thần thuật, có điều còn không được, hắn muốn lưu lại đầy đủ danh vọng giá trị vận chuyển vĩnh hằng chi tháp. không phải vậy một khi danh vọng giá trị không đủ, cái kia tiến hành xuyên qua trạm làm tinh cầu văn minh người rất có thể ở dị thời không tao ngẫu nguy hiểm. Có điều, triệu long tiêu tuy rằng không có cách nào toàn bộ chuyển đổi thành dưới đi thần thuật, nhưng là có thể chuyển đổi trong đó hai môn thần thông chỉ cần hai môn thần thông thăng cấp thành thần thuật chỉ cần hai mươi ước danh vọng giá trị còn lại bốn mươi ước danh vọng giá trị đầy đủ vận chuyển một năm nhiều thời gian vĩnh hằng chi tháp hơn nữa trong lúc này hắn còn có thể không ngừng thu hoạch danh vọng giá trị nghĩ đến đây triệu long tiêu không chút do dự tiến hành rồi tăng lên sử dụng hệ thống tiến hành tăng lên chỗ tốt chính là một bước đúng chỗ lần này lựa chọn tấn thăng là xích đế hỏa hoàng khí cùng bạch đế kim hoàng trạng là vô số kim chi lực cùng hỏa chi lực tràn vào triệu long tiêu thân thể sau Ngồi xếp bằng ở trong hư không triệu Long Tiêu khí thế càng phát kinh khủng, thậm chí là liền trung quanh tinh không đều vặn vẹo, mà ở này vặn vẹo trong tinh không. Triệu Long Tiêu giống như là vĩnh hằng duy nhất không hủ không xấu bất diệt. Đại nhật kim mẫu thần thuật, giết chóc bạch hổ thần thuật. Làm hai loại thần thuật sau khi hoàn thành, Triệu Long Tiêu lên cấp tinh linh cấp bình cảnh đã bắt đầu buông lỏng. Một khi hắn đem còn dư lại hai loại thần thông cũng thăng cấp thành thần thuật, chính là hắn lên cấp tinh linh cấp thời gian. Có điều lấy hắn thực lực trước mắt trừ phi là loại kia đỉnh cấp tinh linh cấp cường giả không phải vậy hắn là không có gì lo sợ vì lẽ đó thực lực phương diện tạm thời vậy là đủ rồi nếu như có cần hắn bất cứ lúc nào có thể tiêu hao danh vọng giá trị tiến hành tăng lên ở triệu long tiêu bên này dựa vào vĩnh hằng chi tháp thu gặt lượng lớn danh vọng đáng giá thời điểm vĩnh hằng chi tháp cho ở kinh đô lần thứ nhất loại cỡ lớn siêu phàm sự kiện phát động điểm vị trí một tòa bạch ngọc chế tạo chín tầng tháp cao sừng sững lần thứ hai Nơi này bao quanh cổ hạ đế quốc quân đoàn, có vượt qua 10 vạn người đến quân đoàn thường trú với vĩnh hằng chi tháp quanh thân, ngoại trừ phân phối quân đoàn còn có các loại cực kỳ công nghệ cao vũ khí ở ngoài, nơi này còn có hành tinh cấp võ giả đóng giữ cùng với hàng tinh cấp cường giả bất cứ lúc nào có thể lại đây trợ giúp. Vĩnh hằng chi tháp là đúng ở ngoài mở ra, có điều mỗi tháng tiêu chuẩn là có hạn chế, mỗi tháng toàn bộ các nơi trên thế giới có một vạn cái tiêu chuẩn, mà cổ hạ đế quốc chiếm cứ trong đó 3.000 cái tiêu chuẩn mà xuyên qua thời gian cũng chỉ có một nguyệt, quy định đã đến giờ đạt sau khi sẽ bị mạnh mẽ điều về, mà nhóm đầu tiên một vạn cái tiêu chuẩn đi ngang qua khắp nơi đấu võ sau khi rốt cục ra đời, là một vạn người hội tụ với Vĩnh Hằng Chi Tháp ở ngoài thời điểm hấp dẫn vô số người quan tâm. Ngày hôm nay sẽ là một cái tân kỷ nguyên bắt đầu, cũng tiêu chí chúng ta phát triển hướng đi một cái tân độ cao bắt đầu. Vĩnh Hằng Chi Tháp làn đầu tiên xuyên Việt nghi thức là do cổ hạ đế quốc đại nguyên lão tự mình tuyên bố bắt đầu, mà theo hắn tuyên bố Một vạn cái đến từ các cái thế lực mỗi cái ngành nghề tinh anh bắt đầu tiến vào vĩnh hằng chi tháp bên trong. Lần này một vạn cái tiêu chuẩn bên trong không chỉ có riêng là chỉ có người tu luyện, còn có giải trí tính nhân tài, kiến trúc loại nhân loại, đạo diễn loại người mới tiến vào bên trong. Dù sao một thế giới phát triển không chỉ có riêng là tu luyện, còn có những phe khác diện đồng thời xúc tiến tác dụng, mà những này cái khác loại hình nhân tài tiến vào bên trong có thể hấp thu những thế giới khác tinh hoa. Đồng thời đem bản thế giới văn hóa tiến hành phát ra là có thể thu hoạch lượng lớn danh vọng giá trị. Cũng tỉ như bản thế giới điện ảnh tăng lớn, kinh điển âm nhạc, khiến người ta nghiện hoạt hình tác phẩm cái gì là có thể phát ra đến dị thế giới, một mặt có thể giúp Triệu lòng tiêu kiếm lấy danh vọng giá trị, còn có một phương diện chính là có thể nhờ vào đó tăng lên địa vị trợ giúp người xuyên việt thu được càng nhiều hơn dị thế giới văn hóa tinh hoa. Theo vĩnh hằng chi tháp hoạt động, Trạm Lam tinh cầu phát triển văn minh tiến vào tốc độ nhanh hơn. Này có thể giúp Triệu Long Tiêu tốt hơn thu hoạch danh vọng giá trị cùng với tăng lên Trạm làm tinh cầu văn minh đẳng cấp. Ở nhóm đầu tiên vạn người người xuyên việt tiến vào dị thế giới ngày thứ 10, Triệu Long Tiêu đã nhận được tặng lại, mỗi một ngày đều có mấy chục, hơn trăm danh vọng giá trị thu vào, đến rồi ngày thứ 20 thời gian, bắt đầu có hơn 1000, hơn vạn danh vọng giá trị thu vào. Chờ đến nhóm đầu tiên vạn người người xuyên việt kết thúc sau khi chuyển kiếp, Triệu Long Tiêu tổng cộng thu hoạch 75 triệu điểm danh vọng giá trị, tổng cộng gấp 7 nhiều danh vọng đáng giá lợi nhuận. Điều này làm cho Triệu Long Tiêu càng thêm yên tâm lại, đồng thời chuẩn bị đem mỗi tháng Tiêu chuẩn mở rộng đến 10 và người. Cứ như vậy Triệu Long Tiêu rốt cục dựa vào một tòa vĩnh hằng chi tháp có ổn định danh vọng giá trị khởi nguồn, sau đó mỗi tháng cũng có thể thu vào 7, 8 cái ước danh vọng giá trị, đây đối với Triệu Long Tiêu tu luyện có to lớn trợ giúp, dù sao hiện tại hắn đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tiêu hao danh vọng giá trị là càng ngày càng nhiều, nếu là có cái ổn định danh vọng giá trị khởi nguồn hắn sẽ an lòng rất nhiều. Đón lấy nên chuẩn bị đi chủng tộc Văn Minh tham tra một chút tin tức, không phải vậy chủng tộc Văn Minh nhất định toàn lực tiến công, liên minh e sợ trả vô pháp hoàn toàn chống đỡ. Huống hồ cái kia gần một nửa chúa tể chi tâm ở trong tay ta, nếu là ta chính mình cẩn thận nói, chủng tộc mẫu Hoàng hẳn là phát hiện không được ta, ta hay là có thể dựa vào chúa tể chi tâm thu phục một ít chủng tộc trợ giúp tăng lên ta bát bộ phù đồ tháp sức mạnh. Triệu Long Kiêu trong bóng tối tìm cách. Tự cấp tiểu thần hy qua hết tròn tuổi sinh ngày sau, Triệu Long tiêu lại một lần bước lên hành trình mới. Lần này hắn là muốn trực tiếp tiến vào chủng tộc văn minh phúc địa. Tiểu thần hy, cùng bánh nói tai kiến. Lại một lần đến rồi lúc chia tay, không thôi lạc băng ngọc ôm trong ngực bé nói rằng. Ba, ba, tiểu thần hy còn không quá sẽ nói chuyện, có điều mặc dù là mơ hổ lời nói vẫn là để triệu long tiêu trong lòng cảm giác gấm áp cùng không muốn Bánh đi đánh người xấu, chờ bánh về nhà nhất định phải mang ta ra tiểu thần hy đi chơi. Triệu long tiêu ôn nu hôn một cái chính mình bé. Sau đó chăm chú ôm lạc băng ngọc một hồi sau cả người phóng lên trời biến mất ở trước mặt mọi người. Rất nhanh sẽ có một chiếc rừng sắt ở trạm làm tinh cầu mới xây thiết tinh cảng cảng khẩu chiến hạm rời đi, lái vào tinh không mịt mùng bên trong. Triệu Long Tiêu lần này chỗ cần đến chính là Tổ Mã Biên Giới Tinh Vực, nơi đó chính là liên minh cùng chủng tộc văn minh ở gần nhất địa phương. Trải qua hơn một tháng khúc tốc không gian phi hành sau khi Triệu Long Tiêu rốt cục đạt tới Tổ Mã Biên Giới Tinh Vực. Có lẽ là bởi vì chủng tộc văn minh lại một lần nữa có điều dị động duyên cớ vì lẽ đó tổ mã biên giới tinh vực quân đoàn không chỉ có không có giảm bất ngược lại là càng ngày càng nhiều. Triệu Long Tiêu chiến hạm vừa tới nơi này liền bị nghiêm khắc kiểm tra, ở cuối cùng xác nhận thân phận sau khi Triệu Long Tiêu gặp được lâu không nhìn thấy mặt tẩn tướng quân. Không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian hơn một năm không có thấy, ngươi bây giờ đã danh chấn tinh không. Mặt tẩn tướng quân nhìn thấy Triệu Long Tiêu thời điểm cảm khái không thôi. Chương 463 Chúa thể chi tâm biến thái năng lực, chỉ là làm vi bất túc đạo việc nhỏ mà thôi. Triệu Long Tiêu cười khách sáo vài câu. Việc nhỏ. Mặt tẩn tướng quân khỏe miệng hơi vừa kéo, hai vị kia vượt ngoại thiên ma đại nghị trường nhưng là ngươi chém giết, ngươi quản cái này gọi là việc nhỏ. Luận Tinh tướng trình độ, ta mặt tẩn nguyện tôn ngươi là tối cường. Không biết ngươi lần này đến không biết có chuyện gì. Mặt Tần hỏi. Ta nghĩ đi tới trung tộc, vì lẽ đó cần một ít tư liệu. Triệu Long Tiêu nghiêm nghị nói. Cái gì? Mặt tờn cả kinh, chủng tộc văn minh luôn luôn là tính bài ngoại, hơn nữa, lấy chủng tộc mẫu hoàng đối với chủng tộc tuyệt đối không chế tính, không có người nào có thể lẹn vào chủng tộc mà không bị phát hiện. Ta biết tướng quân đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, ta tử có biện pháp sẽ không để cho chủng tộc phát hiện, chỉ có điều ta cần phải đi nghiệm chứng một ít chuyện. Triệu Long Tiêu chăm chú nói rằng, mặt Tần hiện tại cũng không biết Triệu Long Tiêu trong tay có gần một nửa chúa tể chi tâm, nếu như biết, liền không sẽ kinh ngạc như vậy. Dù sao có Chúa Tể Chi Tâm Triệu Long Kiêu đối với chủng tộc lực trưởng không so với mẫu hoàng còn cao hơn, nếu không phải mẫu hoàng trong tay cũng có hơn phân nửa Chúa Tể Chi Tâm, có thể nói toàn bộ chủng tộc đều biết bị Triệu Long Kiêu không chế. Có điều, Triệu Long Kiêu cũng không thể bại lộ chính mình nắm giữ Chúa Tể Chi Tâm, một mặt nhiều người nhiều miệng, quân liên minh đoàn bên trong không hẳn sẽ không có chủng tộc gian tế, còn có một phương diện, hắn lần này lấy Chúa Tể Chi Tâm ẩn nút đi vào nói, là tuyệt đối sẽ không bị mẫu hoàng phát hiện. Trừ phi triệu Long tiêu gây ra động tĩnh rất lớn. Mà mặt tẩn thấy triệu Long Kiêu xác nhận, cũng không ở nói thêm cái gì, ở dặn dò người đem chủng tộc văn minh tư liệu đưa cho triệu Long Kiêu sau, trả lấy ra một cái tiểu nhân lệnh bài cho triệu Long Kiêu. Đây là thần tộc văn minh ban tặng ta sau cùng phòng hộ thần thuật quang minh thần lâm, ngươi chỉ cần bóp nát lệnh bài này sẽ có một tôn tinh thần hình chiếu xuất hiện bảo vệ ngươi, bảo vệ ngươi an toàn. Mặt tẩn cách làm để triệu Long Kiêu rất là chấn động, Dù sao hắn và mặt Tẩn quan hệ giữa chỉ có thể nói là giống như vậy, chỉ có điều thần tộc Văn Minh đối với Ng gì là công chúa cái kia tiên đoán rất quan tâm, hay là cũng chính bởi vì như vậy, mặt Tẩn tướng quân mới có thể đối với hắn như thế thân mật. Người trước tiên chớ vội chối từ, ta chỉ là hy vọng có gặp một ngày ta thần tộc Văn Minh nếu là cần ngươi, mà ngươi lại vừa vặn có năng lực nói, hy vọng ngươi có thể rũa ra cứu viện đem ta thần tộc Văn Minh một cái. Mặt Tẩn tướng quân tựa hồ nhìn ra Triệu Long tiêu muốn đẩy tử, trịnh trọng nói rằng Được. Triệu Long Tiêu suy tư luôn mãi vẫn là đồng ý, dù sao thần tộc văn minh giúp hắn cũng không phải một hai lần, tối cao nghị hội đối với hắn làm khó dễ hai lần trả đều là thần tộc văn minh che ở trước người hắn giúp hắn gánh chịu phần lớn áp lực, vì lẽ đó, nếu ân tình cũng đã thiếu cũng không để ý nhiều như thế một cái. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu đáp ứng, mặt tờn tướng quân biểu hiện thanh tĩnh lại, rất nhanh sẽ có ngựa đốn tướng quân thân vệ chấn với trùng tộc tình báo chia sẻ cho Triệu Long Tiêu. Cẩn thận nhiều hơn. Mắt tẩn Tướng quân chức khi rời đi quan tâm một câu. Triệu Long Kiêu ngỏ ý cảm ơn chi sau kế tục xem tình báo trong tay, đem so sánh với liên minh bên này khu vực, chủng tộc Văn Minh này, đầy tộc quần phân chia từng người lĩnh vực, mỗi một cái tộc quần sinh sôi đều có thành thiên thượng bách hành tinh. Mà như là chủng tộc Văn Minh bên trong tộc quần vậy ít nhất đều có hơn vạn, mỗi một cái tộc quần số lượng chậm thì mấy trăm triệu, nhiều thì hơn trăm ức hơn 1000 ức đều không kỳ quái. Dù sao lấy chủng tộc Văn Minh sinh tồn lực cùng sinh sôi năng lực, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, Toàn bộ tinh không cũng dám cho ngươi nuốt ngươi có tin hay không. Mà vực ngoại thiên ma cũng là đồng dạng khủng bố, chỉ cần sinh vật có không tốt ý niệm, vực ngoại thiên ma sẽ vẫn tồn tại, trừ phi thế giới này triệt để đã không có sinh linh, bằng không vực ngoại thiên ma sẽ vẫn tồn tại hạ đi. Khá lắm, thực sự là khủng bố, mỗi một cái tinh cầu tài nguyên đều biết bị trùng tộc tộc quần cải tạo thành thích hợp chúng nó sinh tồn hoàn cảnh, tên cứ gọi tắt là trùng tinh. Triệu Long Tiêu càng là xem trong tay liên quan với trùng tộc văn minh tư liệu thì càng hoàng sợ hơn nữa, chủng tộc còn có một cái đáng sợ đặc tính, chủng tộc một đản sinh ra được tư duy ý niệm rồi cùng mẫu hoàng tư duy ý niệm cũng liền cùng một chỗ, có thể nói mẫu hoàng một cái ý niệm sau khi vạn ngàn chủng tộc sẽ cùng mà lên, không cần lo lắng có người quân nhân đào ngũ, cũng không cần lo lắng sĩ khí hạ, binh sĩ chạy trốn, ở bề sâu bên trong mẫu hoàng ý niệm liền là sứ mạng của bọn họ, mà chúng nó chính là chủng tộc mẫu hoàng phân thân, vì lẽ đó sẽ trung thực chấp hành chủng tộc mẫu hoàng mệnh lệnh, không sợ chết chiến đấu, cho đến chết vong. Nay cũng chính bởi vì chủng tộc Văn Minh bị đại đa số Văn Minh coi là đại địch nguyên nhân, ở trùng hải chiến thuật bên dưới, hầu như không có may mắn thoát khỏi khả năng. Mà liên minh sở dĩ chống đỡ lâu như vậy, đó là bởi vì chủng tộc Văn Minh còn có mặt khác mấy cái đại địch nhìn quanh, vì lẽ đó chủng tộc Văn Minh không phân thân nổi, nếu có thể tập trung toàn bộ lực lượng, tới tập trung nghiền ép liên minh cho người xem. Mặc dù là một phần nhỏ sức mạnh vẫn như cũ có liên minh tình cảnh gian nan, nếu không phải lần trước vừa vạn vực ngoại thiên ma cùng Vu Chi Văn Minh xuất thủ, Mẫu hoàng nhất định sẽ triệu tập toàn bộ lực lượng đối phó ăn cắp phần nhỏ chúa tể chi tâm triệu Long Tiêu. Khi rõ ràng trùng tộc kết cấu cùng với trước mặt thế cuộc sau khi, triệu Long Tiêu bắt đầu xuyên qua tổ mã biên giới tinh vực thâm nhập đến trùng tộc chỗ ở lãnh thổ quốc gia bên trong. Chỉ là vẫn không có chờ hắn thâm nhập bao lâu, bước chân của hắn liền dừng lại sau đó nhìn về phía không có chuyện gì khác vật hư không. Đi ra cho ta. Triệu Long Tiêu quát lạnh một tiếng. bút bút một đạo tiếng vang truyền ra sau, triệu Long Tiêu trước mắt nhiều hơn một cái đường viện. Sau đó liền nhìn thấy một cái trong suốt như thủy tinh vậy sâu lông xuất hiện ở triệu long tiêu trước mắt. Hư không tuyến trùng, trùng tộc văn minh lính trinh sát, đặc tính chỉ có một đó chính là cùng hư thực hợp nhất, có thể ở hư vô cùng chân thực chuyển đổi, nắm giữ loại năng lực này bọn họ bình thường tiềm tàng ở trong hư không thu gom tình báo. Đừng xem chủng tộc văn minh biên giới trong tinh không không hề có thứ gì, nhưng trên thực tế triệu lòng tiêu trô ở vùng sao trời này bên trong trải rộng lên tới hàng ngàn, hàng vạn hư không tuyến trùng, chỉ cần có nguy hiểm. Hư không tuyến trùng sẽ ngay đầu tiên cảnh báo, mà phụ cận trùng tộc sẽ kết bẻ kết lũ tới. Một con hư không tuyến trùng trinh chắc phạm vi là 100 đến ngũ 100 km, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ hư không tuyến trùng bố trí với trùng tộc biên giới tương đương với bảy ra từng tầng từng tầng thiên la địa võng, có thể ngăn cản ở 99% vi hiếp. Mà triệu Long Tiêu mặc dù có thể cảm ứng được hư không tuyến trùng một mặt là có bát bộ phù đồ trong tháp hán hàng phục trùng tộc cường giả nhắc nhở, còn có một phương diện chính là chúa tể chi tâm tác dụng. Tất cả chủng tộc ở chúa tể chi tâm kẻ nắm giữ trước mặt không chỗ che thân. Mà Triệu Long Kiêu người chúa tể này chi tâm kẻ nắm giữ tiến vào chủng tộc sau khi không chỉ có không có căng thẳng cảm, ngược lại là có một loại về đến nhà quen thuộc và thân thiết cảm. Nói cho ta biết liên quan với phụ cận chủng tộc tin tức. Triệu Long Kiêu đè nén chính mình nội tâm kích động bắt đầu hỏi thăm tới chính mình biết tình báo đến. Bốt bốt! Không thể không nói chúa tể chi tâm đối với chủng tộc lực trưởng không đơn giản là biến thái. Đối với triệu long tiêu yêu cầu hư không tuyến trùng có thể nói là nói gì ngay nấy, trực tiếp đem triệu long tiêu muốn tin tức nói cho hắn biết. Chương 464, 10 tỷ trùng tộc nguyện lực. Này trùng tộc văn minh thực sự là quá biến thái. Khi chiếm được hư không tuyến trùng tình báo sau khi, triệu long tiêu cảm giác được một trận sờn cả tóc gáy, chỉ cần là ở biên giới tinh vực trùng tộc lại ngồi trồn hổm mấy trăm cái tộc quần ở đây, tổng binh lực đạt tới hơn 1.000 nước Trong đó trùng tộc trùng loại hàm cái hải lục khoảng 03 cái loại hình có thể nói nhìn như vô hại chủng tộc biên giới trong tinh vực gần giấu đi một tấm ăn tươi nuốt sống miệng lớn. Nếu là liên minh tự cho là xâm chiếm, đây tuyệt đối là có đi mà không có về, mà hiểu rõ đến chỗ này biên giới tinh vực hung hiểm Triệu Long Kiêu cũng vui mừng chính mình nắm giữ chủng tộc chúa tể chi tâm, nếu không, coi như là hắn nắm giữ hệ thống giúp đỡ cuối cùng cũng phải cần chật vật mà chạy. Mà bây giờ có chúa tể chi tâm Triệu Long Kiêu tình cảnh liền rất khác nhau, khi biết gần nhất bò cạp tộc quần, phi long tộc quần, tự bạo trùng tộc quần Nào trùng tộc quần cùng với mãnh voi ma mút tộc quần sau khi, Triệu Long Kiêu liền ngựa không ngừng vó chạy tới những này trùng tộc tộc quần vị trí. Chờ nhìn thấy trùng tộc tộc quần vị trí dường như tinh sa bình thường lít nha lít nhít dũng động trùng tộc tộc quần thì, Triệu Long Kiêu chỉ cảm giác mình một trận nổi da gà, này nếu để cho dậy đặc hoàng sợ chứng người bệnh é e sợ thỏa đáng chàng hủ chết. Mà này chả không chỉ là một cái tinh cầu như vậy, ở Triệu Long Kiêu ánh mắt gây nên thì có to nhỏ mấy chục viên trùng tinh là như vậy này nếu như bạo phát trực tiếp liền hình thành trùng hải nuốt hết đi tất cả kẻ địch may mắn là nắm giữ chúa tể chi tâm triệu long tiêu vừa tới nơi này nơi này lít nha lít nhít dũng động bầy sâu liền yên tĩnh lại phản phất là hướng bái bọn họ chúa tể chí cao vô thượng giống như vậy không dám có nhúc nhích chút nào đi vào triệu long tiêu thử nghiệm lấy bát bộ phù đồ tháp tiến hành độ hóa những này trùng tộc tộc quần cảm giác được độ hóa lực lượng thời điểm vừa bắt đầu còn có chút dây dưa thế nhưng trong nháy mắt đã bị chúa tể chi tâm thống trị lực cho chấn áp thôi Sau đó triệu Long Tiêu chỉ thấy đến vô tận số lượng chủng tộc không ngừng tràn vào đến bát bộ phù đồ trong tháp, tuy rằng đan chỉ chủng tộc nguyện lực cực kỳ nhỏ bé, đối với bát bộ phù đồ tháp lực lượng tăng cường nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng theo hơn triệu, hơn 10 triệu chủng tộc số lượng tràn vào, triệu Long Tiêu có thể cảm ứng rõ ràng đến bát bộ phù đồ tháp lực lượng không ngừng tăng cường. Hả? Kỳ quái! Ngay ở triệu Long Tiêu vui vẻ ra mặt thu phục chủng tộc thời điểm, ở một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong, Đang chỉ huy từng mảng từng mảng trùng hải ngăn chặn từng cái từng cái cao to dường như thần linh bình thường bóng người trùng tộc mẫu hoàng nhiều như mày. Mẫu hoàng bệ hạ, làm sao vậy? Ở mẫu hoàng bên người một vị loại người hình, nhưng tay chân đều là đao phong lánh diễm nữ tử lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Phải biết cho dù mười tỷ trăm tỷ trùng tộc tộc quần tử vong cũng không có thể để trùng tộc mẫu hoàng có một tia thay đổi sắc mặt, mà bây giờ mẫu hoàng lại có tâm tình chậm trờn. Ở C-107751 tinh vực trô ở một cái loại nhỏ chủng tộc tộc quần chính đang không ngừng biến mất, ta mất đi đối với chúng nó cảm ứng. chủng tộc mẫu hoàng để lãnh diễm nữ tử lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, nàng đối với chủng tộc mẫu hoàng lực trưởng không không có một chút nào nghi vấn, cũng chính vì như thế nàng mới nghi hoặc. Có phải là có kẻ địch xâm lấn chúng ta chủng tộc tộc quần lãnh thổ quốc gia? Không thể. Nếu là có kẻ địch xâm lấn, sớm đã có hư không tiến trùng theo ta báo động trước, chết tiệt vu chi văn minh. Để ta hiện tại phân thân thiếu phương pháp đi điều tra cái này chuyện cổ quái. Trung tộc mẫu hoàng trong thanh âm để lộ ra một tia tức đến nổ phổi. Nếu không bọn họ muốn bắt lấy chúng ta cấp cao trùng tộc tiến hành thí nghiệm, ta cũng sẽ không với bọn hắn tiến hành từ đấu. Thật cho là bọn họ là cấp 8 văn minh nắm giữ tinh cường giả thần cấp là có thể áp bức chúng ta trùng tộc văn minh sao. tựa hồ bởi vì liên tiếp không hướng dẫn dồn tâm tình không phải người trùng tộc mẫu hoàng đều cảm giác được buồn bực. Nàng trắng bạc lánh khốc như thần linh vậy trong con ngươi bắt đầu nổi lên nhàn nhạt, nhạt màu đỏ tươi. Vũ tộc Văn Minh, ta bây giờ có được Trùng tộc Chúa tể chi tâm, là thời điểm để cho các ngươi đám này không biết trời cao đất rộng vu thuật chi thần cảm thụ một chút đã từng đỉnh cao Văn Minh, Trùng tộc Văn Minh đáng sợ. Táo bạo Trùng tộc mẫu hoàng là cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là nàng vận dụng Chúa tể chi tâm sức mạnh sau khi vô số bầy sâu bạo động, chúng nó cảm giác mình trong thân thể tiềm năng ở cực điểm phóng thích, mỗi một con sức mạnh trực tiếp tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Không chỉ có như vậy, những tử vong đó trùng tộc thi thể huyết dịch không ngừng hội tụ thành từng cái từng cái vòng xoáy màu đỏ ngỏm. Theo vô số thi thể huyết dịch quấn vào vòng xoáy bên trong, một luồng vi đại, vi đại bóng mở bắt đầu ở vòng xoáy trung ương ngưng tụ ra. Khảm khăn tư, không đúng a? Những này trùng tộc điên rồi sao? Vị kia tiểu mẫu hoàng hẳn phải biết không làm gì được chúng ta, làm sao chả làm sao hợp lại. Bầy sâu biến hóa cũng là để cùng bọn họ giao chiến đối thủ quan tâm trong đó một tôn như ngân hà vĩ đại thân ảnh bàn tay lớn vùa một cái, nắm bắt tinh nắm nguyệt sau khi tiện tay đem hình thành ném đi tạo thành đến ngàn vạn hơn trăm triệu bầy sâu hủy diệt thế nhưng chủng tộc vẫn như cũ không chút nào lùi, rậm rạp chẳng chịt vây quanh, tình hình này để những này bên mông bóng người vì đó nghi hoặc. Sợ cái gì? Chúng ta không làm gì được cái kia tiểu mẫu hoàng, tiểu mẫu hoàng cũng không làm gì được chúng ta, nhiều lắm chính là chúng ta giết nhiều một điểm, nhiều cấp đoạt một ít vật liệu ở về vu chi văn minh. Hơn nữa có mặc định cách chân linh miện hạ ở, chúng ta vu chi văn minh có thể nói là cấp 9 văn minh bên dưới mạnh nhất, đám này sâu nhiều lắm chính là số lượng nhiều một điểm, những thứ khác chúng ta không sợ. Mặt khác vài đạo vĩ đại bóng người không để ý nói rằng, mà sau lưng bọn họ càng ngày càng nhiều vu chi văn minh tạo thành từng cái từng cái chiến trận dường như cô máy chiến tranh bình thường cắn giết chủng tộc phù thủy môn tràn vào sau, những này vu chi văn minh thần linh tồn tại càng là không thể rút lui. Chết đi! Chết càng nhiều càng tốt! Chết càng nhiều ta là có thể từ thời không sông dài bên trong cho gọi ra càng ngày càng lớn mạnh chủng tộc chúa tể bóng mờ đến thời điểm các ngươi hết thể đều phải chết một cái đều không đi được nhìn mỗi một phút mỗi một giây đều có đến mười ước nhớ chủng tộc tử vong chủng tộc mẫu hoàng trong con ngươi dũng động bạo ngược cùng lãnh khóc hai loại cực đoan tình tự sau lưng mẫu hoàng có lít nha lít nhít dường như đầy sao vậy chiến tranh trùng sao đang không ngừng dựng dục ra từng con từng con chủng tộc đến song phương chiến tranh theo mẫu hoàng bất kể đánh đổi mà tiến vào đến gây cấn tột độ giai đoạn khá lắm, không chứa nổi. một bên khác, triệu long tiêu có chút bất đắc dĩ nhìn còn dư lại hai khỏa trùng tinh. hắn bát bộ phù đồ tháp tổng cộng cướp đoạt 5 viên trùng tinh, tổng cộng trên hàng chục tỷ trùng tộc, nhiều như vậy số lượng trùng tộc có thể nói là đem bát bộ phù đồ tháp chen lấn là tràn đầy. mỗi một con trùng tộc đều tương đương với một cái cường tráng người trưởng thành, có càng là đạt tới võ giả trình độ, nhiều như vậy trùng tộc nguyện lực tăng cường bên dưới, triệu long tiêu cảm ứng được bát bộ phù đồ tháp sức mạnh mơ hồ đạt tới tinh linh cấp cực hạn thậm chí là chạm tới tinh thánh cấp phạm chủ bên trong. Mà thôi bát bộ phù đồ tháp vượt cấp năng lực chiến đấu, sợ là chân chính có thể trình chiến tinh thánh cấp, đáng tiếc không gian dung lượng không đủ, không phải vậy đem còn lại mấy viên trùng tinh trùng tộc đồng thời cất vào bát bộ phù đồ tháp, cái kia bát bộ phù đồ tháp sợ là sẽ phải triệt để lên cấp đến tinh thánh cấp phạm chủ pháp khí. Chương 465: Tinh không chúa tể, nửa bước chúa tể. Đại lão, có biện pháp gì có thể để cho bát bộ phù đồ tháp có thể chứa đựng còn lại mấy viên trùng tinh trùng tộc? Triệu Long Tiêu vẫn có chút không cam lòng. Dù sao, mắt thấy Bát Bộ Phù Đồ Tháp liền muốn thăng cấp thành Tinh Thánh cấp pháp khí, chỉ muốn thu lại còn lại mấy viên trùng tinh trùng tộc tộc quần. Bát Bộ Phù Đồ Tháp thỏa thỏa diễn hóa thành Tinh Thánh cấp pháp khí, cứ như vậy đi cũng quá đáng tiếc. Phương pháp ngươi nên lòng biết rõ, không xung danh vọng giá trị ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ? Mười cái ước danh vọng giá trị, không nói dối. Đại Lão rất là dứt khoát mở ra một cái để Triệu Long Tiêu mặt đen vô cùng bàng ra đến. Có thể, ca hiện tại có khi là danh vọng giá trị. Mười ức liền mười ức. Cũng còn tốt Triệu Long tiêu trong lòng sớm có chuẩn bị, sở hữu vài tỷ danh vọng đáng giá hắn, ở thêm vào quần quần không ngừng danh vọng giá trị bổ sung, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt Triệu Long tiêu rất là dứt khoát đồng ý. Lên cấp đi. Cầm danh vọng giá trị ra sức làm việc đại lao rất nhanh sẽ để bát bộ phù đồ tháp không gian trực tiếp mở rộng mấy lần, lần này để bát bộ phù đồ trong tháp không gian trở nên nhàn rỗi rất nhiều, Triệu Long tiêu tính toán mở rộng sau bát bộ phù đồ tháp không gian có thể giả bộ dưới trăm tỷ chủng tộc. Một Nga nước trung tộc. Triệu Long Tiêu cảm giác hô hấp của mình đều có chút trầm trọng, một Nga nước chủng tộc nguyện lực hẳn là có thể đem bát bộ phù đồ tháp lên cấp đến tinh thánh cấp pháp khí đỉnh cấp mức độ, còn tinh thần chi khí, phòng trường không phải dễ dàng như vậy đã tới. Có điều có tinh thánh cấp pháp khí Triệu Long Tiêu thì có ở chủng tộc văn minh ngang dọc tư bản, coi như là ở gặp phải chủng tộc mẫu hoàng cũng không có gì lo sợ, vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu dành thời gian thu phục còn lại mấy viên trùng tinh trùng tộc, ngoại trừ những này chủng tộc ở ngoài. Trùng tinh trên trả dựng dục ra cái khắc Trùng tộc văn minh tôi bảo. Trùng tộc mẫu dịch thai nghén côn trùng loại sinh mạng vô thượng chân bảo. Một giọt sẽ có thể giúp trợ một con phổ thông côn trùng tiến hóa thành siêu Phàm sinh mệnh. Trạng thái lòng trùng tộc thủy tinh mấy trăm hơn 10 triệu trùng tộc tử vong sau linh hồn thủy tinh là linh hồn người tu luyện hiếm thấy bà bối. Một viên trạng thái lòng trùng tộc thủy tinh có thể tiết kiệm linh hồn người tu luyện mấy trăm năm hơn 1.000 năm làm việc cực nhọc. Thần chi kết tinh. Đây là não trùng sau khi chết lưu lại toàn thân kết tinh là tinh thần lực người tu luyện phụ trợ tu luyện thánh phẩm, có một viên thần chi kết tinh có thể tăng cao mấy chục lần thậm chí còn hơn trăm lần tu luyện hiệu suất. Ký sinh chứng, một viên to bằng ngón cái màu trắng viên cầu, nội bộ dưỡng dục đến ngàn vạn hơn trăm triệu ký sinh trùng. Một viên màu trắng viên cầu có thể khống chế đến ngàn vạn kế sinh linh, có thể nói là kinh khủng nhất trùng tộc sát khí. Theo triệu long tiêu lấy được từng kiện trùng tộc chất bảo, càng ngày càng hiểu rõ trùng tộc sức chiến đấu triệu long tiêu chỉ cảm thấy một trận cả tóc gái quỷ dị khó lường thiên biến vạn hóa nói chính là chủng tộc. Nếu không triệu long tiêu có chúa tể chi tâm cái này đại sát khí, sợ là sớm đã bị chủng tộc văn minh nuốt đến liền xương chưa từng còn lại. Có điều lần này tiến vào chủng tộc văn minh hành trình là chính xác vô cùng. Một cái chủng tộc văn minh biên giới tinh vực liền để triệu long tiêu có lớn như vậy thu hoạch, này nếu như tiến vào chủng tộc càng dồi dào phúc địa, cái kia thu hoạch có thể tưởng tượng. ở triệu long tiêu bên này mượn chúa tể chi tâm bắt lại vô số chủng tộc tư nguyên thời điểm đang cùng vu chi văn minh tiền tuyến. Hấp thu đến trăm tỷ thậm chí hơn vạn ức trùng tộc sinh mạng vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong thân ảnh rộng mở đứng lên, sau đó một luồng trí cao vĩ đại khí tức bao phủ chư thiên toàn bộ tinh không dường như vô pháp chứa đựng đạo thân ảnh này mà phát sinh một trận gào thét thanh. Cái này không thể nào, đây là tinh không chúa tể. Trung tộc văn minh không phải cấp 7 văn minh sao? Làm sao có khả năng cho gọi ra tinh không chúa tể đến? Tại đây đạo bóng người màu đỏ ngòm đứng lên thời điểm. Mặc dù là vu chi văn minh tinh thần cấp trí cường giả thần linh bóng người đều có vẻ hơi nhỏ bé. Xong đời. Ở vu chi văn minh vài đạo tinh thần cấp bóng người cảm giác được không ổn thời điểm. Đạo kia bóng người màu đỏ ngòm đưa tay trộn một cái. Sau đó vu chi văn minh cùng chủng tộc văn minh giao chiến cái kia mảnh bao la tinh không trực tiếp là bị hắn cho nắm ở trong tay. Sau đó tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Xoát xoát. Toàn bộ tinh không bắt đầu sụt xuống. Vô số sinh mệnh héo tàn. Mặc dù là bị chủng tộc tinh hà chúa tể bàn tay trong tinh không mấy vị vũ chi văn minh tinh cường giả thần cấp cũng bị thương tích.